dù sao các ngươi thủ đoạn thần thông đủ nhiều lại nhiều ngược lại có chút không tốt bất quá bây giờ thiên địa kiếp nạn trước mắt nhiều chút thủ đoạn cũng là tốt huyền h ồ n nói xong một chỉ điểm hướng thủ ngu mi tâm truyền thủ ngu hai đạo thần thông truyền xong sau huyền h ồ n nói tam tài hôn nguyên hóa thân pháp rất nhiều ảo diệu ta đã toàn bộ truyền cho tại nhữ nhữ có trải nghiệm về sau có thể thay mặt vì sư truyền cho diệu thần mấy người về phần cái kia tứ cựu khai thiên thức nhữ tu tập về sau cũng có thể thay mặt ta truyền t h ủ ngu cần tuân sư tôn pháp chỉ bất quá cái kia tứ c ử u khai thiên thức xá bảo sư đệ cùng lục nhị sư đệ khẳng định sẽ phi thường thích thủ ngu hướng huyền hồn thi lễ một cái về sau vừa cười vừa nói huyền hồn nghe cũng là gật đầu cười xá bảo thông qua cùng thiên hà đạo nhân tương giao lẫn nhau luận chứng đạo pháp lĩnh nộ kiếm tiên huyền diệu như lại tu tập tứ c ử u khai thiên thức theo trạm thiên thần kiếm đặc thù tất nhiên là uy lực vô biên đối với ngày sau đạo đồ cũng là vô cùng hữu í c h về phần lục nhĩ thì là không cần nhiều lời tứ c ử u khai thiên thức với hắn mà nói tất h nhiên là tuyệt phối phối hợp thần ma bất d i ệ t tùy tâm thiết chiến lược vô song huyền hôn lại liếc mắt nhìn thủ ngu hai lòng nụ cười vui mừng không khỏi lơ lửng ở trên mặt hắn đối với mình đại đồ đệ thế nhưng là biết được không chỉ có đối với thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh tu luyện chăm chỉ thiên phú tuyệt hảo đối với thần ma bất d i ệ t chứng đạo thể tu luyện cũng là không ở lục nhị phía dưới chính là chân chính pháp thể song tu nếu là đụng tới một chút bình thường thiên địa thần ma cũng là có thể đánh một trận thắng huyền hồn nghĩ xong những thứ này liền không ở suy nghĩ mà là nói với thủ ngu nhữ lại đi xuống thật tốt tu luyện đi thôi vậy đệ tử ngay tại này cầu chúc sư tôn hôn nguyên đ i n chứng sớm ngày trở về đến lúc đó đệ tử chín người sẽ làm ở sư tôn đầu gối phía trước lắng nghe sư tôn đại đạo dạy bảo thủ ngu nói xong liền hướng huyền hồn ba gõ chín bái về sau liền ra huyền hồn đạo cung huyền h ồ n nhìn xem thủ ngu ra huyền hồn đạo cung về sau cũng không ở suy nghĩ sự t ì n h khác mà là cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình bảo trì đến tốt nhất như thế vạn năm về sau huyền h ồ n một nháy mắt buộc phát ra hôn nguyên kim tiên đại viên mãn thực lực kinh khủng lại nhanh chóng thu liễm huyền h ồ n đứng dậy đứng thẳng quan sát liếc mắt hồng hoang thiên địa liền không ở huyền hồn đạo cung dừng lại lâu thẳng đến hồng hoang thế giới bên ngoài hỗn độn đi bốn mà ở huyền hồn thiên đạo giữa sân tu luyện thủ ngu như có chỗ cảm ứng nhìn thoáng qua huyền hồn đạo cung phương hướng ánh mắt bên trong tràn ngập đối với huyền hồn chờ đợi cùng nhu mộ bốn mà lúc này hồng hoang thế giới cũng là từ giờ khắc này bắt đầu vượt qua m ộ ư ơ i bốn lượng kiếp thời gian nên đón hồng hoang thiên địa thứ m ộ ư ơ i năm cái lượng kiếp bốn ở huyền hồn hướng lên trời bên ngoài hỗn độn bay đi thời điểm hồng hoang thiên địa y nguyên vẫn là ở giết chóc cùng bị giết chóc bên trong bốn ở hồng hoang phương đông đại lục cùng hồng hoang nam phương đại lục giao hội địa phương một chỗ linh khí thiếu thốn dây núi nhỏ bên trong long phượng thiên hạc kỳ lân huyền ngưu năm t ộ c người ở cái này nhỏ trên dãy núi một chỗ bằng phẳng địa phương ngồi đối diện nguyên phượng cùng nguyên hoàng là cùng đi nguyên hoàng đầu tiên mở miệng hỏi lân tổ vì sao đem chúng ta mấy người tụ ở linh khí này thiếu thốn nơi đạo hữu đích thân tới ta phượng tộc nói có chuyện quan trọng thương lượng còn mời lân tổ nói rõ ta vợ chồng hai người cũng tốt châm trước một phen một người mặc màu tím bầm long bảo khuôn mặt uy nghiêm dương c ư ờ n g toàn thân long uy v ầ n quanh bá khí vô song trung nhân nhân đang nghe phượng hoàng vợ chồng về sau cũng là nhẹ gật đầu sau đó phát ra cực kỳ bá đạo thanh âm hùng hồn nói với lân tổ đạo hưu chuyện gì muốn cẩn thận như vậy làm việc h ã y nói nghe một chút đạo hưu đích thân tới ta long tộc tổ địa đông hải mời ta tổ long đến đây nơi đây gặp mặt chắc là có cái đại sự gì phải thương lượng đi cái này người mặc tử kim long bảo trung nhân nhân chính là tứ hải long tộc tộc, tộc trưởng tổ long mà còn có hai người chính là thiên hạc tộc tộc, tộc trưởng thanh hồng cùng huyền n ư u tộc tộc, tộc trưởng huyền ngưu hai người cũng là bị lân tổ mời tới thanh hồng cùng huyền ngưu hai người liếc nhau hai người trong mắt có một đạo dị sắc loại qua cũng nao n h a o nhìn về phía lân tổ thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc bởi vì hai người đặc thù lai lịch cho nên hai tộc ở giữa khá là thân thiết hậu bối ở giữa có nhiều giao lưu cùng giao tình thâm hậu hai người ở tiếp vào lân tổ mời về sau cũng đại khái trò chuyện với nhau qua hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán cho nên hai người cũng không nói chuyện chỉ là nhìn xem lân tổ lân tổ cũng không khách sáo mà là hướng mấy người hỏi mấy vị tộc trưởng đối với hung thú loạn như thế nào nhìn thanh hồng cùng huyền ngưu trong mắt lộ ra quả là thế ánh mắt phượng hoàng vợ chồng nghe cái kia nguyên phượng n h ư mày nói còn có thể như thế nào nhìn chúng ta hoang cổ vạn tộc cùng cái này hung thú tất nhiên là không thể cùng tồn tại ta phượng hoàng tộc cùng hung thú chém giết nhiều năm không biết bao nhiêu đệ tử trong tộc bởi vậy mất mạng liên miết bàn cơ hội sống lại đều là không có nếu không phải ta vợ chồng hai người liên thủ lại thêm trong tộc trưởng lão miễn cưỡng có thể cùng cái kia hung thú hai hoàng giảng co chỉ sợ ta phượng hoàng tộc cũng muốn biến mất ở hồng hoàng thiên địa bên trong ta phượng tộc cùng cái này hung thú huyết hải thâm cửu thế nhưng là rất sâu đây nguyên phượng lời nói này nói ra không cần nói là thanh hồng hay là huyền ngưu lại hoặc là lân tổ cùng tổ lòng đều là liên tục gật đầu thanh hồng cùng huyền ngưu mặc dù bởi vì tương đối đặc t h ủ trong tộc cũng có tất cả trưởng lão nhưng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn cản hung thú hoàng giả cũng là không cách nào chiếu cố bọn họ hậu bối cho nên trong tộc hậu bối cũng là thương vong thảm trọng mà lại cái này hung thú đối với hoang cổ vạn tộc có nhất định tác dụng khắc chế cho nên thường thường hồng hoang sinh linh tổn thất tương đối nghiêm trọng thanh hồng nhìn lân tổ liếc mắt sau đó nói không biết lân tổ vì sao có câu hỏi này nếu có cái gì thượng sách có thể hay không nói nghe một chút ta nghĩ đạo hữu lựa chọn như thế vắng vẻ nơi cũng là vì lý do an toàn đi chúng ta mấy người cũng sẽ không cùng cái kia hung thú có quan hệ gì đạo hưu có gì cứ nói là được một bên huyền ngưu cũng là vừa cười vừa nói thanh hồng đạo hưu nói không sai chúng ta mấy người cho dù chết cũng là không thể nào cùng hung thú có cái gì lui tới đạo hưu cứ việc yên tâm là được tổ long cũng là đối với lân tổ nhẹ gật đầu ra hiệu lân tổ cứ yên tâm đi lân tổ cũng không phải lềm mềm chậm chạp người liền đối với mấy người nói khó nói không gì khác liên minh mà thôi liên minh đạo hưu ý là chúng ta liên hợp lại cộng đồng đối phó h u n g thú thanh hồng hướng lân tổ hỏi mấy người khác cũng là nhìn về phía lân tổ lân tổ gật đầu nói không sai chúng ta năm tộc liên hợp lại cộng đồng chống cự h u n g thú tiến công từ chúng ta mấy người cộng đồng chống cự h u n g thú hai hoàng áp lực hai bọn họ lại là thực lực cao cường nhưng trung quy không phải là huyền hồn đạo tôn chúng ta mấy người liên thủ mặc dù không cách nào chu sát hai người nhưng hai người cũng đừng hỏng chiếm được tiện nghi kể từ đó bọn tiểu bối càng có thể có nhiều cơ hội sống sót mà lại lấy chúng ta mấy người chủng tộc lực ảnh hưởng tất có thể nhường càng nhiều chủng tộc gia nhập kể từ đó cũng có thể cùng hung thú địch nổi không biết mấy vị tộc trưởng ý như thế nào đại thiện nguyên phượng nguyên hoàng tổ long thanh hồng huyền ngưu mấy người một bên gật đầu một bên cùng kêu lên khen lớn nói như thế mấy người liền cái này liên minh kế hoạch không ngừng thảo luận bốn kỳ thật kế hoạch có thể nói là rất đơn giản nhưng lúc trước có thiên điệu đại năng thành lập hoàng triều che chở hồng hoang đông đảo sinh linh lại có rất nhiều thời thái cổ kỳ thiên điệu thần ma ẩn hiện hồng hoang còn chưa tới phiên những thứ này hoang cổ chủng tộc ra mặt hiện tại hoàng triều tràn ngập nguy hiểm mà thiên điệu thần ma lại bởi vì huyền hồn cùng điên đảo đại chiến kích thích trực tiếp quay lại đạo tràng bế con đi cho nên mới có lân tổ mời mấy cái này tộc t r ư ở n g cùng một chỗ liên minh đối kháng hung thú cử động bốn không nói mấy cái này tộc t r ư ở n g như thế nào thương lượng liên minh sự tình chỉ nói huyền hồn đã là r a hồng hoang thiên địa đi tới hỗn đ ộ t bên trong huyền hồn nhìn qua hỗn đ ộ t trên mặt hiện ra một chút hồi ức v ẻ sau đó ổn định lại tâm thần có một chút hưng ơ phần nói rốt cục đi đến một bước này a chương 90, khai thiên tích địa chứng đạo hôn nguyên chương 90, khai thiên tích địa chứng đạo hôn nguyên huyền hồn nhìn xem hôm nay bên ngoài hỗn đ ộ t cũng là không khỏi có chút cảm thán ở hỗn đ ộ t thời kỳ bởi vì đại đạo huyền hồn chỉ có thể dừng bước tại hỗn nguyên kim tiên đại viên mãn nhưng cũng chính là bởi vì dừng bước tại hốn nguyên kim t i ề n huyền hồn mới có thể vượt qua cái kia khai thiên kiếp nếu không hắn liền muốn trực diện bàn cổ đại thần chỉ sợ đến lúc đó bàn cổ một búa liền có thể đem hắn chém thành cặn bã cặn bã đá cho nên huyền hồn hiện tại liền muốn đột phá đến hốn nguyên đại la kim t i ề n tâm tình tự nhiên là vô cùng phức tạp huyền hồn ổn định tâm thần về sau tứ thập c ử u phẩm huyền hồn thạch l i ề n xuất hiện huyền hồn ngồi ngay ngắn trên đó huyền hồn tiến vào không vui không buồn cảnh giới trong nguyên thần huyền hồn chư đạo l u ô n không ngừng xoay trọn từng đạo thần quang bắn ra ảo diệu vô tận lại ở nguyên thần chỗ sâu khai thiên lạc cớn hiển hóa bàn cổ khai thiên tích địa cảnh sắc hiện lên ở huyền hồn trong nguyên thần huyền hồn cứ như vậy không ngừng quan sát không ngừng cảm lộ một lần hai lần ba lần chín nghìn lượt một vạn lần huyền hồn ở cái này hỗn độn bất kể năm thiên ngoại hỗn độn càng không ngừng quan sát bàn cổ khai thiên cảnh sắc một chút xíu đi cảm lộ suy nghĩ khai thiên áo nghĩa toàn thân có từng đạo thần quang vân quanh lại có huyền diệu đạo âm ở cái này trong hỗn độn v ă n g lên huyền hồn t r u n g quanh cái kia hỗn độn khu vực hỗn độn khí lưu không ngừng l a n lộn v à chạm ẩn ẩn có thanh chọc tách rời hình dạng rất là t h ầ n dị hồi lâu sau huyền hồn mở ra mắt thần trong mắt thần quang bắn ra vậy mà tạm thời xuất hiện một chút xíu phân hóa âm dương dùng hỗn độn xuất hiện thanh chọc diễn hóa cảnh sắc có thể thấy được huyền hồn lần này lĩnh hội khai thiên lạc c n thu hoạch không thể đo lường huyền hồn nhìn xem hỗn độn c h ầ m rãi nói không hổ là bàn cổ đại thần cái này khai thiên l à c ơ n không cần nói lĩnh hội bao nhiêu lần đều cảm thấy hảo d i ệ u vô cùng vô tận ta bất quá là lĩnh hội chút g a lông liền cảm giác được hích lợi vô cùng huyền hôn nói xong lại lo nghĩ tiếp tục nói bất quá cái này mở trời chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên khẳng định là không thể cùng bàn cổ khai thiên tích địa so sánh bất quá vẫn là có như vậy một chút điểm chỗ tương đồng lần này lĩnh hội nhường ta chứng đạo hôn nguyên nắm chắc tăng nhiều như thế liền đầy đủ huyền h ồ n nói xong chân đạp đoá hoa sen bằng đá hiển hóa chân thân thi triển pháp thiên tượng địa đại thần t h ô n g hóa thân thành ngàn vạn trượng cự nhân tay phải cầm huyền hồn diệt pháp thoái đạo trúc trượng đỉnh đầu hôn độn chống sau đầu treo huyền hồn chư đạo luân lại có cái khác bảo vật hiển hóa tại khánh vân bên trong huyền hồn làm tốt những thứ này về sau huyền hồn ngàn vạn trượng thân thể khẽ động tứ c ử u khai thiên thức phối hợp vô lượng pháp lực toàn lực vận chuyển vô tận khai thiên áo nghĩa hiển hóa chỉ gặp huyền hồn tay vung diện pháp thoái đạo trúc trượng đánh tại hỗn độn hư không lại nhìn mảnh hỗn độn này hư không hết thể hỗn độn cảnh tượng giống như đ ỉ n h chỉ mấy hơi thở đột nhiên mảnh hỗn độn này hư không liền phát sinh kinh khủng biến hóa ầm ầm ầm ầm ầm ầm yên tĩnh im ắng hỗn độn bên trong phát ra người thai có thể nghe được to lớn âm thanh mà ở cái này âm thanh tiếng vang ầm ầm về sau mảnh hỗn độn này khu vực hiện hóa ra thanh chọc phân hóa cảnh sắc lại có âm dương nhị khí huyền diệu lưu truyền h u y ề n hôn nhìn loại tình hình này trên mặt hiện ra dáng tươi cười trong tay chúc trượng cũng là một khắc cũng không ngừng một k í c h hỗn đ ộ t thanh chọc phân hóa âm dương nhị khí lộ ra bốn chúc trượng lần nữa vung ra lại là khủng bố tiếng vang truyền ra lại nhìn cái kia thanh chọc phân hóa cảnh sắc đại thịnh thiên thanh khí từ từ đi lên đục khí chậm rãi chìm xuống vậy mà ẩn ẩn có thiên địa mở ra cảnh tượng lại co vô tận địa hỏa thủy phong hiền hóa tứ ngược mới mở thiên địa hai đòn hỗn độn thiên địa sơ phân địa hỏa thủy phong tứ ngược tại giữa thiên địa bốn huyền h ồ n tứ c ử u khai thiên thức vận chuyển bàn cổ khai thiên huyền diệu áo nghĩa không tiêu tan trúc trượng lần nữa vung ra một phương hàng tỷ tỷ dặm lớn nhỏ phạm vi thế giới xuất hiện ở cái này hỗn độn khu vực thế là huyền hồn chân đạp đoá hoa sen b ằ n g đá đạp tại ban đầu phân thế giới đại địa phía trên pháp thiên tượng địa lần nữa sử dụng ra biến không biết cao bao nhiêu hai tay trèo c h ố n g mới mở thế giới vòng trời không để mới mở thiên địa khép lại trở về hỗn độn ba đòn hỗn độn thế giới ra chân đạp đại địa tay chống đỡ vòm trời b ố n đầu đội trời chân đạp đất huyền hồn vẫn không dám k i n h thường huyền hồn d i ệ t pháp thoái đạo trúc trượng ở tứ c ử u khai thiên thức r a chỉ phía dưới tự động bay tại mới mở thế giới bên trong không ngừng chậm chạp lại mạnh mẽ vung hướng hỗn độn tăng cường thế giới nội tình lại có hỗn độn chuông bay ra chấn áp mới mở này thế giới thời không huyền hồn chấn đạo ấn chìm tại đại địa chấn áp mới mở thiên địa nơi khí linh mạch hồng nông g lượng thiên s í c h không ngừng ở cái này mới mở thế giới bên trong tung bay hồng nông g lượng thiên s í c h lực lượng không ngừng bộc phát c h ấ n áp dẹp t i ê n ở trong thiên địa này tứ ngực vô tận địa hỏa thủy phong còn có tiên thiên âm dương nhị khí dùng chúng hòa vào mới mở thiên địa tăng cường thiên địa bản nguyên lại đi nhìn huyền hồn thần ma ba nghìn biến sử dụng ra không ngừng diễn hóa ba nghìn thần ma pháp tướng ba n g hỗn độn đại đạo pháp tắc dẫn động phối hợp huyền hồn chư đạo luân cùng tứ thập cựu phẩm huyền hồn thạch liên không ngừng mà diễn hóa cái này thế giới mới lực lượng phát tắc lại có hôn nguyên đạo quả h i ể n hóa dung nhập cái này trong thiên địa hóa thành phương thiên địa này quy tắc bản nguyên h u y ề n hôn một điểm bản nguyên chân linh cũng là hóa thành ánh sáng lấp lánh bay ra trở thành cái này bản nguyên quy tắc một điểm linh thức nó sẽ từ từ đi theo thiên địa diễn biến hóa thành tân sinh thế giới thiên đạo tồn tại như thế như vậy các loại linh bảo không ngừng giúp huyền hồn khai thiên tích địa vững chắc mới mở thiên địa mà huyền hồn diệt pháp t h á i đạo trúc trượng khai thiên áo nghĩa lưu chuyển chậm chạp cũng không ngừng đánh về phía hỗn độn từng đạo hỗn độn lực lượng dung nhập mới mở thiên địa tăng cường thiên địa bản nguyên tạo hóa như thế như vậy năm đánh hỗn độn sáu đánh hỗn độn mười đánh hỗn độn hỗn độn bất kể năm nháy mắt vĩnh hằng không chừng bốn hồng hoàng thế giới ở một chỗ hung thú cùng các chủng tộc đại chiến chiến trường bên trong thủ ngu diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ chín người cũng tại phía trên chiến trường này thủ ngu dịch đạo bàn cờ đen trắng song tử bay ra liền có hung thú mất mạng phất trần vung lên chư thiên lực lượng p h u n g trào uy lực kinh người hoặc là bồ đoàn hoặc là kính ánh sáng hay là thần thông bay ra hung thú nhất định tử thương thảm trọng mà hung thú công kích cũng bị thủ ngu âm dương thông huyền pháp ý bảo quang chấu ngăn lại lại nhìn mấy người khác cũng là không rơi vào hạ phong đại trận của diệu thần sinh tử quải của trường sinh trảm thiên thần kiếm của xá bảo phù văn công kích của nguyên phủ thần ma bất diệt tùy tâm thiết của lục nhĩ thải lăng của thiên hồng vân văn trạc của sơ tễ phi đao nhất tuyến thiên của thính vũ cái này còn không có tính đến cái khác linh bảo cùng thần thông liền đã là lực sát thương kinh người đánh giết rất nhiều hung thú có hung thú đầu lĩnh thực sự là nhìn không được muốn thẳng hướng thủ ngu trí người một bên một cái khác hung thú đầu lĩnh liền vội vàng kéo hắn không muốn đi quản bọn họ bọn họ là sơn hải giới vực vị kia thân truyền đệ tử phía trên có bàn giao không cho phép nhúc nhích bọn họ một chút lại mấy người bọn họ hẳn là cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi chốc lát nữa liền biết đi coi như nhìn không thấy thôi cái kia hung thú đầu l i n h nghe chỉ được coi như thôi kìm nén đầy mình nộ khí thẳng hướng địa phương khác thủ ngu dường như có cảm ứng cũng biết sư tôn đ ố i với mình có bàn giao không muốn quá nhiều can thiệp hung thú cùng hoang cổ vạn tộc ở giữa chém giết thế là thủ ngu hướng rượu thần mấy người nháy mắt liền với mây bay phi đột ra cái này rết chóc chiến trường mấy người đi tới một cái không người đồi núi nhỏ lục nhi vội vàng nói đại sư huynh làm sao không nhiều chơi một lúc lục nhi còn không có dùng h a n g hái đây một bên d i ệ u thần nghe đối với lục nhi cười mắng những cái này con khỉ ngang ngược thực lực tiến bộ không ít lại có chút không biết mình bao nhiêu cân lượng những làm hung thu thật không có cao thủ sao bọn họ bất quá là xem ở sư tôn trên mặt mũi không muốn cùng chúng ta mấy người lên xung đột sợ rước lấy sư tôn lửa giận thôi thủ ngu nghe nhẹ gật đầu đối với mấy người nói diệu thần nói không sai cái này hung thu không phải là không có cao thủ nếu không cũng sẽ không để hồng hoang hoang cổ vạn tộc liên thủ lại cộng đồng chống cự mà lại thường thường ở vào thế yếu hung thu thực lực có thể thấy được chút ít chúng ta bất quá là dính sư tôn ánh sáng thôi không có gì có thể kiêu ngạo mấy vị sư đệ sư muội có thể hay không rõ ràng diệu thần mấy người nghe vội vàng nghiêm nghị nói chúng ta rõ ràng tạ đại sư huynh dạy bảo mà lục nhĩ sau khi nói xong liền gãi đầu một cái cười hì hì đối với thủ ngu nói đại sư huynh lục nhĩ biết sai thủ ngu nghe cười cười nói với hắn biết liền tốt những cái này bị hầu tử đừng quên thế là được đám người nghe cũng là nợ nụ cười lục n h ĩ cũng lần nữa gãi đầu một cái không có ý tứ nợ nụ cười đám người cười đùa một phen về sau chỉ nghe tiểu sư m ộ i thính vũ nói cũng không biết sư tôn thế nào rồi thính vũ rất muốn sư tôn đây từ khi sư tôn rời đi huyền hồn thiên về sau thính vũ liền đã có chín cái lượm tiếp không có trông thấy sư tôn cũng không biết sư tôn lúc nào trở về thủ ngu mấy người nghe cũng là nồng hậu dạy đặc tưởng nhiệm tình lơ lửng ở trên mặt ngay tại mấy người tưởng niệm cùng hồi ước huyền hồn thời điểm một cỗ kinh khủng nhường người nhất định phải quỳ lệ huyền diệu khí thế chuyển khắp toàn bộ hầm hoang giữa thiên địa các loại dị tượng nổi lên một phía Lại chỉ ó t i chiêu cáo thanh âm tại thiên địa bên trong hồi 91, chiêu sinh chiêu sinh ê bên n thanh trong vang. Chương hồng hoang chúng sinh làm chúc. Chương 91, chiêu cáo hồng hoang chúng địa địa cáo cáo chúc. cáo chúc. c h âm làm làm nhìn toàn bộ hồng hoang vô tận tường thụy khí phiêu đãng lưu truyền mặt trời mặt trăng và ngôi sao tỏa hào quang rực rỡ ánh sao như nước rơi vào hồng hoang hồng hoang khắp nơi mặt đất nở sen vàng kim hoa bay loạn linh khí trong chốc lát tăng mạnh mấy lần đủ loại pháp tắc ngương tụ hiện hình cùng vang lên thụy t h ú t dài Kỳ hoa thể loại o tỏa ra, đủ đ có thể dự á những đến t ầ n huyền diệu, liên tiếp không ngừng xuất hiện. Đủ loại không thể tưởng tượng hiển nhường người không kịp nhìn. Mấy nơi, bị cái này tỏa ra khí thế khủng người, không chế độ mạnh n kỳ kịp khí thể hóa, thế chế h diệu, xuất yếu. mấy tiếp loại cái Trừ tỏa Đủ độ ra bị bố địa phương khác chỉ gặp nửa hơi ở giữa thiên tiên quỳ xuống đất không d ậ y nổi một hơi huyền tiên quỳ xuống đất hai hơi thái ớt huyền tiên quỳ xuống đất không d ậ y nổi ba hơi kim tiên quỳ lệ trên mặt đất bốn hơi thái ớt kim tiên bái phục trên mặt đất năm hơi đại la kim tiên xoay người chắp tay hành lễ sáu hơi đến hôn nguyên kim tiên xoay người ngay tại cái này sáu hơi đến lúc đó một cái truyền khắp toàn bộ hồng hoàng âm thanh vang lên ta chính là sơn hải giới vực huyền hồn thiên tri chủ huyền hồn nay ta chứng đạo hôn nguyên đến chứng hôn nguyên đại la kim t i ê n cảnh nhân đây chiêu cáo hồng hoang chúng sinh làm trúc ầm ầm ầm huyền hồn chiêu cáo thanh ầm như thiên đ ị a thần lôi ở trong hồng hoang nổ văn bốn tây phương tu di sơn làm la hầu lấy hôn nguyên kim tiên sơ kỳ thực lực ngăn cản huyền hồn khí thế lúc nghe được thiên điệu này chiêu cáo thanh âm cũng không còn cách nào chống cự trung quy là thấp kiệt ngạo đầu lâu hướng huyền hồn xoay người chúc mừng làm xoay người chúc mừng về sau la hầu ánh mắt tràn ngập không thể tin lại có hay không bên cạnh phẫn nộ lửa hiển hóa ở trong mắt cái này k h é p có ngheo chúc mừng đối với la hầu đến nói không thua gì đối với hắn ngay trước mặt lục nhã nếu không phải la hầu còn có chút lý trí chỉ sợ hắn liền muốn cùng huyền hồn liều mạng hôn nguyên đại la kim tiên đây chính là hôn nguyên đại la kim tiên thực lực kinh khủng sao vẹn vẹn là khí thế kia liền đã không phải là hôn nguyên kim tiên có thể hoàn toàn n g ă n cản nếu là xuất thủ công phạt mà nói ta lại có mấy phần t h ắ n g đâu la hầu nhìn qua hồng hoang thiên địa lâm vào trong mê vong bốn ở huyền hồn chiêu cáo hồng hoang về sau thiên đ ị a từ nơi sâu xa liên quan tới hôn nguyên đại la kim tiên tin tức tự nhiên hiện lên ở hồng hoang chúng sinh linh tâm thần bên trong hôn nguyên đại la kim tiên ở trong hỗn độn khai thiên tích địa từ đây thiên địa mục nát mà tự thân bất hủ vô thai vô kiếp cùng thiên địa lại không nhân quả liên lụy đây chính là hôn nguyên đại la kim tiên hùng thú trong hang ổ thần lịch cùng luân hồi liếc nhau không khỏi vẻ sợ hãi hiện lên ở trên mặt bất quá hai người quan sát hồng hoang thiên địa vẻ sợ hãi tiêu tán một chút kiên định thần s ắ c hiện ra bốn ngọc kinh sơn bên trong hồng quân nhìn xem hồng hoang thiên địa đủ loại dị tượng cảm thụ được trên người mình không khó khăn lắm chịu áp lực vừa cười vừa nói huyền hồn đạo hữu có lòng xem ra ta nên đi lội huyền hồn thiên b á i phỏng một cái huyền hồn đạo hữu một đạo hắc quang loại qua một người mặc áo đen cùng hồng quân có bảy phần tương tự tướng mạo hung ác vô cùng đạo nhân xuất hiện nói với hồng quân bản tôn ao ước sao hồng quân nhìn hồng hoang thiên địa hồi lâu mới lắc đầu nói tự nhiên ao ước nhưng không hối hận áo đen hồng quân nhẹ gật đầu hóa thành ánh sáng lấp lánh tiến vào hồng quân trong nguyên thần mà cái này á o đen hồng quân tự nhiên chính là hồng quân chém ra ác thi hồng quân không ở đi quản những chuyện này chuẩn bị tu luyện một phen về sau liền đi b á i p h ỏ n g h ả o hữu bốn càng khôn động thiên càng khôn nhìn xem hồng hoang thiên địa các loại dị tượng cảm thụ được tương đối nhỏ áp lực cũng là cười lắc đầu nói huyền hồn đạo hữu có lòng thôi tu luyện cũng đến bình cảnh đi hồng hoang đi một chút nhìn xem có hay không tốt hạt giống có thể thu làm đồ đệ tùy tiện đi b á i p h ỏ n g một cái huyền hồn đạo hữu đi càn khôn nói xong liền ra càn khôn động t i ề n hướng về hồng hoang thiên địa đi bốn mà thủ ngu chín người đang nghe huyền hồn chứng đạo h ố n nguyên về sau tự nhiên là cao hứng vô cùng mặc dù huyền hồn khống chế một chút khí thế đồng thời không có cho thủ ngu chín người bao lớn áp lực nhưng thủ ngu chín người hay là quỳ lệ trên mặt đất chúc mừng sư tôn chứng đạo h ố n nguyên từ đây thiên địa mục nát mà sư tôn bất hủ bốn còn có rất nhiều thiên địa đại năng cũng bị cái này đột nhiên khí thế cho kinh sợ mà rất nhiều nơi hung thú cùng hoang cổ vạn tộc chiến đấu cũng hành quân lặng lẽ nhao nhao đi tiêu hóa cái này không thể tưởng tượng nổi tin tức đi bốn không đề cập tới hồng hoang một đám sinh linh suy nghĩ như thế nào huyền hồn ở thu khí thế về sau không khỏi thấp giọng nói không nghĩ tới cái này cái thứ nhất chứng đạo hôn nguyên còn có thể chiêu cáo hồng hoang a nguyên lai huyền hồn ở trong hỗn độn thông qua tứ cựu khai thiên thức không ngừng vận chuyển pháp lực lấy đại pháp lực đánh ra bốn mươi chín lần huyền hồn d i ệ t pháp thoái đạo trúc trượng khiến cho chỗ mở thế giới bản nguyên hùng hậu huyền hồn cũng bởi vậy thu hoạch được rất lớn có ích đương nhiên huyền hồn chỗ mở thiên địa so với hồng hoang nhỏ đi rất nhiều rất nhiều cùng hồng hoang so sánh huyền hồn chỗ mở phương này thế giới mới bất quá là giọt nước trong biển cả thôi cái này nếu không phải là bởi vì lĩnh hội khai thiên l à c cấn lại có tứ cựu khai thiên thức phụ trợ hiển hóa ra một điểm bản cổ khai thiên huyền diệu áo nghĩa chỉ sợ huyền hồn chứng đạo hôn nguyên cũng không biết thuận lợi như vậy tại thiên địa vững chắc về sau huyền hồn cảnh giới tu vi tự nhiên đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên mà huyền hồn cũng biết cái này hôn nguyên đại la kim tiên có hôn nguyên chín tầng câu chuyện một tầng một thiên địa như thô sơ giản lược phân chia ba tầng trước là sơ kỳ ba tầng giữa là giữa kỳ đằng sau ba tầng làm hậu kỳ mà tầng thứ chín có thể gọi là hôn nguyên đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới bất quá một tầng một thiên địa cảnh giới dù cùng nhưng thực lực có thể nói t r ê n lệnh to lớn như nghĩ lấy dưới phạt trên không khác người ngốc nói mê mà huyền hồn bởi vì các loại linh bảo lại có khai thiên l à c ấn lĩnh hội cùng tứ cựu khai thiên thức phụ trợ khai thiên tu vi đã là đạt tới tầng thứ ba cảnh giới tại đột phá nháy mắt đại đạo c h i nhãn g á n g lâm đại đạo huyền hoàng công đức rơi xuống chính là khai thiên công đức huyền hồn cũng t ử trong cõi ưu minh biết được trong hôn đồn hôn đồn thần ma bởi vì đại đạo thai ngén xuất thế tu vi thấp nhất hôn đồn thần ma đều là hôn nguyên đại la kim tiên xuất thế chính là tự mở thiên địa chứng đạo hôn nguyên chính là đại đạo c h i ban dân bốn lại h ô n độn thời kỳ h ô n độn loạn lưu đụng vào nhau ở giữa liền có vô số tiểu thế giới bởi vậy hoặc sinh hoặc d i ệ t cho nên ở h ô n độn thời kỳ mở ra tiểu thế giới đại đạo là sẽ không hạ xuống đại đạo huyền hoàng công đức đây cũng là ban đầu ở trong h ô n độn lúc huyền hồn khai linh truyền đạo vì sao gây nên những thứ này h ô n độn thần ma quan tâm nguyên nhân huyền hồn lần này khai thiên mặc dù không phải giống như bản cổ như thế mở ra một phương vô cực vô lượng đại thế giới nhưng đây là huyền hồn tự thân tu luyện lại bởi vì vì bản cổ khai thiên mở đất đại đạo bản nguyên quy tắc bởi vậy biến hóa phà mở trời chứng đạo hôn nguyên giả tất có cái này khai thiên công đức bốn huyền h ồ n ở mở ra xong thế giới chứng đạo hôn nguyên về sau lại tại mới mở thế giới bên trong vững chắc thiên địa thời không vận chuyển ba p h á p tắc thể ngộ hôn nguyên đại la kim tiên huyền diệu hôn nguyên đại la kim tiên tu hành chính là một điểm chân linh bản nguyên hóa thành thiên đạo linh thức thể ngộ pháp tắc vận chuyển huyền diệu xem thiên đạo diễn hóa dùng cái này đến để thăng chính mình đối tự thân đại đạo pháp t á c trưởng khống cùng viên mãn cũng có thể mượn dùng phương thế giới này lực lượng tăng cường tự thân chiến l ự c bất quá muốn v ừ a phải nếu là quá độ sử dụng thế giới chi lực tuy không trở ngại nhưng lại muốn đích thân t ỏ a chấn giữa thiên địa điều trị thiên địa không chỉ có phiền phức còn kéo chậm tự thân tốc độ tu luyện bốn mà khi đạt tới hốn nguyên đại la kim tiên đại viên mãn về sau liền có thể đem phương thế giới này dùng nhập nguyên thần ở trong hóa thành hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên đạo quả đến tận đây mới có thể thành t i ể u hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên bốn huyền h ồ n vững chắc tốt thiên địa về sau liền không ở cái này thiên địa mới bên trong tọa c h ấ n mới mở này thiên địa chính là hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả tồn tại nếu không nghĩ người khác trông thấy người khác lại như thế nào tại trong hỗn độn tìm kiếm cũng là hồn công đương nhiên thời kỳ toàn thịnh bản c ổ ngoại trừ cho nên huyền h ồ n nhìn thiên địa vững chắc liền hướng hồng hoang thế giới đi đương ế biết n hồng hoang thiên địa, từ nơi địa, xa từ đ sâu ợ c chính chính cái chứng Cần chiêu cáo cho trước, cầu đạo không hối hận. Cho nên mới có lúc trước cái mình hồng hoang thế thứ nhất hôn hồng hoang, hồng hoang sinh linh hồng hoang sinh, phía không hối hận. phiên thiên biến hóa. nguyên dẫn Nói trung nên biến mới là giới giả. đạo đạo đạo đạo kia dắt đổ. đổ đ ư nhiên đây không phải phải đi chiêu cáo nếu là không m u ố n tự nhiên cũng là không quan trọng bất quá huyền hồn chứng đạo hôn nguyên tâm tình tự nhiên cao hứng vô cùng lại nói như thế phong cách sự tình huyền hồn biểu thị có thể lại đến mười cái huyền hồn nhìn thoáng qua hồng hoang thế giới các loại nhân quả vận mệnh hiển hóa đã là rõ ràng trong lòng chín cái lượng kiếp đi qua a huyền hồn không khỏi hơi xúc động nói chương chín mươi hai sư đồ gặp mặt về sơn hải đã hôn nguyên chương chín mươi hai sư đồ gặp mặt về sơn hải đã hôn nguyên huyền hồn ra hồng hoang lúc là thứ m ộ ư ơ i năm cái lượng kiếp mà bây giờ trở về cũng là thứ hai mươi bốn cái lượng kiếp cũng sắp hết cái này khiến mới từ hỗn độn cái này không có thời gian khái niệm địa phương đi ra huyền hồn ít nhiều có chút sung kích cảm giác cho nên đối với thời gian cực nhanh có chút cảm thán thôi bốn huyền hồn cảm ứng được chính mình chín cái đồ đệ ngay tại hướng sơn hải giới vực phi độn Hiện nhiên là muốn về huyền hồn thiên, hướng hắn tình Huyền hồn rảnh chút chính mình thế chỉ huyền hồn Không nhiêu người rỗi, lại niệm cái biết cái muốn tôn này đến an. trong tưởng ngàn là lúc là một qua về vượt đồ tỷ t sư bước bước. gặp đệ, ra bao có huyền hồn đã là đi tới chín cái đồ đệ trước mặt huyền hồn đột phá cảnh giới về sau đã có thể hơi không nhìn một điểm trong hồng hoang khoảng cách cùng không gian như loại này bước ra một bước chính là lấy hàng tỷ khoảng cách làm đơn vị thần thông bất quá là dựa vào nắm m à t h ô i thủ ngu chín người trông thấy sư tôn của mình xuất hiện ở chính mình mấy người trước mặt không khỏi kích động vạn phần nhao nhao hướng huyền hồn đi b à gõ chín bái lễ đệ tử thủ ngu diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ bái kiến sư tôn chúng ta chúc mừng sư tôn chứng được hôn nguyên đạo phúc vĩnh hưởng thủ ngu chín người cùng kêu lên hướng huyền hồn chúc mừng nói huyền h ồ n nhìn xem chính mình chín cái đồ đệ trên mặt hiện hiện dáng tươi cười thủ ngu đã là đại la kim tiên trung kỳ đ ỉ n h phong chỉ thiếu một chút cơ duyên liền có thể đột phá đến đại la kim tiên hậu kỳ mà diệu thần thì là đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới về phần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhị cũng đều là đột phá đến thái ất kim tiên hậu kỳ thiên hồng trong ba tỷ muội thiên hồng là kim tiên viên mãn còn lại hai người cũng là kim tiên trung kỳ cảnh giới thủ ngu cùng diệu thần đều là phục d ụ n g vô cực bản nguyên đạo quả như thế tu vi hay là áp chế ở tu hành bằng không thì tu vi khẳng định không chỉ những thứ này h u y ề n hôn đối với mấy người nhẹ gật đầu sau đó nói đều đứng lên đi các ngươi rất không tệ bây giờ có thể có như thế tu vi nói rõ các ngươi là phi thường cố gắng tu luyện ta xem như các ngươi sư tôn cũng là vinh quang rất nha thủ ngu chín người lên về sau thủ ngu hướng huyền hồn nói đệ tử đám người có thể có được hôm nay tu vi không thể rời đi sư tôn ân cần dạy bảo đệ tử đám người không dám g i à n h công huyền hồn nghe không khỏi cười ha h a một lát sau liền đối với chín người nói tốt rồi không cần lấy lòng vi sư theo ta quay lại huyền hồn thiên đi thủ ngu chín người nghe đối với huyền hồn nói cẩn tuân sư mệnh chỉ nhìn huyền hồn vung tay lên thủ ngu chín người liền đã xuất hiện ở huyền hồn trong lòng bàn tay mà thủ ngu mấy người lại đối với cái này không có chút nào phát giác giống như còn tại tại chỗ huyền hồn không hề dừng lại mấy bước bước ra liền đã là đi tới sơn hải giới vực huyền hồn nhìn thoáng qua sơn hải giới vực các loại nhân quả vận mệnh lộ ra tại trong mắt huyền hồn trên mặt lộ ra ý cười h i ệ n nhiên đối với sơn hải giới vực phát triển vẫn tương đối hài lòng Thế thanh huyền hồn là âm năm. vì a n vậy năm mươi năm g n về sau ta sẽ tại sơn hải giới vực lần nữa bắt đầu bài giảng thiên địa đại đạo huyền h ồ n nói xong liền không lại đi quảng cái này sơn hải giới vực như thế nào bước ra một bước đã quay lại huyền hồn thiên bốn vung tay lên thủ ngu mấy người xuất hiện ở huyền hồn thiên bên trong thính vũ chỉ cảm thấy một cái hô hấp công phu l i ê n trở lại huyền hồn thiên bên trong thực sự là quá mức thần kỳ thế là hiếu kỳ hướng huyền hồn hỏi sư tôn đây chính là hôn nguyên đại la kim tiên thực lực sao vậy mà có thể nhanh như vậy trở lại huyền hồn thiên thực sự là không thể tưởng tượng nổi đệ tử nếu là mình trở về nghĩ đến là muốn rất nhiều năm quá lợi hại huyền hồn nghe đối nàng vừa cười vừa nói đây chỉ là cơ bản nhất năng lực thôi các ngươi chỉ cần khắc khổ tu luyện tự nhiên là có khả năng đạt tới cảnh giới này cho nên không cần á o ước thật tốt tu luyện là được thủ ngu mấy người nghe đối với huyền hồn cung kính nói đệ tử rõ ràng nhất định không cô phụ sư tôn dạy bảo nhất định thật tốt tu luyện huyền hồn nhìn xem mấy người trịnh trọng biểu tình cũng liền cười nói với bọn họ các ngươi biết là được bất quá đại đạo tu luyện ở chỗ khi nắm khi bông không nên quá chặt cũng không thích hợp qua thả ra trong đó tiêu chuẩn các ngươi chính mình nắm chắc là đủ đúng đệ tử rõ ràng chín người vội vàng cùng kêu lên hướng huyền hồn nói huyền hồn lại nói với bọn họ các ngươi về trước đạo tràng nghỉ ngơi đi thôi ba n g à n năm về sau có thể đến huyền hồn đạo cung ta vì các ngươi giảng đạo thuyết pháp một phen cũng vì các ngươi chỉ điểm một chút các loại tu đạo vấn đề bằng không vi sư cái này làm sư tôn có phải là có chút quá không xứng c h ư ớ c chút huyền hồn nói xong liền cười ha ha lấy rời đi thính vũ có chút khẩn trương hướng thủ ngũ hỏi đại sư huynh sư tôn làm sao làm sao bộ dạng này cảm giác thật không tầm thường đây thủ ngu mấy người nghe cũng là không hiểu ra sao bọn họ cũng không quá hiểu chủ yếu là huyền hồn ở đồ đệ trước mặt mặc dù không tính là khắc nghiệt nhưng cũng là tương đối nghiêm túc nghiêm túc huyền hồn như vậy nói đùa nói chuyện thủ ngu mấy người cũng vẫn là lần thứ nhất gặp được ít nhiều có chút mộ bốn không nói đến thủ ngu mấy người nghĩ như thế nào mà huyền hồn đang nghe thính vũ lần này nghi vấn lời nói dù là đã là hôn nguyên đại la kim tiên tâm cảnh viên mãn cũng là trên mặt không khỏi hơi run dậy một cái âm thầm ở trong lòng thầm nói xem ra ta hay là làm nghiêm sư tương đối tốt ừ m không chỉ có làm lão sư uy nghiêm mà lại nghiêm sư cũng ra cao đồ đi huyền hồn nghĩ tới những thứ này cũng là lắc đầu cười nhẹ một tiếng trở lại huyền hồn đạo cung bên trong bồ đoàn vào chỗ cảm thụ được chính mình hôn nguyên đại la kim tiên ba tầng thực lực vừa cười vừa nói ta chỗ mở thiên địa bản nguyên hùng hậu có thể để cho thể ta t để ă ngày lên l trình độ như vậy, cũng tới độ vậy, ta tới. không nghĩ tới. Dạng n à ngược lại là tỉnh ta không biết bao nhiêu năm lại là biết ta tu, rất tốt. khổ bao sau đó lượng ạ đại i tiếp tục nói. tới liên nhiệt lo náo nghĩ, Không nghĩ tới ngũ đại chủng tộc liên hợp các chủng tộc, có thể cùng hung thú đánh hợp thể thú h tục tộc tộc, các có vậy, vị vô、cùng. Ngày cũng cùng. là l thú sau ư kiếp kết thúc này thiên đạo công đức chỉ sợ là sẽ không thiếu đến lúc đó cái này năm tộc thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh các chủng tộc thực lực cũng là có tăng trưởng mà theo thiên đạo xuất thế những thiên địa đại năng đó hoặc là ở lượng kiếp bên trong vẫn lạc hoặc là cùng thiên địa chấm dứt các loại nhân quả về sau tu luyện đến hôn nguyên kim tiên viên mãn bế quan lánh đời sung kích hôn nguyên đạo quả cứ như vậy lại là một cái thời đại mới a huyền h ồ n phát giác được la hầu ngũ hành âm dương những thứ này thiên địa thần ma đã là tiến vào hôn nguyên kim tiên cảnh giới ở phát giác được la hầu thời điểm huyền h ồ n còn cố ý tăng lớn một chút áp lực xem như đ i ề u kịch một phen ngày sau ma tổ bốn h u y ề n hôn cũng phát giác còn có rất nhiều thiên đ ị a đại năng cũng tại x u n g kích hôn nguyên kim tiên cảnh giới liền biết thiên đ ị a này đại kiếp đến cường thịnh nhất thời điểm cũng là hung thú sau cùng rực rỡ lượng kiếp lực gia chỉ đạt tới lớn nhất mặc dù hai hoàng bởi vì nhân quả vận mệnh dây dưa không cách nào đột phá tới hôn nguyên kim tiên nhưng cũng là đại la kim tiên định phong cảnh giới đại viên mãn lại có lượng kiếp gia chỉ mang theo hôn nguyên kim tiên cũng không phải gối cao không lo nếu không phải năm tộc tộc trưởng cũng là đến thiên địa khí vận tập trung c h ú n g tộc liên hợp cũng là theo thời thế mà sinh thiên địa quy tắc bản nguyên vận chuyển tự có lực lượng gia trì bọn họ sớm đã bị hai hoàng diệt s á t cho qua chuyện đâu còn có cái gì hoang cổ vạn tộc liên hợp đối kháng hung thú tiết m ụ từ những phương diện này cẩn thận trải nghiệm huyền hồn có thể cảm nhận được thiên đạo lực lượng càng ngày càng mạnh đã có thể bắt đầu trưởng khống một chút hồng hoang phương hướng phát triển biến hóa bất quá những thứ này cùng hắn huyền hồn liền không có bao lớn ảnh hưởng Hôn nguyên đại kim tiền, đại kim la chương i điệu ê n nhân quả không dính n vừa vừa quả g vào i chín mươi ba chương chín mươi ba huyền hôn nói tự nhiên là cái kia dương mi lão tổ huyền hôn ở chiêu cáo hồng hoang thời điểm cũng cảm nhận được cái này dương mi lão tổ tồn tại ở hồng hoang nam hải một chỗ trên đảo nhỏ mặc dù không phải là cái gì động thiên phúc địa nhưng lại không gian trùng điệp rối loạn vô số bước ra một bước chính là mặt khác một tầng thế giới như không có đảo nhỏ chủ nhân cho phép muốn tự do ra vào chỉ sợ là vô cùng khó khăn dù là huyền hồn lấy hiện tại cảnh giới này muốn đi sông tới một phen cũng là vô cùng khó khăn đây là không có người toa c h ấ n trưởng khống đảo nhỏ tình huống phía dưới từ một điểm này liền có thể nhìn ra cái này dương mi thực lực kinh khủng v ề p h ầ n vì sao nói cái này dương mi cũng sắp đến tự nhiên là bởi vì lần trước cùng hồng quân cái kia lần nhân quả hôn nguyên kim tiên muốn chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên nhất định phải kết thúc một chút nhân quả dây dưa dạng này chứng đạo hôn nguyên cũng có thể thuận lợi không ngại bằng không nhân quả dây dưa kẻ nhẹ tuy không trở ngại lại có c h ứ n g ngại tự thân tu hành chỗ mở thiên địa bản nguyên nông cạn tu vi có khả năng chỉ ở hôn nguyên đại la kim tiên một hai tầng muốn đạt tới sơ kỳ viên mãn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian chịu khổ đây đối với một lòng người cầu đạo đến nói không khác là thống khổ nhất còn nếu là nhân quả kẻ nặng chứng đạo hôn nguyên thì có thân tử đạo tiêu nguy hiểm cùng chỗ mở thiên địa cùng nhau tịch diệt ở trong hỗn độn bốn mà dương mi cùng huyền hồn lai lịch tương đối đặc thù dương mi mặc dù là tàn hồn ở hồng hoang thiên địa phục sinh nhưng hắn có hỗn độn thần ma còn sót lại khí vận che chở cho nên không cần cùng hồng hoang thiên địa chấm dứt nhân quả chỉ cần cùng người khác không có nhân quả liền có thể chứng đạo hôn nguyên bốn về phần huyền hồn bản thân chính là hỗn độn căn nguyên lại có đại đạo công đức mang theo thiên địa khí vận gia trì tự nhiên là nhân quả không dính vào người chứng đạo hôn nguyên không ngại bốn mà những hồng hoang đó sinh linh coi như khác biệt muốn chứng đạo hôn nguyên nhất định phải chấm dứt thiên địa nhân quả mới có thể chứng đạo hôn nguyên đây cũng là ngày sau những thiên địa đại năng đó tại sao muốn tham dự vào cái k i a đạo ma tranh nguyên nhân chủ yếu bọn họ lại không đốc như thế nào hồng quân dăm ba câu liền có thể lựa bất quá là vì trong lòng đại đạo mà thôi những thứ này cũng là huyền hồn chứng đạo hốn nguyên về sau mới hiểu bốn về phần những thứ này thiên địa thần ma vì sao lựa chọn hồng quân mà không phải la hầu cái kia chỉ có thể trách la hầu quá mức kiệt ngạo sẽ không làm người bốn huyền hồn nghĩ xong những thứ này liền nhập định tu luyện đi như thế ba ngàn năm qua đi huyền hồn đạo cung bên ngoài vang lên thủ ngu âm thanh đệ tử thủ ngu mang theo các vị sư đệ sư muội hướng sư tôn vân an huyền h ồ n mở hai mắt ra với bên ngoài chín người nói các ngươi vào đi huyền h ồ n âm thanh rơi xuống huyền hồn đạo cung cửa mở ra thủ ngu chín người hướng huyền hồn lễ bái về sau thủ ngu nói đệ tử bái kiến sư tôn c h ú c sư tôn vân an đệ tử thủ ngu mang các vị sư đệ sư muội đến đây lắng nghe sư tôn đại đạo dạy bảo huyền h ồ n đối với chín người cười nhẹ một tiếng sau đó nói không cần đa lễ ta chính là các ngươi giảng đạo ba mươi ngàn năm nói thiên địa t r í lý luận hôn nguyên t u y ệ t d i ệ u nói thần thông áo nghĩa các ngươi làm cẩn thận nghe phải thủ ngu chín người hướng huyền hồn lên tiếng liên n g ồ i tại đạo cung trên bồ đoàn chậm đợi huyền hồn giảng đạo thuyết pháp huyền hồn đạo cung cửa lớn quan bế đạo cung bên trong huyền hồn đạo âm vang lên các loại thần d i ệ u dị tượng ở cái này đạo cung bên trong sinh ra huyền hồn khánh vân bên trong diễn hóa hôn nguyên huyền rượu các loại pháp tác hiển hóa đủ loại viên mãn tưởng quang soi sáng ngôn phương vạn sự vạn tượng sinh diệt tại cái này đạo cung bên trong thủ ngu chín người nháy mắt tiến vào nộ đạo trạng thái bên trong đạo âm lọt vào thai dưới thân bồ đoàn hiển hiện thần quang viện trợ chín người lĩnh nộ đại đạo huyền diệu thủ ngu chín người trên mặt hiển hiện vạn loại thần sắc đây là vì trúc thành đạo b u ồ n thành đạo khóc thành đạo cười rất nhiều thần sắc như thế ba mươi ngàn năm trôi qua về sau huyền hôn đạo âm ngừng đạo cung bên trong dị tượng biến mất thủ ngu chín người cũng từ ngộ đạo trạng thái bên trong tỉnh lại đệ tử cảm ơn sư tôn vì chúng ta giảng đạo thuyết pháp đệ tử nhất định không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao cùng ân cần dạy bảo nhất định thật tốt tu luyện không rơi vào sư tôn uy danh thủ ngu chín người kiên định hướng huyền hồn nói huyền hồn hài lòng hướng thủ ngu mấy người cười cười tiếp tục vì thủ ngu chín người giải đáp các loại tu đạo vấn đề lại đối mấy người thần thông tu luyện chỉ điểm một phen như thế chính là bảy nghìn năm trôi qua rơi huyền hồn quyết định sơn hải giới vực giảng đạo thời gian còn có mười ngàn năm huyền hồn ở đạo cung bên trong nhìn lấy thủ ngu chín người nói với bọn họ các ngươi nhưng còn có nghi hoặc không giải sao thủ ngu chín người liếc nhìn nhau liền đối với huyền hồn đáp đệ tử đám người không có nghi hoặc thủ ngu diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ cảm ơn sư tôn chín người nói xong liền lại là hướng huyền hồn lễ bái một phen h u y ề n h ồ n nhìn xem thủ ngu mấy người không khỏi là vẻ mặt tươi cười thủ ngu chín người lần này nghe đạo mặc dù không có tu vi tiến lên nhưng lại cảm ngộ rất sâu chỉ cần thật tốt tính tu một phen tất có thể tu vi tiến nhanh thủ ngu đối bọn hắn chín người nói đã như vậy liền thật tốt tu luyện đi thôi ta vạn năm về sau sẽ tại sơn hải giới vực giảng đạo chín mươi ngàn năm các ngươi nếu có rảnh rỗi cũng có thể đi vừa nghe một cái lúc này một bên thiên hùng nói đệ tử đám người rất lâu đều không có cùng sư tôn cùng một chỗ lần này sư tôn trở về đệ tử đám người hy vọng thật tốt bồi bồi sư tôn cũng coi là các đệ tử một phen tâm ý sơ t ế cũng là đi theo tỉ tỉ của mình gật đầu cười hướng huyền hồn nói đệ tử đám người tu luyện cũng không nhanh ở nhất thời khó được sư tôn có rảnh đệ tử đám người nguyện hầu ở sư tôn bên người thật tốt hiếu kính sư tôn một phen mong rằng sư tôn đ ơ n chuẩn còn lại mấy người cũng là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem huyền hồn huyền h ồ n nhìn chính mình mấy cái đệ tử không khỏi vui mừng cười ha h a huyền h ồ n cười trong chốc lát liền gật đầu đáp ứng thế là sư đồ mấy người ở huyền hồ n thiên bên trong du sơn n g o a n thủy hái khi ăn mây màu đàm luận hồng hoang mọi việc một mảnh sư đồ tình thâm cảnh s ắ t bốn mà ở huyền hồn hưởng thụ các đệ tử hiếu thuận thời điểm sơn hải giới vực cũng là không ngừng náo nhiệt lên không ngừng có du lịch hồng hoang sơn hải tu sĩ chạy về sơn hải giới vực muốn lắng nghe huyền hồn đạo tôn giảng đạo thuyết pháp ở một chỗ tên là bất lao sơn nhất nguyên sơn đỉnh núi động thiên bên trong nghịch tùng lao giả cùng lạn thạch tiên khách ở một gian trong lương đình ngồi đối diện chỉ nghe lạn thạch hướng nghịch tùng vừa cười vừa nói đạo hưu cái này bất lao sơn rất là không tệ a linh khí không thể so trong hồng hoang động thiên kém nghịch tùng nghe cũng là vừa cười vừa nói đạo hưu tỏa kia hải khô phong không phải cũng là như thế sao nhất nguyên sơn đỉnh núi vốn là thần kỳ nơi đến phong chủ vị trí khí vận ra thân diễn hóa rất nhiều đ ảo diệu cùng tự thân đại đạo tương hợp so với hồng hoang thiên địa bên trong động thiên phúc địa còn muốn cho người tán thưởng lạn thạch nghe cũng là gật đầu tán đồng nịch g tùng tiếp tục nói lần này đạo tôn giảng đạo hẳn là phi p h à m hôn nguyên đại la kim tiên tự mình giảng đạo thuyết pháp ở trong thiên địa này cũng là lần đầu chúng ta sơn hải giới vực tu sĩ có phúc lạn thạch nói không sai ta hai người tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới đại la kim tiên cảnh giới như thế phúc duyên tạo hóa chúng ta từ nên cố mà chân quý nói đến ta hai người có chút lạc hậu hơn các vị đạo hữu giống như từ ca vong trần cẩm hoa hải yên thanh dương các vị đạo hữu tu vi đã đến đại la kim tiên sơ kỳ đình phong lần này đạo tôn giảng đạo mấy người tất có thể đột phá tới trung kỳ ta hai người làm phải cố gắng tu luyện thiện nghịch tùng nghe cũng là vô cùng đồng ý hảo hữu thuyết pháp cái này khiến nghịch tùng cùng lạn thạch hai người càng là chờ mong huyền hồn đạo tôn giảng đạo mà tương tự như vậy lời nói cho chuyện ở sơn hải giới vực khắp nơi có thể thấy được bốn v ạ năm n về sau huyền hồn mang theo thủ ngu chín người xuất hiện tại sơn hải giới vực bên trong huyền hồn vung tay lên sơn hải giới vực đại trận khởi động hồng trần nước hiển hiện cùng lần trước giảng đạo cảnh tượng không khác nhau chút nào huyền hồn cũng không nói nhảm khánh vân hiển hóa vô tận diệu lý đại đạo thần âm vang vọng sơn hải giới vực c h í đạo không phiền quyết tồn thật bi đất trăm tiết đều có thần Tóc thần thương hoa chữ Thái nguyên, nào thần tinh đất, mắt trên thần chữ căn chữ bi đất, ánh mắt rõ bên trên chữ ngọc hoa ánh anh huyền, Nguyên, nào bên bi rõ linh ũ n g chữ l cứng. Các cần tượng hiển hóa, thất nhiên là không cần nói thêm bốn. Như thế tuế nguyệt không ngừng, loại là dị thất thêm thế tuế hóa, đài ã l năm trôi qua. Linh đài ú c gái nhìn vàng hoang dã ba tốc dị phòng có trên dưới ở giữa khuyết doanh vệ cao huyền thụ động phòng tử cực linh môn hộ là xưa kia thái thượng cáo ta giả bên trái thần công tử tóc thần ngữ bên phải có bạch nguyên cùng tồn tại bên ngoài minh đường kìm quỹ ngọc gian phòng huyền hồn đạo âm đình chỉ các loại thiên địa dị tượng biến mất không thấy gì nữa sơn hải giới vực tu sĩ từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại nhao n h a u hướng huyền hồn nói lời cảm tạ hành lễ huyền hồn đối bọn hắn khoát tay á o ra hiệu bọn họ không cần như thế huyền hồn nhìn thấy tịnh linh cũng tại trong đó tu vi đã là đại la kim tiên đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hôn nguyên kim tiên cảnh lần này ngay đạo cũng là thu hoạch của nàng lớn nhất chỉ cần bế quan một đoạn thời gian tất có thể bước vào hôn nguyên kim tiên cảnh giới huyền h ồ n đối nàng nhẹ gật đầu tịnh linh cũng hướng huyền hồn thi lễ một cái huyền h ồ n lại nhìn về phía vô số sơn hải giới vực tu sĩ nói với bọn họ lần này giảng đạo đã xong các ngươi thật tốt tu luyện đi thôi huyền h ồ n nói xong vây tay một cái cái kia sơn hải giới vực trận pháp dị tượng biến mất không thấy gì nữa sơn hải giới vực khôi phục như thường bộ dáng ngay tại huyền hồn chuẩn bị cùng chín cái đồ đệ quay lại huyền hồn thiết lúc đột nhiên tâm thần khẽ động trên mặt hiện hiện dáng tươi cười quay đầu đối với thủ ngu mấy người nói càn khôn lão tổ tới chơi ta đích thân tự đi nhanh đón các ngươi nhanh đi chuẩn bị linh quả nước trà không thể lãnh đạo phải đệ tử tuân mệnh thủ ngu mấy người nghe vội vàng ứng thanh trả lời nói xong thủ ngu mấy người liền muốn quay lại huyền hồn thiên đi chuẩn bị đột nhiên huyền hồn âm thanh lần nữa truyền đến nha đúng rồi chuẩn bị thêm chút lần này thế nhưng là bốn cái người không còn gì để mất cấp bậc lễ nghĩa l ã o đạo này thật đúng là muốn ta ra nhiều máu ha ha ha huyền h ồ n tiếng cười không tiêu tan thân ảnh đã là không ở nơi này bốn càn khôn đạo hữu tới chơi ta vinh hạnh cực kỳ huyền hồn thiên bên trong hẳn là vẻ vang cho kẻ hèn này ha ha, ha. huyền a h h ồ n tiếng cười vừa chuyển vào càn khôn đạo nhân trong hai thân hình liền xuất hiện ở càn khôn đạo nhân trước mặt huyền h ồ n cười đối với càn khôn nói đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ở càn khôn nhìn xem hảo hữu của mình cũng là cười đối với huyền hồn nói không việc gì không việc gì chỉ bất quá một lúc về sau đạo hưu chỉ sợ cũng muốn có việc gì ha ha ha thâm ta bên trong là rất thống khoái nha huyền hồn cố ý giả trang ra một bộ không rõ biểu tình cười hỏi ổ đây là vì sao càn khôn cũng là làm bộ nhìn không thấy huyền hồn làm ra vẻ thần thái mà là chỉ hướng phía sau mình ba cái trẻ tuổi nam tử bộ dáng tu sĩ cũng không làm giới thiệu mà là cười hỏi huyền hồn đạo hữu cũng biết ba người này lai lịch sao huyền h ồ n cười đối với càn khôn nói đạo hữu là ở thi ta sao càn khôn cũng không trả lời mà là tiếp tục cười nhìn về phía huyền hồn huyền h ồ n không cao hứng đối với cái này không có hảo ý càn khôn đạo nhân lắc đầu sau đó mới lên tiếng như ta không có đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên bao nhiêu còn muốn dùng chút thủ đoạn bất quá bây giờ nha cũng là không cần ta xem ba người này khí vận phúc duyên tương liên hẳn là cùng nhau hóa hình đắc đạo mà ba người này lai lịch cũng là thần kỳ bàn cổ thân hóa thiên địa vạn vật thời điểm bàn cổ thai trái nghe được cuối cùng âm thanh tại thiên địa bên trong lưu lại ở trong đó một người chính là cái này thai trái c h ỗ nghe một điểm âm thanh đạo vận huyền lý hóa hình đắc đạo bốn mà bàn cổ thai phải nghe được một loại âm thanh cũng là có chỗ lưu lại cho nên ba người này bên trong có một người chính là bàn cổ thân hóa thiên địa lúc cái kia thai phải thanh âm lưu lại đạo vận huyền lý biến thành bốn lại bàn cổ ở cuối cùng nghe được hai loại âm thanh về sau trên mặt hiện ra một sợi dáng tươi cười cái này sợi dáng tươi cười ở bàn cổ thân hóa thiên địa về sau cũng có một chút đạo vận tinh hoa lưu lại người cuối cùng chính là cái này sợi đạo vận tinh hoa lưu lại đến thiên địa dựng dục hóa hình huyền hôn nói xong nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười càn khôn cười đối với hắn hỏi càn khôn đạo hữu không biết ta c h ỗ nói nhưng có cái gì sai lầm sao đạo hữu không hổ là giữa thiên địa cái thứ nhất chứng đạo hôn nguyên người quả thật bất p h à m đến cực điểm vậy huyền hồn nhìn cái kia càng khôn ý cười càng sâu thậm chí nói lần này nói lúc còn cố ý r i ê u đầu h o à n g não huyền hồn nhìn xem càn khôn lao đạo bộ dáng này cũng là d ở khóc d ở cười vô cùng sau đó càn khôn đối với ba người nói các ngươi còn không mau đi bái kiến huyền hồn đạo tôn ba người lúc này mới liền vội vàng tiến lên đối với huyền hồn ba gõ c h í n bái đi vạn bối lớn lễ phía sau cùng kêu lên hướng huyền hồn nói thiên tạ thiên hữu phù hoa bái kiến huyền hồn đạo tôn văn bối ba người chúc huyền hồn đạo tôn vạn phúc kim an đạo phúc vĩnh hưởng chương 94, b a người bí mật càn khôn muốn chương c h b a người bí mật càn khôn muốn huyền hồn nhìn xem q u ỳ lệ trên mặt đất ba người nghĩ đến ba người lai lịch cũng là rất ngạc nhiên cái này thiên tả thân hình cao lớn mặt vương thai lớn khuôn mặt hơi có vẻ thành thụ c ổ trọng hiện hóa vì t r ư ừ n g 30 tuổi bộ dáng chính là cái kia thai trái thanh âm biến thành bàn cổ thân hóa thiên địa thiên địa pháp tắc hiển hóa cùng vang lên đưa tiễn bàn cổ cho nên bàn cổ thai trái cuối cùng nghe được âm thanh chính là pháp tắc cùng vang lên thanh âm cái này thiên tả đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng là bởi vì này so rất nhiều tu sĩ lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt bốn cái kia thiên hữu thì là dáng người thon dài khuôn mặt anh tuấn tiêu sái hơi có vẻ u buồn khí chất hiển hóa vì hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bộ dáng chính là cái kia thai phải thanh âm biến thành bàn cổ thân hóa thiên địa vật vật thành toàn hồng hoang thiên địa cho nên thiên địa đồng bi có thiên địa khóc thảm thanh âm hiển hóa cho nên bàn cổ thai phải cuối cùng nghe được âm thanh chính là thiên địa cảm xúc thanh âm vì vậy thiên hữu tâm linh thông thấu có thể cảm thiên vạn vật tâm linh cảm xúc biến hóa minh tâm kiến tính đạo tâm không đủi tu vi cảnh giới tiến lên so với rất nhiều người phải nhanh hơn rất nhiều bốn mà cái kia phù hoa thì hiển hóa làm một cái mười bảy mười tám tuổi người cao thanh niên bộ dáng khuôn mặt mang theo một chút n gây ngô nhưng lại có t h ô n g dong tự tin khí chất hiển hóa b à n cổ cuối cùng thân hóa thiên địa vạn vật lúc nghe pháp tắc đưa tiễn thiên địa đồng bi không khỏi có một sợi ý cười hiện hiện khuôn mặt đây là không oán không hối thỏa mãn không lo ý cười cái này phù hoa chính là cái này sợ ý cười một chút xíu đạo vận tinh hoa biến thành bốn vì vậy cái này phù hoa mặc dù không có cái gì năng lực đặc thù nhưng là trong ba người phúc duyên thâm hậu nhất có một kiện ba mươi sáu đạo tiên thiên c ầ m chế thượng phẩm công đức tiên thiên linh bảo x e n lẫn tiếu diện thịnh cảnh kỳ nay cờ không sức công phạt nhưng một khi triển khai hiện hóa hồng hoang thiên địa mọi loại phồn hoa thịnh thế cảnh sát vạn pháp bất xâm chư tả không đến chính là phòng ngự trí bảo mặc dù chỉ là ba mươi sáu đạo cấm chê tiên thiên linh bảo nhưng hiệu quả nhưng so sánh cực phẩm linh bảo cái này linh bảo chính là thiên địa sơ khai bàn cổ thân hóa vạn vật cho nên thiên địa có cảm giác từ còn chưa hoàn toàn dựng dục ra thế hệ thiên đạo lấy thiên đạo bản nguyên chi lực thai nghén thành hình bốn mà ba người chưa từng có linh trí thời điểm chính là cùng một chỗ đến thiên địa dựng dục cho nên k h í vận phúc duyên tạo hóa tương liên hóa hình độ khó tương đối lớn nếu không phải gặp được một lòng muốn thu đồ càn khôn lao tổ chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể hóa hình xuất thế ba người hóa hình về sau thiên tả vì đại ca thiên hữu vì nhị đệ phù hoa nhỏ nhất vì tam đệ bốn huyền h ồ n nghĩ xong những thứ này bất quá là sự tỉnh trong n g á y mắt nhìn xem q u ỳ lệ ba người vừa cười vừa nói đều đứng lên đi các ngươi có thể bị càn khôn lao đạo thu làm đồ đệ cũng coi là tạo hóa đương nhiên cái này càn g khôn lao đạo cũng là có phúc các ngươi ba người đều là khí vận phúc duyên thâm hậu người nhưng lại không thể kiêu ngạo tự mãn dù sao khí vận phúc duyên lại là thâm hậu cũng không phải tự thân có thực lực chỉ có đem những này biến thành thực lực mình một bộ phận mới là có thể dựa nhất các ngươi làm cố gắng tu luyện mới là thiên tả ba người vội vàng hướng huyền hồn hành l ễ nói đa tạ đạo tôn chỉ điểm chúng ta sẽ làm ghi nhớ trong lòng v ạ n bối ba người tuyệt không dám tiêu ngạo tự mãn sẽ làm thật tốt tu luyện không rơi vào sư tôn danh tiếng h u y ề n h ồ n đối với ba người nhẹ gật đầu ra hiệu ba người ba người lúc này mới đứng dậy đứng ở một bên bốn mà h u y ề n h ồ n sở dĩ nói như thế tự nhiên là bởi vì từ khi đi tới cái này hồng hoang về sau nhìn thấy qua rất nhiều lai lịch kỳ lạ thần bí người không nói cái khác vẹn vẹn sơn hải giới vực liền có thật nhiều loại này kỳ lạ lai lịch người h u y ề n h ồ n đã sớm phát hiện cái này hồng hoang thiên địa bên trong có thật nhiều dạng này người bọn họ thường thường là có đại khí vận phúc duyên lớn người mà ở huyền hồn một chút trong trí nhớ đồng thời không có những người này ký ức những người này có lẽ là lánh đời không ra lại hoặc là thiên đạo xuất thế một chút quá mức xa xôi thiên địa bí mật bị thiên đạo che lấp nhưng ở huyền hồn xem ra nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hồng hoang lần lượt thiên địa s á t kiếp thiên địa s á t kiếp phía dưới cái này khí vận phúc duyên ra chỉ là thấp nhất như không có thực lực bị người diệt xác cũng là không thể làm gì sự tình không biết có bao nhiêu đại khí vận phúc duyên lớn người bởi vậy đạo hóa tại giữa thiên địa cho nên nói như tự tin tự thân khí vận phúc duyên hùng hậu liền lánh đạm tự thân tu luyện chính là đường đến chỗ chết vậy nghĩ xong những thứ này huyền hồn vừa cười nói với bọn họ các ngươi liền không cần hô đạo tôn liền gọi ta láo tổ là được ba người có chút không biết làm sao nhìn về phía sư tôn của mình chỉ gặp càn khôn đối với cái này không thèm để ý chút nào chỉ là đối với ba người nhẹ gật đầu ba người lúc này mới lần nữa hướng về phía trước hướng huyền hồn hành lễ về sau cái kia thiên tả có chút âm thanh vang r ộ i vang lên vãn bối thiên tả bái kiến huyền hồn lao tổ thiên hữu mang theo ư u buồn tiếng nói cũng là vang lên vãn bối thiên hữu bái kiến huyền hồn lao tổ p h ù hoa tự tin âm thanh truyền ra vãn bối p h ù hoa bái kiến huyền hồn lao tổ ha ha ha các ngươi thật tốt không sai không sai huyền hồn nhìn xem ba người cười lớn đối với ba người nói một bên càn khôn đạo nhân nhìn xem hảo hữu của mình cũng là vẻ mặt tươi cười đối với huyền hồn nói đạo h ữ u đã đối với ta cái này ba cái liệt độ như thế hài lòng có phải là phải có điều biểu thị a bằng không đạo h ữ u xem như l á o tổ trên mặt cũng là rất không dễ nhìn nha huyền hồn nghe không khỏi im lặng vừa cười vừa nói càn khôn đạo h ữ u đem trái tim đặt ở trong bụng đi đã đạo h ữ u mang theo đồ đẻ đến ta nếu là không ra điểm máu mà nói đạo h ư u chỉ sợ là muốn ở ta cái này huyền hồn thiên ở lại ta hay là sớm một chút đuổi đi đạo h ư u đi bằng không thì ta cái này huyền hồn thiên coi như không thể thanh tĩnh nha càn khôn nghe hảo h ư u trò đùa lời nói cũng là lộ ra mang theo khoa trương đắc ý biểu tình rất có một bộ ăn hôi tư thế huyền hồn cười nhìn hảo h ư u l ê n mắt sau đó nói đi trước ta huyền hồn thiên đi ta cùng đạo h ư u rất lâu không thấy rất là tưởng niệm vô cùng làm thật tốt nói say sưa một phen ta đã để các đồ đệ chuẩn bị tốt linh quả nước trà ta hai người chậm dại ôn chuyện mấy tiểu bối cũng có thể biết nhau nhận biết không biết đạo hưu ý như thế nào càn khôn cũng là nhẹ gật đầu đối với huyền hồn trả lời tự nhiên là rất tốt ta cũng muốn hướng đạo hữu linh giáo một phen hồn nguyên đại đạo bất quá nha lễ gặp mặt này đạo hưu vẫn là muốn cho tối thiểu muốn để ta càn khôn vậy hồi hồi bản không phải sao thiên hồng sơ tễ thính vũ cái này ba cái tiểu nha đầu đi càn khôn động thiên hướng ta thỉnh ngắn lúc ta nhưng không có bạc đái đạo hữu đệ tử đạo hữu lần này có thể được hạ hạ vốn gốc ca biết rồi những lao đạo này thật sự là rất hẹp hòi không phải là cho bọn tiểu bối một chút lễ vật sao đây không phải những xem như trưởng bối cần phải sao nhìn đem đạo hữu đau lòng đạo hữu muốn lòng dạ chống c h ả i một điểm không muốn như thế tính toán chi l y đi càn khôn nghe huyền hồn lần này cố ý chọc giận hắn cũng là d ở khóc d ở cười vô cùng có chút không biết làm sao nói đạo hữu đạo hữu thật sự là thật sự là có thể tức chết cái người vô s ỉ đỉnh điểm giặc cướp huyền hồn nghe càn khôn những lời này hơi có vẻ tiếng cười đắc ý quanh quẩn ở giữa thiên địa hai người cứ như vậy cười cười nói nói ở giữa mang theo thiên tả thiên hữu phù hoa ba huynh đệ c h ậ m dai hướng huyền hồn thiên đi bốn huyền hồn cùng càn khôn cười đùa ở giữa đã là đi tới huyền hồn thiên thủ ngu chín người đã sớm ở một chỗ trong lương đ ỉ n h bày xuống linh quả trà bánh chờ đợi thủ ngu mấy người trông thấy sư tôn cùng càn khôn láo tổ mang theo ba cái tu sĩ cười cười nói nói đi tới thủ ngu chín người liền vội vàng tiến lên n ê n đón thủ ngu chín người hướng huyền hồn cùng càn khôn lễ bái trên mặt đất thủ ngu hướng hai người nói đệ tử cung nên sư tôn văn bối chín người hướng lao tổ thỉnh an nguyện lao tổ sớm chứng hôn nguyên càn khôn nhìn xem thủ ngu mấy người hoa ái hướng bọn họ gật đầu nói tất cả đứng lên không cần đa lễ sau đó lại hướng thủ ngu nói thủ ngu a lão tổ ta nhàn du hồng hoang thời điểm thu ba cái ký danh đệ tử một phen quan sát khảo nghiệm về sau gần nhất thu làm thân truyền đệ tử như cũng coi là ba người bọn họ tiền bối nhất định muốn thay lão tổ thật tốt chỉ điểm bọn họ một phen Trường tụ Trường tụ Thủ thấy một đưa đưa người huyền hồn đưa bảo. 95, hai mạch tụ họp huyền hồn Ngu song vốn đứng bên đánh giá thiên tả ba huynh giá mạch mạch họp họp sau, về đệ. ba bảo. bảo. tả lễ là ở mặc dù có suy đoán nhưng xem như văn bối cũng không dễ chịu tại đi suy tính lúc này nghe càn khôn mà nói cũng không tính quá mức kinh ngạc chỉ nghe thủ ngu hướng càn khôn nói lao tổ quá mức nâng đỡ tiền bối nói chuyện thủ ngu là không dám nhận nếu là lao tổ ái đ ồ nguyện ý thủ ngu ngược lại là nguyện ý cùng bọn hắn sư huynh đệ tương xứng càn khôn nghe ý cười càng đậm quay đầu đối với thiên tả ba huynh đệ bọn họ nói các ngươi còn không nhanh đi bãi kiến một phen thiên tả ba huynh đệ liền vội vàng tiến lên hướng thủ ngu chín người một phen hành lễ về sau sau đó hướng mấy người nói thiên tả thiên hiếu p h ù hoa bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ mong rằng chư vị sư huynh sư tỷ về sau chỉ điểm nhiều hơn thiên tả thiên hiếu p h ù hoa trước tiên ở nơi này cho chư vị sư huynh sư tỷ đã cảm ơn ba người nói xong lần nữa cho thủ ngu mấy người thi lễ một cái thủ ngu chín người cũng là hoàn lễ một phen sau đó thủ ngu liền nói không cần phải khách khí chúng ta sư tôn tương giao nhiều năm chúng ta tự nhiên là phải nhiều hơn thân cận ngày sau chúng ta lẫn nhau luận đạo thuyết pháp là được h u y ề n h ồ n cũng hướng mấy người cười gật đầu nói không sai các ngươi năng tương giao luận đạo một phen hẳn là thu hoạch tương đối khá ta c ù n g càn khôn lão đạo giảng đạo thuyết pháp đối với ngươi chờ đến nói quá mức t h â m ảo một chút ngược lại không có các ngươi tiểu bối ở giữa luận đạo thuyết pháp đến hiệu quả tốt càn khôn nghe cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý huyên hôn nói xong liền đối với càn khôn nói cảm ứng đạo h ư u đến đây bái phỏng ta liền gọi đồ đệ mấy người chuẩn bị một phen linh quả nước trà ta cùng đạo h ư u thưởng thức trà nói chuyện phiếm một phen như thế nào thiện càn khôn vừa cười vừa nói thủ ngu châm t r à huyền hôn nói với thủ ngu phải thủ ngu ứng một thần cùng diệu thần mấy người dẫn thiên tả ba huynh đệ đi tới trong lương đ ỉ n h đạo h ư u m ờ i huyền hôn cũng đối với càn khôn làm ra g i ấ u tay xin mời hai người chính là vô số năm hảo hữu càn khôn cũng không k h á c h khí trực tiếp hướng đ ỉ n h nghỉ mắt đi hai người ngồi xuống thủ ngu dân g t r à thủ ngu cũng hướng thiên tả thiên hữu phú hoa đưa lên một chén t r à ngộ đạo thiên tả ba người uống xong cái này t r à ngộ đạo về sau toàn thân đạo vẫn tràn ngập pháp tác hiện ra huyền quang không ngừng chỉ trong chốc lát liền đều từ huyền tiên trung kỳ đột phá đến huyền tiên hậu kỳ viên mãn cảnh giới đã là đụng chạm đến thái ớt huyền tiên ngưỡng cửa như lại tu luyện một phen tất có thể đột Trà thứ nhất có phá hiệu đạo ngộ lần uống là quả mặc ạ n nhất. h Về sau m dù có chút cũng nói, hiệu quả, đối lập lần đầu tiên tới đối quả, đầu lập lần không phải là quá mức rõ ràng. b ấ thiên quả nếu là tại đột p á b giới, uống một chén ngộ chén một trà địa ạ o đột đều đ tỷ tự tiên trở thiên phá phải phải nhiên hơn Hôn hiệu không lệ là lớn lần. là nguyên xuống, kim quả mấy Mặc có dù thập đại cực phẩm linh căn không có thiên địa khí v ậ n lực lượng gia trì cũng không thể chấn áp thiên địa khí vật nhưng đơn thuần hiệu quả mà nói so với thập đại cực phẩm thiên địa linh căn còn muốn chân quý rất nhiều bốn đây cũng chính là huyền hồn tài đại khí thô đem cái này lá tràng lộ đạo làm đồ uống đến uống nếu là một chút thiên địa tán tu lấy được một mảnh lá tràng lộ đạo hẳn là dâng như chân bảo không đến thời khắc mấu chốt là nhất định sẽ không sử dụng bốn lại bất luận tràng lộ đạo như thế nào chân quý thiên tả ba người sau khi đột phá cũng là biết đây là đại cơ duyên sự tình thế là nhao nhao hướng huyền hồn hành lễ nói văn bối thiên tả thiên hữu phú hoa cảm ơn lão tổ ban thường trà v ă n bối vô cùng cảm kích ba người nói xong cũng là hướng thủ ngu mấy người nói lời cảm tạ một phen huyền hốn nhìn xem ba người như thế biết lễ khiêm tốn thì là gật đầu vừa cười vừa nói không cần như thế các ngươi nếu là càn khôn lão đạo đồ đệ ta lại há có thể bạc đãi các ngươi ba người bằng không cái này càn khôn lão đạo lại muốn rông rải càn khôn nghe thì là cười lên ha hả thiên tả ba người nghe lời nói này cũng không biết làm sao nói tiếp không khỏi hướng thủ ngu mấy người nhìn lại thủ ngu mấy người thì là cho một cái lực bất t ò n g tâm biểu tình từng cái không phải là nhìn trời chính là nhìn chân của mình mặt các trưởng bối lẫn nhau t r e o chọc xem như tiểu bối cũng không tốt dính vào huyền h ồ n lấy mấy người tiểu động tác cũng không nói phá nói tiếp đã các ngươi là văn bối ta cái này làm trưởng bối tự nhiên là phải có lễ gặp mặt bằng không lại muốn bị các ngươi sư tôn nói ta hẹp hòi một bên càng khôn nghe cũng không sinh khí chỉ là lộ ra dáng tươi cười nhìn xem huyền hồn huyền hồn cũng liền làm bộ không nhìn thấy trong tay xuất hiện mấy đạo b ả o quang bay về phía ba người ba người trong tay riêng phần mình xuất hiện một viên thạch liên tử cùng ba cái vô cực bản nguyên đạo quả lại một ngón tay điểm ra phân hóa ba đạo huyền quang tiến vào ba người trong nguyên thần huyền hồn nhìn xem ba người nói cái kia vô cực bản nguyên đạo quả cùng cái kia thạch liên tử các loại thần kỳ ta đã nói cho các ngươi lấy các ngươi ba người phúc duyên khí vận tại đột phá đến kim tiên lúc cái kia thạch liên tử tất có thể hóa thành đỉnh cấp thượng phẩm linh bảo mà vô cực bản nguyên đạo quả ở các ngươi đạt tới đại la kim tiên phía sau phục dụng bản nguyên tư chất lấy được cải thiện ngày sau tiền đồ không thể đo lường thiên tả ba người tự nhiên bị huyền hồn truyền đến tin tức kinh đến cái kia đoá hoa sen bằng đá không chỉ có hiện tại có thể giúp ba người tham huyền lộ đạo ở kim tiên về sau nếu là phúc duyên khí vận tuyệt hảo cũng có thể hóa thành một thượng phẩm linh bảo đại sen lại có thể theo chính mình tu vi tăng lên mà tăng lên thực sự là không thể tưởng tượng nổi vô cùng về phần vô cực bản nguyên đạo quả bực này có thể tăng cường bản thân bản nguyên cải thiện tư chất nghịch thiên thần quả ở trong h n g hoang thực sự là hy hữu vô cùng thậm chí là không thể gặp tự nhiên nhường ba người chấn động vô cùng ba người vội vàng hướng huyền hồn lễ bái hành lễ hướng huyền hồn nói văn bối c ả m ơn lão tổ ban bảo vật văn bối ba người có thể được lão tổ ban thường bảo quả thật văn bối ba người cực lớn phúc khí tất cả đứng lên xem như các ngươi t r ư ở n g bối đưa chút lễ gặp mặt tự nhiên là cần phải các ngươi tiếp lấy chính là thiên tả ba người nghe huyền hồn lời nói này liền đứng người lên cung kính hướng huyền hồn đi một phen đại lễ đứng ở một bên huyền hồn nhìn xem ba người trong tay thạch liên tử cũng là ở trong lòng một phen cảm khái lần này chứng đạo hôn nguyên ta huyền hồn cựu bảo lấy được to lớn tăng lên tứ thập cựu phẩm huyền hồn thạch liên cũng là một lần tính kết chín cái thạch liên tử lại thêm lúc trước một chút tích lũy ta trong tay cũng bất quá chỉ có hai mươi khỏa lần này đưa ra ngoài ba viên cũng liền chỉ còn lại có mười bảy khỏa vẫn còn may không phải là người ngoài bằng không thì lại muốn đau lòng mặc dù chỉ là bình thường hạt sen nhưng nếu là phúc duyên khí vận đầy đủ cực phẩm linh bảo cũng là có khả năng những thứ khác linh bảo cũng là lấy được rất nhiều tăng lên huyền h ồ n tạo hóa châu lấy được tăng lên lớn nhất không chỉ có sức phòng ngự tăng nhiều mà lại đối với rất nhiều linh vật có rất nhiều tăng cường không nói những cái khác cái kia vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch lại có thể mỗi ngày lột hiện tại tay lại ngứa lên đẹp cực kỳ huyền hồn nghĩ xong những thứ này lại đối ba người nói ta lại vì các ngươi luyện chế một kiện chứng đạo linh bảo cũng coi là ta cái này làm trường bối tặng cuối cùng một kiện đại lễ đi huyền hồn nói xong cũng không chờ ba người trả lời chỉ gặp huyền hồn trong tay đạo ấn b ố p lên một mảnh huyền diệu thần quang ở huyền hồn trong tay sinh ra huyền hồn tay vung thần quang hướng ba người đỉnh đầu lướt qua một đạo khí vận phúc duyên lực lượng từ ba người đỉnh đầu h i ể n hóa bị huyền hồn ngưng tụ thành một tia sáng n ắ m ở trong tay một bên càng không nhìn cũng là vừa cười vừa nói đã sớm nghe đạo hữu nói qua huyền hồn nguyên thai đỉnh một loại khắc năng lực thần kỳ hôm nay ngược lại là có duyên phận có thể nhìn thấy một phen huyền hồn sau khi làm xong những việc này liền đối với thủ ngu nói những liền mang theo thiên tả bọn họ đi huyền hồn thiên dạo chơi đi có ta cùng càng không đạo hữu ở các ngươi cũng là không thả ra vậy liền đi huyền hồn thiên bên trong các ngươi sư huynh sư đệ ở giữa thật tốt giao lưu một phen đi nơi này cũng không cần các ngươi phục thị phải thủ ngu chín người nghe lên tiếng về sau hướng huyền hồn cùng càn khôn thi lễ một cái liền dẫn linh thiên tả ba huynh đệ du lãm huyền hồn thiên đi bốn một bên càn khôn đạo nhân cười đối với huyền hồn nói xem ra ta cái này ba cái đồ đệ là có phúc có thể có một kiện phù hợp tự thân chứng đạo linh bảo đối với bọn hắn ngày sau tu luyện có không thể đo lường chỗ tốt ta cũng là muốn hướng đạo hữu c ả m ơn một phen huyền h ồ n lắc đầu vừa cười vừa nói chúng ta tương giao nhiều năm nói những thứ này làm gì đạo hữu cổ hủ huyền h ồ n nói xong hai người liếc nhau cũng đều cười ha hả huyền h ồ n không nói thêm gì nữa thế ra huyền h ồ n nguyên t h a i đỉnh lại có các loại thiên địa thần tài xuất hiện lấy cái kia ba đạo khí vận phúc duyên tia sáng làm môi giới hỗn hợp các loại thiên địa linh tài luyện chế chứng đạo linh bảo lần này tiến vào hôn nguyên đại la kim t i ề n cái này huyền hồn nguyên thai đỉnh không chỉ có uy lực tăng cường rất nhiều huyền hồn cũng có thể chủ đạo cái này chứng đạo linh bảo l u y ệ n chế không còn giống như kiểu trước đây chỉ có thể từ huyền hồn nguyên thai đỉnh bản năng l u y ệ n chế bất quá huyền hồn hay là sẽ căn cứ huyền hồn nguyên thai đỉnh bản năng cho ra luyện chế phương hướng lại thông qua chính mình luyện chế pháp quyết đến càng thêm hoàn mỹ luyện chế linh bảo như thế tuế n g u y ệ t cực nhanh huyền hồn cùng càn khôn một bên nói chuyện phiếm thuyết pháp một bên luyện chế chứng đạo linh bảo cũng l ba mươi nghìn năm về sau ba lần linh bảo lôi k i ế p rơi xuống linh bảo xuất thế bốn h u y ề n h ồ n nhìn xem trong đỉnh ba kiện bốn mươi hai đạo tiên thiên c ầ m chế chứng đạo linh bảo thần sắc có một chút h o à n g hốt lập tức lấy lại bình tĩnh vô cực nguyên đạo ngọc bay ra dung nhập linh bảo bên trong qua hồi lâu đỉnh cấp cực phẩm linh bảo xuất thế bảo quang bắn ra b ố n phía các loại dị tượng h i ể n hóa không cần từng cái nói tỉ mỉ bốn mà thủ ngu chín người cùng thiên tả ba người cũng là có cảm ứng liền ngao nhao đi tới trong lương đình trờ huyền hồn cũng không rông dài ba đạo bảo quang bay vào thiên tả ba huynh đệ trong tay nói với bọn họ thiên tả trong tay linh bảo tên là sinh tử ngự pháp t o à nột ngự thiên địa văn pháp biểu diễn thiên địa phát âm đi công phạt sự tình thổi sinh diệt thanh âm sinh vạn tượng sinh tử hình dạng các loại thiên địa nhạc khí kèn làm vương mà ở huyền hồn muốn nói tiếp thời điểm hồng hoang giữa thiên địa hình như có ba tiếng thiên địa sấm sét vang lên thiên tả trong tay cái kêu màu tím bầm bộ dáng kẻn dường như rung động ba lần bốn một bên càn khôn nghe đối với huyền hồn gật đầu ngỏ ý cảm ơn sau đó cười nói với thiên tả còn không mau mau tiến lên cảm ơn ngày sau tự có n h ữ một phen cơ duyên thiên tả mặc dù không rõ nhưng đã sư tôn nói như vậy tự nhiên là có lý thế là liền vội vàng tiến lên cảm ơn một phen bốn huyền hồn thụ thiên tả thi lễ về sau còn nói thêm thiên hữu trong tay linh bảo tên là diện tình loạn kiếm hồ cầm dây đàn kéo động có vô hình âm dương loạn kiếm chém ra đoạn cắt ngang p h á c h tiếng đàn vang động diệt tình chu hồn tịch diệt ở giữa thiên địa như không có linh bảo mạnh mẽ thần thông muôn vàn khó khăn sống sót còn có rất nhiều diệu dụng làm cẩn thận trải nghiệm thiên hữu nghe nhìn một chút trong tay âm dương nhị khí lưu chuyển đàn nhị hồ bộ dáng linh bảo cũng là cao hứng vô cùng hướng huyền hồ nói n lời cảm tạng huyền h ồ n nhẹ gật đầu tiếp tục nói phù hoa trong tay linh bảo vì thịnh thế như nguyện chất thiên、phiến. này phiến một mặt vẽ hồng hoang thế giới núi sông một mặt vẽ tuyên cổ mặt trời mặt trăng và ngôi sao một mặt viết đại đạo thần văn thịnh thế một mặt viết đại đạo thần văn toại nguyện phiến có bốn mươi ngàn vạn bích huyết bất diệt cốt dưới có ngông n ê n h bất hủ thần đinh làm chủ còn có ngàn vạn tường thụy phúc thọ khí hiển hóa như cầm trong tay thì tường thụy hộ thể chư tài tránh lui hóa thai họa giải thai ách phòng ngự vô song như đi công phạt sự tình thì có thể quạt xếp tụ làm một thể trong lúc huy động có chấn động thiên địa lực lượng uy lực vô song như quạt xếp mở ra cũng có thể tế ra giết địch quạt xếp xoay tròn hóa thành một đạo thái cực huyết nhận c h ả m diệt các pháp như không vốn sự tình t h ầ n thông tuyệt khó sống sót còn có rất nhiều diệu dụng những làm tinh tế trải nghiệm phù hoa n g e nhìn xem hiển hóa các loại tường t h ụ y khí quạt xếp linh bảo cũng là rất cao hứng hắn đem quạt xếp thu lại về sau cũng là hướng về huyền hồn bái t ạ huyền hồn nhẹ gật đầu đối với thủ ngu chín người cùng thiên tả ba người nói bàn cổ khai thiên tích địa thân hóa văn vật đây là vĩ đại hành động vĩ đại cũng là đại ái vô cương thân thể hiện các ngươi sinh tại hồng hoang giữa thiên địa làm ghi khắc bàn cổ đại ái cùng vĩ đại hành động làm khắc khổ tu luyện đại đạo anh dung hướng về phía trước sáng tạo tu luyện thịnh thế phồn hoa cảnh sắc lúc này mới sẽ không để cho cái này vô cực vô lượng hồng hoang thế giới mất đi nó vô thượng mị lực cái này chỉ sợ cũng là bàn cổ tâm nguyện cuối cùng các ngươi có thể rõ ràng thủ ngu chín người cùng thiên tả ba người nhao nhao hướng huyền hồn cùng càn khôn hai người hành lễ nói chúng ta rõ ràng nhất định không cô phụ cái này tốt đẹp thiên địa ổn thỏa dốc lòng tu đạo tham huyền mộ pháp tuyệt sẽ không nhường sư tôn cùng lão tổ thất vọng ha ha ha đại thiện đại thiện huyền hồn cùng càn khôn nghe đều là hài lòng vui mừng nở nụ cười bốn ngay tại càn khôn chuẩn bị nói cái gì thời điểm đột nhiên tâm thần khẽ động sắc mặt biến có chút ngưng trọng lên càng khôn nhìn về phía huyền hồn chỉ gặp huyền hồn cũng là hướng hắn nhẹ gật đầu sau đó huyền hồn hướng càng khôn nói đạo hưu không cần ngưng trọng như thế bất quá là sau cùng điên cùng thôi chương 96, hung thú điên quẩn thương k h u n g vẫn lạc chương 96, hung thú điên quẩn thương k h u n g vẫn lạc càng khôn nghe hướng huyền hồn nói xem ra đạo hưu đối với cái này cũng không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc càng khôn nói xong lời nói này lại tiếp tục nói không muốn cái kia thương k h u n g l ã o đạo lại bị cái kia hung thú hai hoàng diệt sát bản nguyên trở về thiên địa đi cái kia thương khung lão đạo cùng ta chính là cùng một thời kỳ thiên địa thần ma ta cùng hắn mặc dù không có bao nhiêu gặp nhau nhưng lần này đạo hóa tại giữa thiên địa ta nhiều ít vẫn là có chút thổn thức cảm giác huyền hồn nghe càn khôn lời nói này liếc mắt nhìn về phía hồng hoang thiên địa trong mắt các loại nhân quả vận mệnh loay qua sau đó đối với càn khôn nói cũng chỉ có thể tính cái này thương không quá mức không may một chút càn khôn nghe không khỏi hướng huyền hồn hỏi đạo hữu lời này ý gì h u y ê n hôn đối với càn khôn nói cái kia hung thú hai hoàng đã sớm nhìn chằm chằm cái kia thương khung hoàng triều hồi lâu lần này thương khung vừa mới đột phá tới hôn nguyên kim tiên liền bị hai cái vị này hoàng giả tìm tới cửa cái kia thương khung nếu là sớm một chút đột phá tới hôn nguyên kim tiên chỉ cần điều trị một phen coi như không địch lại hai người kia nếu là có lòng cũng có thể sống sót chỉ bất quá không có nếu như thương khung cảnh giới không ổn định không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực mà cái kia hung thú hai hoàng thực lực bây giờ không thể khinh thường d i ệ t sắt một cái không ở trạng thái thương khung cũng là đơn giản càn khôn nghe huyền hồn lời nói này cũng không nhịn được vì thương k h u n g cảm thấy một chút biệt khuất sau đó lại hướng huyền hồn hỏi cái này h u n g thú cũng là điên bọn họ chẳng lẽ muốn đem toàn bộ hồng hoang thiên địa đại năng toàn bộ đắc tội một lần sao thực sự là không thể nào hiểu được huyền h ồ n lắc đầu đối với càn khôn nói đạo hưu còn không có nhìn thấu sao cái này h u n g thú nhất tộc tự ra thế hệ bắt đầu liền chú định bọn họ cùng hồng hoang vạn tộc là đối đứng mâu thuẫn hơn nữa còn là không cách nào điều hợp ác liệt quan hệ lại rất nhiều thiên địa đại thần thông giả chỉ sợ đối với cái này h u n g thú cũng là chán ghét vô cùng nếu chỉ là như thế này vẫn còn được chỉ cần hung thú điệu thấp một điểm tự nhiên cũng là có thể tồn tại ở hồng hoang nhưng hung thú hoàng giả giã tâm bừng bừng vậy thì không phải là chuyện gì tốt nhân quả vận mệnh dây dưa phía dưới tự nhiên là phát triển đến bây giờ tình trạng cho nên lượng kiếp phát triển đến bây giờ cái này hung thú vận mệnh liền đã là chú định bọn họ đã trở thành một khối ma luyện hồng hoang vạn tộc đá mài đao hiện tại đao cũng nhanh mài xong cái này đá mài đao tự nhiên cũng sắp đến vứt bỏ thời điểm hiện tại lúc này cũng là hung thú điên cuồng nhất thời điểm chỉ có thể một đường giết tiếp nếu có thể thành công tự nhiên là chiếm cứ hồng hoang thiên địa nếu không thể thành công tự nhiên là hóa thành cho tàn thế nhưng là đạo hữu cho rằng cái này hung thú có thể thành công sao càn khôn nghe huyền hồn lời nói này lắc đầu nói si tâm vọng tưởng thôi xem ra thiên địa lượng kiếp cũng sắp kết thúc cái này hung thú cũng chỉ còn lại sau cùng rực rỡ trước tạm không đề cập tới huyền hồn cùng càn khôn như thế nào thảo luận như đem thời gian kéo trở về một điểm sẽ thấy ở hồng hoang phương nam đại lục nào đó một nơi thương khung hoàng triều bị hung thú đại quân vây lại thần lịch cùng luân hồi đang nhìn xem phẫn nộ thương khung l á o tổ thần lịch đối với thương khung nói không cần nhìn như vậy lấy chúng ta đã chúng ta đến n h ữ liền nên khi biết chúng ta vì sao ở đây chúng ta liền so tài xem hư thực đi thương khung nghe nhìn xem hung thú hai hoàng lạnh lùng nói xem ra các ngươi hai người là ăn chắc ta cũng không sợ đem các ngươi giang sụp đổ luân hồi cũng không cùng thương khung nói nhảm tế h lên luân hồi bàn liền hướng thương khung phát động công kích luân hồi thần quang bắn ra đánh về phía thương khung mà một bên thần nghịch cũng là phệ thiên thương nơi tay từng đạo thôn phệ thiên địa pháp tắc mũi thương hướng thương khung công tới thương khung thấy hai hoàng như thế cũng biết hôm nay có chút nguy hiểm cảnh giới không ổn định không cách nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng thương khung cũng không phải ngồi chờ chết người c ự c phẩm linh bảo thương khung kiếm cùng thương khung thiên lô cái này hai kiện sen lẫn linh bảo xuất hiện còn có cái khác linh bảo cũng bị tế ra cùng hai hoàng chiến đấu cùng một chỗ đủ loại vô thượng thần thông xuất hiện pháp tác dối loạn không gian hiện ra vỡ vụn cảm giác mà ở hai hoàng cùng thương khung chiến đấu cùng một chỗ thời điểm hung t h ú đại quân cũng cùng hoàng triều người chiến đấu cùng một chỗ trong lúc nhất thời to như vậy hoàng triệu nơi khắp nơi giết chóc thanh âm đủ loại thần thông pháp thuật không ngừng đánh ra cũng là đẹp mắt gấp nhưng cũng huyết tinh đầy đất bốn hai hoàng cùng thương khung sinh tử đấu pháp cũng là càng ngày càng kịch liệt nó chiến đấu dư ba phạm vi cũng là càng lúc càng lớn ba người dưới tay cũng là cách bọn họ càng ngày càng xa như thế không biết chiến đấu bao lâu hai hoàng cùng thương khung chiến đấu cũng sắp đến kết thúc thời gian lại nhìn ba người cũng đều là khí tức hỗn loạn bộ dáng vô đây là bởi vì thương khung chính là nhóm đầu tiên thái cổ thiên địa thần ma cho nên dù là hiện tại là cảnh giới không ổn định tình huống cũng không phải người nào đều có thể đi t r e o chọc mà trái lại thương khung đã là búi tóc tán loạn đạo bao vỡ vụn sắc mặt khô héo toàn thân vết thương chồng chết máu tươi b ộ n phía linh bảo nát ngấn vô số chính là dầu hết đèn tắt vậy hiển nhiên cái này thương khung đã bất lực t á i chiến thương khung nhìn xem hai hoàng cũng không ở thi pháp chiến đấu đã thắng bại đã biết được lại làm phí công cũng là làm cho người ta trò cười sau đó liền nhìn thương khung đối với hai hoàng cười lên ha hả ha ha, ha. ha ha khu khu ha ha ha t h ầ n n ị c h bị cái này thương khung cười đến có chút run rẩy lạnh lùng h ừ một tiếng nói h ừ như cười cái gì như sắp chết đến nơi lại d á y ruột như thế nào cũng là hồn công nếu là như có thể quy thuận tại ta hung thú nhất tộc có lẽ ta hai người có thể lưu như một đầu sinh lộ nếu không hừ hừ thương khung cũng không phản bác mà là tiếp tục cười dù là bởi vậy thương thế càng nặng vẫn là cười hồi lâu sau mới lên tiếng ta cười các ngươi dạ tâm bất quá là một hồi si mộng mà thôi ta cười khu khu ta cười các ngươi vận mệnh đã là chú định không thay đổi ta cười khu khu ta cười khu khu ta cười ta cười các ngươi nhát như chuột không có chút nào hoàng giả ba khí bất quá một nhu nhược vô năng thất phu hàng người ha, ha ha ha ha ha đã vận mệnh như thế ta trở về thiên địa lại có gì ngại thương khung nói xong chỉ gặp thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt bản nguyên thần quang hiện ra trói mắt trói mắt h à o quang lóe lên chỉ nghe một hồi tiếng vang ầm ầ m ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn ầm ầm ầm ầm ầm ầm cái này tiếng vang hồi lâu mới lắng lại hiển nhiên thương không tự bạo bản nguyên trở về thiên địa đi cái này tự bạo uy lực không biết lại để cho bao nhiêu sinh linh mất mạng tất nhiên là không cần nói thêm t h â n n ị c h cùng luân hồi ở cái này tự bạo bên trong mặc dù có chuẩn bị nhưng cũng là thụ một chút vết thương nhẹ mà hai người lúc này cũng là không lo được nhiều như vậy hai người h i ể n lộ ra vô cùng phẫn nộ trong mắt hình như có d i ệ t thế chi nộ lửa đang thiêu đốt nhìn một chút thương khung tự bạo địa phương cùng hồng hoang nơi nào đó trong mắt l ử a giận càng sâu cơ hồ phải hóa thành thực thể cũng không biết cái này l ử a giận là nhằm vào thương khung hay là nhằm vào người nào đó thần nghịch cùng nổi giận giết đạo đối với hung thú đại quân quát to giết giết giết mà thần nghịch cùng luân hồi nhìn về phía hồng hoang một nơi nào đó chương ó k chín mươi bảy muốn hướng ngọc kinh sơn hung uy không cố kỵ chương chín mươi bảy muốn hướng ngọc kinh sơn hung uy không cố kỵ h u y ề n h ồ n hiện tại đối với cái này thương k h u n g bị hung thú hai hoàng diệt s á t tuyệt không cảm giác được đáng tiếc cái này nếu là huyền hồn lúc ấy ở đây nói không chừng muốn dâm hắn thương khung mấy cước giải hạ giận gia hỏa này mặc dù là muốn cho hung thú hai hoàng thêm một ngạn nhưng đem hắn huyền hồn cho đặt vào không quan tâm hắn thương khung là thế nào nghĩ ở huyền hồn xem ra chính là không có an cái gì lòng tốt cái này nếu không phải thương khung đã chết rồi nói không chừng huyền hồn cũng muốn đi hắn cái kia thương khung hoàng triều quay dày một phen muốn hắn thương khung cho cái thuyết pháp bất quá đã chết rồi liền chỉ có thể dạng này chết được tốt đây chính là huyền hồn hiện tại ý nghĩ huyền hồn cùng cái này thương khung lão đạo lại không quen trước khi chết tính toán hắn huyền hồn một phen huyền hồn tự nhiên cũng là rất căm tức bốn huyền hồn nhìn thoáng qua hồng hoang thiên địa bên trong hung thú hang ổ âm thầm ở trong lòng nói các ngươi tốt nhất chậm rãi đi chờ đợi diệt vong nếu là nhất thời nghĩ quẩn cái kia ta liền nhường các ngươi vinh, vinh viên viên nghị thoáng vừa vặn ta chứng đạo hôn nguyên còn không có động thủ một lần đây cũng coi là hoạt động một chút gân cốt dù sao các ngươi sứ mệnh cũng kém không nhiều hoàn thành thiên địa nhân quả đã trong sáng thiên đạo đã ngưng tụ vạn tộc sinh linh chi nhân quả vận mệnh chờ qua một thời gian ngắn liền có thể xuất thế lại đối với các ngươi xuất thủ nhưng liền không có điều kiên kỵ gì huyền hồn nghĩ xong những thứ này liền không ở suy nghĩ lại cùng càn k h ô n đàm luận đạo pháp như thế ở huyền hồn thiên lại ngây người ngàn năm về sau liền nghe càn khôn hướng huyền hồn hỏi huyền hồn đạo hưu cái này hồng quân lao đạo làm sao còn chưa tới bái phòng huyền hồn thiên đạo hưu chứng được hôn nguyên lao đạo này thế nhưng là cần phải tới bái phòng một phen ta vẫn chờ lao đạo này cho ta đồ đệ lễ gặp mặt đây huyền hồn nghe cười nhẹ một tiếng sau đó thần thông vận chuyển suy tính một phen không khỏi có chút nhăn đầu lông mày sau đó đối với càn khôn nói ta đã tính toán một chút nhân quả vận mệnh cũng là mơ hồ vô cùng ta cũng không quá mức rõ ràng bất quá nghĩ đến phải cùng thiên đạo có chỗ quan hệ vì vậy nhân quả vận mệnh bị che lấp xem ra hồng quân đạo hữu bên kia cần phải có chuyện quan trọng gì trì hoãn càn không nghe cũng không lại trò đùa mà là nói chẳng lẽ có biến hóa gì lớn sao lúc trước ta hai người nên kiên trì quan điểm của mình tiếp tục khuyên cái kia hồng quân bướng bình lão đầu không muốn đi con đường này nếu có thể khuyên nhủ hồng quân đạo hữu ta hảo hữu ba người cùng nhau chứng đạo hôn nguyên há không đẹp ư huyền hôn lắc đầu nói đạo h ư u đã nói hắn là bướng bình lão đầu tự nhiên biết hồng quân đạo h ư u quyết định sự tình chúng ta lại là như thế nào đi khuyên cũng là sẽ không có dùng sau đó huyền hồn lại hướng càn khôn nói đạo h ư u nhưng còn có chuyện quan trọng gì đi làm sao như không có, có chuyện ó c quan trọng ta hai người không bằng đi một chuyến ngọc kinh sơn bãi phỏng một cái hồng quân đạo h ư u cũng nhìn xem hồng quân đạo h ư u bên kia xảy ra điều gì tình huống không biết đạo h ư u ý như thế nào càn khôn nghe gật đầu nói dạng này cũng tốt dù sao cũng không có cái gì chuyện quan trọng lại chúng ta ba người cũng là đã lâu không gặp đi một chuyến ngọc kinh sơn ta ba người gặp nhau một phen cũng là tốt lần này tiến đến cũng không liền dẫn các đồ đệ cùng đi bất quá nha cái này lễ gặp mặt h ắ n hồng quân lao đạo làm sao cũng là muốn cho ta cũng là không cần quá mức gấp gáp ha ha ha càn khôn nói xong chính mình trước hết n ở nụ cười huyền hốn nghe cũng là không khỏi vì hồng quân gia sản đau lòng một phen huyền h ồ n cùng càn khôn gọi qua ở huyền h ồ n thiên lẫn nhau luận đạo giảng pháp thủ ngu chín người cùng thiên tả ba huynh đệ huyền h ồ n nói với thủ ngu ta cùng càn khôn lão tổ muốn đi xa một phen như xem như mấy người sư h u n h bất luận là du lịch hưởng hoang hay là tại tu luyện phương diện đều muốn kết thúc sư huynh trách nhiệm như có thể rõ ràng thủ ngu hướng huyền hồn cùng càn khôn hành lễ nói mời sư tôn cùng lão tổ yên tâm thủ ngu ổn thỏa chiếu cố tốt chư vị sư đệ sư muội sẽ không để cho sư tôn cùng lão tổ thất vọng h u y ề n h ồ n cùng càn khôn nghe đối với thủ ngu đều là hài lòng mà cười cười gật đầu càn khôn cũng đối thiên tả ba huynh đệ nói các ngươi ba người làm thật tốt nghe theo thủ ngu dạy bảo không thể làm trái các ngươi có thể rõ ràng thiên tả thiên h i ế u phù hoa mời sư tôn cùng lão tổ yên tâm thiên tả thiên h i ế u phù hoa ổn thỏa tuân theo thủ ngu sư huynh dạy bảo định không nhường sư tôn cùng lão tổ thất vọng h u y ề n h ồ n cùng càn khôn nghe đối với thủ ngu bọn họ m ộ ư ơ i hai người hài lòng gật đầu thiên tả ba người cùng thủ ngu chín người bởi vì huyền hồn cùng càn khôn quan hệ mấy người vốn là có ý thân cận lại thêm mấy người cũng không phải người kiêu ngạo vô lễ cho nên rất nhanh thiên tả ba người cùng thủ ngu chín người quan hệ phi thường dung hiệp lại thêm thủ ngu làm người cẩn thận t r ầ m ổ n có độ thiên tả ba người cũng là phi thường tôn trọng cùng kính nể thủ ngu cho nên huyền hồn cùng càn khôn cũng là không cần quá mức nhọc lòng thế là huyền hồn cùng càn khôn bàn giao một phen về sau liền ra huyền hồn thiên hướng ngọc kinh sơn đi bốn hai người một bên nói chuyện hiếm một bên hướng ngọc kinh sơn đi thời điểm phát hiện rất nhiều tán tu cùng một chút một lòng tu đạo thiên địa đại năng tu sĩ đều ở hướng sơn hải giới vực m à tới mà còn có một chút tu sĩ cũng tại càn khôn động thiên chỗ trong dãy núi tạm thời ở lại hiển nhiên cũng là biết nơi đây có càn khôn lão đạo che chở càn khôn nhìn những tình hình này thì là n h ữ u chặt lông mày sau đó nói xem ra cái này h u n g thú là sẽ không cố kỵ rất nhiều không chỉ có cùng hồng hoang vạn tộc là địch thậm chí đối với chúng ta thái cổ thiên địa thần ma cũng không lại để ở trong mắt ta nơi này có thể có chút cho phép thanh tịnh hay là dính đạo h ư u ánh sáng ngược lại là phải cảm ơn đạo h ư u không cần như thế ta giữa hai người cũng không cần nói những lời khách sáo này hiện tại h u n g thú uy thế ngập trời cho dù là thái cổ thiên địa thần ma cũng không thể không tạm lánh một chút sắc bén sau cùng rực rỡ đi đương nhiên phải cho chút mặt mũi càn khôn nghe cũng là nhẹ gật đầu sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó nói bất quá cái kia la hầu ngược lại là rất lợi hại không hổ là huyền hồn đạo hữu cũng muốn quan tâm một hai đại năng người này mặc dù tính cách kiêu căng khó thuần nhưng không thể không nói nó thủ đoạn thần thông không phải bình thường huyền hồn nghe cũng là nhẹ gật đầu hiển nhiên đối với càn khôn lời nói này là phi thường đồng ý bốn nguyên lai、like、ở thần n ị c h cùng luân hồi đánh giết thương khung về sau rất nhiều thiên địa thần ma tự nhiên có cảm ứng cũng là thổn thức không thôi một chút đứng đầu nhất thái cổ thiên địa thần ma như la hầu âm dương ngũ hành còn có những cái kia ở mấy người kia đằng sau một điểm xuất thế một mực tương đối là ít nổi danh thái cổ thiên địa thần ma như biển cả nguyên tượng vọng thư các loại còn có một cái ở huyền hồn trong trí nhớ có chút thần bí chúng thuyết phân vân lục gáp đạo nhân bọn họ đám người này mặc dù có chút thổn thức nhưng chỉ là có một chút cảm khái thôi bốn những thứ khác một chút thiên địa đại năng bị hung thú uy thế thì là giật nảy mình có chút thiên địa đại năng không muốn cùng cái này hung thú liều chết đi xuống thế là liền giải tán thế lực một lòng tu đạo đi một chút thì là hưởng thụ quen tiền hô hậu ủng lại có sinh linh khí vận ra chỉ tu luyện sinh hoạt lại muốn để bọn hắn trở lại trước kia kham khổ tinh tu kia là không thể nào tự nhiên là tồn cùng hung thú đọ sức một phen tâm tư về phần kết quả như thế nào vậy liền sinh tử do mệnh bốn mà hung uy ngập trời hung thú hai hoàng lại đem ánh mắt để mắt tới ngũ hành lão tổ tự nhiên là tốt một hồi đại chiến nếu không phải hảo hiu âm dương lão tổ kịp thời đổi tới miễn cưỡng bức lui hai vị hoàng giả chỉ sợ cái này ngũ hành lão tổ cũng muốn bước thương khung theo gót lúc đầu thần n ị c h cùng luân hồi đem mục tiêu kế tiếp đặt ở la hầu trên người chỉ bất quá vừa tới vạn ma hoàng triều khu vực liền bị la hầu cho ngăn lại ba người đại chiến cái kia hai hoàng cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi hai vị hoàng giả chỉ có thể hành quân lặng lẽ về hạng hổ một trận chiến này l à hầu a i vạn tộc lan truyền cho nên càn khôn mới hướng huyền hồn nói lời nói này huyền h ồ n một đường vừa đi vừa nghỉ không biết bao lâu đã là đi tới bất chu sơn ở dưới chân núi mà lúc này đã là thứ hai mươi bốn cái lượng kiếp đi qua thứ hai mươi lăm cái lượng kiếp l ặ n g yên đã đến bốn ở bất chu sơn chân núi huyền hồn nhìn bất chu sơn lên mắt không khỏi đối với càn khôn nói ta cùng đạo hữu ngược lại là đến khéo léo vô cùng chương chín mươi tám trí bảo tế thiên liên thần ma tâm tư chương chín mươi tám trí bảo tế thiên liên thần ma tâm tư càn khôn nghe huyền hồn mà nói cũng là nhìn về phía bất chu sơn chỉ gặp lúc này trụ trời bất chu sơn toàn thân đỏ như máu rất nhiều hồng hoang sinh linh màu máu hư ảnh hiển hóa huyết khí bay thẳng trời cao lại có kỳ dị hương thơm phiêu tán cái kia vô tận k i a máu đỏ t h ắ m bên trong cũng là hiển hóa vạn linh hư ảnh nếu là cẩn thận quan sát k i a máu này bên trong có vô tận thiên địa phù văn hiện ra t h ầ n dị vô cùng càn khôn nhìn thấy về sau đối với huyền hồn nói xem ra đạo hữu ngày xưa chuyện làm hôm nay là phải có lớn đột phá ta hai người thật đúng là đến khéo léo huyền hồn nghe vừa muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên cái kia bất chu sơn giống như rung động mấy lần toàn bộ hồng hoang thế giới cũng là có một chút chấn động cảm giác một chút thiên địa đại thần thông giả hình như có nhận thấy n h a u n h a u đưa ánh mắt nhìn về phía bất chu sơn phương hướng không biết cái này bất chu sơn lại chuyện gì xảy ra mà lúc này hồng hoang thiên địa một mảnh màu đỏ như máu nhưng lại không hiện yêu dị quỷ mị cảm giác ngược lại có thể cảm nhận được một phiến thiên địa tường hòa chi khí tức lại có tường thụy vạn phúc khí tại thiên địa bên trong không ngừng rủ xuống các loại thụy thú pháp tướng hiển hóa tại giữa thiên địa pháp tác hiển hóa thành hình cùng vang lên đem c h ú c thiên địa vui đến phát khóc hạ xuống thoải mái thiên địa linh vũ cái này khiến một chút còn tồn thế hệ thiên địa đại thần thông giả nghĩ đến một chút sự tình la hầu nhìn lấy thiên điệu bên trong thần dị nhìn qua bất chu sơn phương hướng chậm rãi nói lại là bất chu sơn xem ra người kia ở bất chu sơn bố trí lại có biến hóa lớn người này cũng là nhàn không có việc gì suốt ngày chơi đùa lung tung la hầu lần nữa nhìn thoáng qua bất chu sơn phương hướng về sau liền không ở quan tâm việc này mà là nhìn về phía hung thú hang ổ phương hướng lạnh lùng nói xem ra ta muốn xuất sơn một chuyến hiện tại rất nhiều thời thái cổ kỳ đại năng nhao nhao rời núi đã bắt đầu đối với hung thú đi diệt sát sự t ì n h thương khung sự t ì n h còn có ngũ hành tao nộ đã là sinh ra ảnh hưởng rất lớn cái này hung thú lúc trước mặc dù phách lối nhưng đối với thái cổ thiên địa thần ma trung quy coi như quý củ trước đây một phen làm việc chỉ để đánh vỡ cái q u ý củ này trực tiếp là muốn cùng hết thẻ thiên địa đại thần thông giả là địch phần này điên cuồng cùng đảm lượng ta la hầu rất bội phục nha bất quá các ngươi đến ta vạn ma hoàng triều đại náo một phen phần này nhân quả thế nhưng là kết xuống ta nếu không ra chút thủ đoạn thần thông chẳng phải là nhường người cảm thấy ta la hầu là một có thể lấn có thể nhục người la hầu nói xong lời nói này liền không ở tiếp tục bế quan tu luyện xuống tu di sơn ra vạn ma hoàng triều d i ệ n sát hung thú đi bốn mà ở hung thú hát hổ thần đ ị c h cùng luân hồi cũng là nhìn xem thiên địa này thần dị cảnh sắc luân hồi nhìn rất rất lâu sau đó nói với thần đ ị c h đại ca cái này chỉ sợ cùng lao già kia thoát không ra quan hệ lao già này cũng không biết ở cái kia bất chu sơn làm thứ gì sau đó còn nói thêm đại ca chúng ta như vậy giết chóc mặc dù nói ta tộc thực lực lấy được tăng lên rất nhiều nhưng đây là hồng hoang xưa nay không là dựa vào nhiều người để cân nhắc thực lực dưới tay người cũng liền chỉ có thể đối phó một chút hồng hoang sinh linh thôi nếu là gặp gỡ giống như thương khung cùng ngũ hành dạng này thiên địa thần ma như không có ngang nhau thực lực người lại nhiều lại như thế nào hiện tại nhìn cái này thiên địa dị tượng ngược lại là lao già kia được đại tiện nghi thần n ị c h cũng là nhìn xem cái này thiên địa dị tượng nhìn hồi lâu sau đó nói đây cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình lúc trước làm việc thời điểm cũng là có đ o á n trước cũng là không cần đi để ý tới những thứ này chỉ là ta cũng không nghĩ tới lao già kia tiến lên nhanh như vậy chúng ta lại là như thế nào đuổi theo cũng vô pháp thấy rõ hắn thực lực chân chính lần này muốn thông qua diệt sát thái cổ thiên địa thần ma c h ấ n nhiếp rất nhiều thiên địa đại thần thông giả đe dọa hoang cổ vạn tộc liên minh có thể ta cũng không nghĩ tới những thứ này thái cổ thiên địa thần ma cũng là từng cái không thể coi thường mặc dù trước kia không lộ ra trước mắt người đời nhưng hiện tại xem ra những thứ này thái cổ thiên địa thần ma mới là chúng ta lớn nhất lực cản chúng ta trung quy là nội tình không bằng bọn họ thâm hậu bất quá như là đã xuất thủ vậy liền không thể lùi bước không phải là cùng tất cả mọi người là địch đi Chúng ta luân ú c đ ầ làm chính là chuyện như thế, cũng là là hoàng. thành, ngày mức một mối chính chuyện cũng cần cuối cùng sự tình không thể thành, vậy cũng không cần cố kị rất nhiều, đi một bước cuối cùng, Cho như thế, không kinh Như tình không thể không nhiều, thủ. h quá vậy xưa rất t kị báo đi dù sự tử tiêu đạo lại n hồi ư thế h nào. Luân hồi nghe nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía hồng hoang thiên địa nơi nào đó chiến ý bừng bừng phấn chấn bốn mà rất nhiều thiên địa đại thần thông giả nhìn xem thiên địa dị tượng cũng biết đây không phải mình có thể đi hỏi thăm cho nên nhìn thoáng qua về sau liên tiếp tục làm chuyện của mình đi bốn không đề cập tới những người khác suy nghĩ như thế nào huyền hồn cùng càn khôn khi nhìn đến thiên địa dị tượng về sau cũng đều là lộ ra vui sướng dáng tươi cười chỉ gặp cái kêu màu tím bầm bất chu sơn khí vận pháp tướng đột nhiên xuất hiện ở bất chu sơn đỉnh núi lúc này bất chu sơn giống như rút đi khăn che mặt thần bí tất cả thần diệu đều ở giữa thiên địa h i ể n hóa huyền hồn cùng càn khôn nhìn về phía bất chu sơn đỉnh núi chỉ gặp ở cái kia bất chu sơn khí vận pháp tướng hiển hóa ngọn núi nội bộ có một đoá huyết liên không ngừng phát ra c h ó i mát huyết quang này hoa sen lúc này không ngừng có thiên địa pháp tắc hiện hình đủ loại huyền ảo thiên địa huyền phù huyết diệt giống như phát sinh cái gì biến hóa kỳ diệu huyền hồn đương nhiên biết xảy ra chuyện gì cái này vẫn còn so sánh hắn trong dự đoán thời gian còn chậm rất nhiều đây cựu cực huyết tuyển tế thiên liên bởi vì không ngừng tẩm bổ tế luyện bất chu sơn tự co đại đạo huyền hoàng công đức không ngừng lại thêm thiên địa khí vận gia trì đã là đột phá đỉnh cấp cực phẩm linh bảo giới hạn biến thành tiên thiên chí bảo cựu cực huyết tuyển tế thiên liên làm cựu cực huyết tuyển tế thiên liên hoàn toàn hóa thành tiên thiên chí bảo về sau đạo vận nội liễm lại không một chút khí tức hiển hóa bên ngoài cái kêu màu tím bầm bất chu sơn p h á p tướng một trận rung động nổ vang hình như có vô tận tâm tình vui sướng chỉ chốc lát sau cái này bất chu sơn phát tướng liền biến mất không thấy gì nữa giữa thiên địa dị tượng biến mất tất cả quy về dáng dấp ban đầu nhưng huyền hồn có thể cảm giác được trong thiên địa này tiên thiên linh khí đang không ngừng lên cao dâng trào huyền hồn thần thông vận chuyển có thể trông thấy vô tận thiên địa linh mạch hình như có nhảy cấm hoan hô ý lại có đối với bất chu sơn vô tận nhu mộ tình có thể nói là thần kỳ đến cực điểm mà bất chu sơn rốt cuộc không nhìn thấy một điểm huyết khí mây mù biến cùng không có dung nhập cựu cực huyết t u y ể n tế thiên liên thời điểm giống nhau như lúc hồng hoang thế giới phía trên cũng không có những cái kia tuyến t ơ máu Huyền hồn bằng i ế t không phải biến mất, dù là huyền hồn lấy chứng đạo h ồ n nguyên thực lực cũng không khả năng phát hiện cựu cực huyết tuyển tế thiên liên chỗ càng khôn nhìn xem thiên địa dị tượng biến mất rốt cuộc bắt giữ không đến cựu cực huyết tuyển tế thiên liên khí tức chỗ không khỏi than thở nói đạo h ư u thủ đoạn thật sự là thần dị vậy mà luyện chế ra một kiện tiên thiên trí bảo đi ra cái này thế nhưng là gần như không có khả năng làm được sự tình a đạo h ư u hảo thủ đoạn mà lại về sau cái này thiên địa công đức khí vận đạo h ư u là sẽ không thiếu lao đạo cũng là có chút điểm ao ước huyền huốn nghe thì là lắc đầu nói ta cũng chỉ là làm chút thủ đoạn thôi thiên thời địa lợi nhân hòa cộng lại mới tạo thành cục diện bây giờ muốn để ta một lần nữa ta là một điểm nắm chắc cũng không có thiên thiên trí bảo đây cũng không phải là tiên h thiên linh bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu lại nói có thể có được hôm nay cục diện hai vị đạo hữu không phải cũng là ra rất lớn l ự c sao càn khôn đạo hưu nói ao ước có phải là có chút khoe khoang ý tứ ở bên trong rồi càn khôn nghe thì là phá lên cười vừa định đối với huyền hồn nói cái gì thời điểm một đạo vui vẻ tiếng cười cùng lời nói truyền vào hai người trong hai ha ha ha không sai cái này trí bảo thành hình cùng chúng ta ba người thế nhưng là đều có quan hệ càn khôn lao đạo lời nói này hoàn toàn chính xác có chút khoe khoang ý tứ ha ha ha chương chín mươi chín tề tụ ngọc kinh sơn ba người luận thiên đạo chương chín mươi chín tề tụ ngọc kinh sơn ba người luận thiên đạo huyền h ồ n cùng càn khôn nghe tiếng cười kia cùng lời nói thì là mặt lộ cao hứng tâm tình vui sướng hai người bọn họ nghe được thanh âm này tự nhiên biết là ai đến người tới chính là ngọc kinh sơn hồng quân lão tổ chỉ gặp hồng quân chân đạp tường vân hướng về hai người bay tới càn khôn nhìn xem hồng quân sau đó vừa cười vừa nói xem ở những cái này bướng bình lão đạo tự mình đến nên tiếp phân thượng cũng không cùng những cái này bướng bình lão đạo tính toán chi ly bất quá huyền hồn đạo h ư u chứng đạo hôn nguyên đạo h ư u lại không đi bái phòng ăn mừng một phen thực sự là vô l ễ vô cùng ta quá mức vì huyền hồn đạo hữu phát ra âm thanh bất bình cho nên cái k i a bàn đảo thụ bên trên trái cây ta c à n khôn liền toàn bao hồng quân d ở khóc dở cười nói đạo hữu nếu là nhìn lên lão đạo bàn đảo nói thẳng là được ta hồng quân thế nhưng là cái k i a người hẹp hỏi sao đạo hữu cần gì phải muốn đánh lấy huyền hồn đạo hữu ngụy trang tới hết ăn lại uống đây huyền hồn nghe hai người đấu v õ mồm cũng là không khỏi nợ nụ cười sau đó cười nói với hồng quân xem ở c à n k h ô n đạo hữu vì ta b ê n vực lẽ phải phân thượng ta cái kia phần bàn đảo cho cản khôn đạo hữu cũng là không sao lại càn khôn đạo hữu nói cũng đúng có lý đạo hữu không đi huyền hồn thiên ăn mừng một phen lại làm cho ta cùng cản khôn đạo hữu đến đây ngọc kinh sơn bái phỏng ăn được đạo hữu chỉ là mấy cái bàn đảo cũng coi là tiện nghi đạo hữu hôm nay cái này bàn đảo ta hai người xem như bao đạo hữu nhìn xem liền được ha ha ha huyền h ồ n nói xong không khỏi vui vẻ lên hồng quân có chút im lặng nhìn xem chính mình hai cái bạn xấu một bộ d a o hữu vô ý biểu tình càn khôn nhìn xem hồng quân bộ dáng này cũng là vui vẻ lên nói với hồng quân đạo hữu không cần bộ dáng như thế còn có c à n g cao hứng sự tình đây hồng quân ẩn ẩn có không rõ dự cảm nhưng vẫn hỏi ồ còn có cao hứng sự tình không biết là cỡ nào cao hứng sự tình càn khôn đạo hữu lại nói cùng ta vừa nghe một cái càn khôn lộ ra không có hảo ý biểu tình làm bộ bình tĩnh nói c ũ n g không có gì chính là thu ba cái liệt đổ mà thôi hồng quân nghe không khỏi đối với càn khôn liếc mắt sau đó nói đạo hưu yên tâm ngày sau sẽ không thiếu đạo hưu hái đổ lễ gặp mặt đạo hưu không cần tận tâm như thế huyền hôn cùng càn khôn nghe cũng là tiếng cười liên tục như thế ba người cười cười nói nói ở giữa liền hướng về ngọc kinh sơn đi bốn đến ngọc kinh sơn hồng quân bàn đảo linh quả dâng lên ba người liền nói chuyện t h ế m càn khôn vừa ăn bàn đảo một bên hướng hồng quân hỏi đạo hưu có chuyện gì trì hoãn vậy mà không có đi huyền hồn thiên huyền hồn đạo hưu thôi diễn một phen cũng là không phải thật lẫn nhau cho nên ta hai người mới chạy đến đạo hưu cái này ngọc kinh sơn đến xem có chuyện gì phát sinh đạo hưu có thể cho biết một hai huyền hồn cầm trong tay bàn đ ả o cũng là có chút hiếu kỳ mà nhìn xem hồng quân hồng quân cũng không thoái thác mà là nhìn xem hai vị hảo hữu sau đó nói chúng ta hảo hữu ở giữa lại có cái gì không thể cho biết đây này Bất quá lúc à càng vào thiên đạo sắp xuất thế, ta cùng thiên đạo quan hệ càng thêm mật thiết, dẫn đến ta lâm vào ngộ đạo trạng thái bên trong. hệ bên cùng quan dẫn đến ngộ đạo đạo đạo sắp lâm l đầu ta là chuẩn bị hơi tu luyện một lúc liền đi huyền hồn thiên bái phỏng huyền hồn đạo hữu thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa lần này thiên đạo lực lượng tăng cường dẫn đến tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ xuất hiện c ủ a m ì n h ta cũng bởi vậy có chỗ càng nộ lâm vào nộ g đạo trạng thái bên trong đi bởi vậy liền không có đi thành huyền hồn thiên cho huyền hồn đạo hữu chúc mừng ngược lại là ta có chút thật xin lỗi huyền hồn đạo h ư u huyền hồn nghe k h o á t tay á o sau đó nói đạo h ư u lời này liền qua bất quá là một chút việc nhỏ mà thôi nào có thật xin lỗi câu chuyện lại nói chúng ta tu sĩ tham huyền mộ đạo vốn là tự thân lớn nhất bản phận đạo h ư u đã có cơ duyên này ta hai người cao hứng còn không kịp há có thể có trách tội lý lẽ càn khôn ở một bên cũng là nói không sai chúng ta tu sĩ đã đạp lên đầu này cầu đạo con đường vậy liền cần phải không oán không hối dũng cảm tiến tới đã có cơ duyên này thứ nên chân quý mới là đạo hưu nếu là trong lòng bàn khoăn cái này bàn đạo coi như là bội tội nói xong lời nói này lại là cầm lấy một cái lớn bàn đạo bắt đầu ăn hai vị đạo hưu đã nói như vậy ngược lại là ta hồng quân giả một chút cũng được không đ ể cập tới về phần bàn đạo đối với chúng ta đến nói cũng liền như thế hai vị đạo hưu ăn hết mình là được tuyệt đối bao ăn no huyền h ồ n cùng càn khôn nghe hồng quân lời nói này tương tự cười một tiếng an đảo tốc độ giống như cũng tăng nhanh hơn rất nhiều trong lúc nhất thời tam hữu gặp nhau trò chuyện vui vẻ bốn ba người tán gẫu trong chốc lát về sau càn khôn hướng hồng quân hỏi đạo hữu nói thiên đạo sắp xuất thế không biết còn cần bao lâu xuất thế đối với chúng ta những thứ này đã thành t i ể u hốn nguyên kim tiên người mà nói có ảnh hưởng gì sao huyền h ồ n cũng tò mò hướng hồng quân nhìn lại mặc dù huyền h ồ n từng có thôi diễn đại khái biết một chút tin tức nhưng những tin tức này cũng chỉ là thông qua kiếp t r ư ớ c một chút tiểu thuyết tin tức lại thông qua thần thông thôi diễn mới hiểu cũng là không thể xem như chuẩn xác có thể tin tin tức nơi phát ra lần này có hồng quân giải đáp một phen cũng là tốt hồng quân hướng hai vị hảo hữu nhẹ gật đầu sau đó nói lần này thiên địa lượng kiếp đã là cơ bản kết thúc thiên địa nhân quả vận mệnh trong sáng không lại dây dưa không nớt thiên đạo đã ngưng tụ hồng hoang vạn tộc nhân quả vận mệnh xuất thế sắp đến bất quá thiên đạo xuất thế là có một cái quá trình tiến lên tuần tự sẽ không một nháy mắt xuất thế huyền hồn đạo hưu chứng đạo hôn nguyên về sau nhất định có thể cảm thụ được kỳ thật thiên đạo đã xuất thế càng không nghe không khỏi hỏi xuất thế rồi ta tại sao không có cảm giác huyền hồn nghe thì là hồi đáp miễn cưỡng có thể tính làm là xuất thế đi về phần đạo hưu không cảm giác được thì là bởi vì thiên đạo còn không thể tính là hoàn toàn xuất thế chỉ là đang không ngừng trưởng khống hồng hoang ở trong ta cũng chỉ là ở đã từng đột phá hôn nguyên kim tiên thiên đạo tương đối yếu ớt thời điểm cảm nhận được một chút xíu thiên đạo lực lượng đến sau thiên đạo lực lượng mạnh về sau ta cũng không cảm giác được lần này đột phá hôn nguyên đại la kim tiên mới lại cảm nhận được thiên đạo lực lượng hồng quân lúc này còn nói thêm thiên đạo sẽ ở thứ ba mươi sáu cái lượng kiếp về sau xuất thế đây cũng là lượng kiếp về sau đối với hồng h o à n g sinh linh ban thưởng về phần bọn hắn có thể hay không tại thiên đạo xuất thế phía trước có đột phá liên nhìn chính bọn họ tạo hóa thiên đạo xuất thế về sau hôn nguyên kim tiên cái này một cảnh giới sẽ bị thiên đạo che giấu hồng hoang sinh linh không cách nào lại đi cảm nộ cái này một cảnh giới đương nhiên cũng có thể đi hỗn độn cảm nộ tu hành trước tạm không nói phải chăng có thể ở trong hỗn độn sống sót liền xem như tu luyện tới cảnh giới này như lại nghĩ trở về hồng hoang thiên địa thì nhất định phải đi qua thiên phạt vượt qua được tự nhiên sẽ bị hồng hoang tiếp nhận không độ qua được thân tử đạo tiêu về phần tại thiên đạo xuất thế phía trước đã đến hôn nguyên kim tiên muốn chứng đạo hôn nguyên giả thì nhất định phải cùng thiên địa cũng chính là xuất thế thiên đạo chấm dứt thiên đ ị a nhân quả về sau mới có thể chứng đạo hôn nguyên nếu không chứng đạo hôn nguyên này chính là thân tử đạo tiêu thời điểm càng khôn nghe thì là thần tình nghiêm túc hướng hồng quân thi lễ sau đó hướng hồng quân hỏi xin hỏi đạo hữu phải làm như thế nào chấm dứt thiên đ ị a này nhân quả càng khôn trước tiên ở nơi này cảm ơn đạo hữu c à n khôn nói xong liền muốn lần nữa hành lễ lại bị hồng quân một cái ngăn lại sau đó đối với càn khôn nói đạo hưu không cần như thế ta ba người ở giữa không phải hương bộ này về phần như thế nào đi kết thiên địa này nhân quả ta cũng là không lắm biết được chỉ bất quá ta phỏng đoán cùng hợp đạo có rất lớn quan hệ chỉ là cơ duyên chưa đến ta hiện tại cũng vô pháp hướng đạo hưu nói rõ mong rằng đạo hưu chớ trách càn khôn nghe thì lắc đầu nói ta sao lại trách tội đạo hưu nghĩ đến cũng là ta quá mức gấp gáp chút chứng đạo hôn nguyên h á lại trò đùa tất nhiên là sẽ có gặp chắc trở ta càn khôn chờ được hồng quân cùng huyền hồn nghe đều là nhẹ gật đầu câu đạo con đường vốn là như thế bốn ngay tại huyền hồn nghe hồng quân nói kết hợp với chính hắn một phen thôi diễn suy đoán chuẩn bị nói cái gì thời điểm đột nhiên nhân quả liên lụy tâm thần khẽ động liên đối với hồng quân vừa cười vừa nói xem ra có người muốn cùng đạo hữu chấm dứt một đoạn nhân quả chương 101, dương mi đưa bảo kết thúc nhân quả c h ư n g một dương mi đưa bảo kết thúc nhân quả huyền hồn hồng quân càng khôn dương mi bốn người ở ngọc kinh sơn bên trong một chỗ tiểu đình ngồi đối diện bốn người đều là đắc đạo cao tu chi sĩ đã gặp mặt liền không tránh khỏi nếu bàn về đạo giảng pháp một phen trong lúc nhất thời cái này ngọc kinh sơn bên trong khắp nơi mặt đất nở sen vàng kim hoa bay loạn pháp tác cùng vang lên hiển hóa tại thế các loại thiên địa dị tượng hiện hóa ở cái này tương lai huyền môn tổ đình bên trong như thế bốn người luận đạo một trăm linh tám n g h n năm mới vừa đ ỉ n h chỉ lần này luận đạo giảng pháp lúc này một bên càn khôn đạo nhân toàn thân đại đạo pháp tác hiện ra hình như có pháp tắc kỳ thơm c h u y ể n cho ngọc kinh sơn bên trong lại có huyền âm mịt mở càn khôn đại đạo diễn hóa ngàn vạn khí tượng hồi lâu sau càn khôn mở hai mắt ra đối với huyền hồn mấy người thi lễ nói cảm ơn các vị đạo hữu ta càn khôn ở đây cảm ơn huyền hồn mấy người gật đầu cười nguyên lai càn khôn vốn chính là hôn nguyên kim tiên sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao lần này một hồi luận đạo giảng pháp một khi đến ngộ phá vỡ huyền quan bước vào hôn nguyên kim tiên trung kỳ cảnh giới nếu chỉ là huyền hồn cùng hồng quân càn khôn tất nhiên là sẽ không k h á c h khí bất quá có dương mi ở cái này l ẽ vẫn là muốn gặp được một phen sau đó càn khôn lại hướng dương mi nhưng đạo hữu không gian đại đạo thực sự là t ì n h diệu tuyệt luân cũng làm cho ta càn khôn được ích lợi vô cùng càn khôn ở đây cảm ơn đạo hữu càn khôn nói xong liền hướng về dương mi chắp tay hành lễ dương mi thấy cũng là đứng dậy hoàn lễ sau đó nói càn khôn đạo hữu không cần như thế ta cũng từ đạo hữu càn khôn đại đạo bên trong cảm xúc rất sâu chứng đạo hôn nguyên ta mặc dù rất có n ắ m chắc nhưng lần này cùng mấy vị đạo hữu luận đạo ta cũng là thu hoạch rất nhiều chứng đạo hôn nguyên đã không phải lo rồi cho nên nói hay là ta phải cảm ơn ba vị đạo hữu huyền hôn mấy người nghe đều là n ở nụ cười dương mi cũng là lộ ra mấy phần ý cười huyền hồn nhìn xem dương mi không khỏi âm thầm suy nghĩ cái này dương mi mặc dù hay là có hôn độn thần ma một chút nạo khí nhưng không thể không nói hôn độn thần ma chính là hôn độn thần ma cái này nhất tâm hướng đạo cầu đạo duy đạo đến chết không oán không hối tính cách là k h á c vào thực chất bên trong đồ vật là sẽ không cải biến điểm này ta cũng là có vẻ không bằng a ngay tại huyền hồn tiếp tục suy nghĩ lấy thời điểm dương mi trong tay bảo quang lấp lóe h u y ề n hôn nhìn lại tất cả đều là đỉnh cấp c ự c phẩm linh bảo h u y ề n hôn ở trong lòng không thể không cảm thán một câu hỗn độn thần ma chính là không giống thật đúng là vô cùng đại khí chỉ nghe dương mi nhìn qua mấy người nói lần này đi tới ngọc kinh sơn chính là bởi vì ngày xưa ta duyên cớ cùng hồng quân đạo hữu kết xuống nhân quả hôm nay ta muốn lấy ba kiện c ự c phẩm linh bảo kết thúc ta cùng hồng quân đạo hữu ở giữa nhân quả không biết hồng quân đạo hữu ý như thế nào nói xong liên nhìn về phía hồng quân đạo nhân hồng quân cũng mở miệng nói có thể lần này cùng đạo hữu luận đạo một phen ta cũng thu hoạch tương đối khá lại dương mi đạo hữu cùng ta hảo hữu huyền hồn cùng nhau xuất từ hỗn độn ta xem ở huyền hồn đạo hữu phân thượng phần này nhân quả cũng là muốn dương mi đạo hữu tới làm cái kết thúc bây giờ đạo hữu lấy ba kiện cực phẩm linh bảo kết thúc ngày xưa nhân quả ta hồng quân ngược lại là kiếm lời một chút dương mi nghe thì là lắc đầu nói không giống lần này kết thúc cùng đạo hưu ở giữa nhân quả đối với ta chứng đạo hôn nguyên lại không lo lắng ta ngược lại là cảm thấy mình kiếm lời huyên hôn cùng càn k h ô n nghe không khỏi đều n ở nụ cười hồng quân cái kia lời nói cũng không tính là giả mồm dù sao nếu là có ít người kết xuống nhân quả nhất định là một hồi không chết không thôi cục diện mà hồng quân đạo nhân dùng cái này loại phương thức chấm dứt một đoạn ngày xưa nhân quả có thể được đến ba kiện đỉnh cấp cực phẩm linh bảo cũng hoàn toàn chính xác xem như kiếm lời nhưng đối với dương mi đến nói có thể lấy ba kiện linh bảo đổi một cái không có nhân quả liên lụy có thể thuận lợi chứng đạo hôn nguyên cục diện đối với một lòng cầu đạo dương mi đến nói hoàn toàn chính xác có thể nói là hắn kiếm được bốn hồng quân cùng dương mi nghe huyền hồn hai người tiếng cười nhìn nhau cũng là n ở nụ cười giữa hai người cũng lại không có chút không hợp nhau cảm xúc ở bên trong cái này khiến huyền hồn nhìn cũng là có chút ngạc nhiên không nghĩ tới cái này ở vô số thần thoại trong tiểu thuyết không hợp nhau lắm hai người lại có ở trung hòa thuận cục diện như thế huyền hồn không nghĩ tới bất quá đây cũng là chuyện tốt bốn dương mi ngưng cười âm thanh về sau trong tay bảo quang loại lên ba kiện cực phẩm linh bảo liền rơi vào hồng quân trong tay sau đó dương mi nói với hồng quân cái kia hộp tên là hôn nguyên thôn thiên hạp hộp này chính là khai thiên lúc mấy đạo hỗn độn loạn lưu chạm vào nhau hình thành một mảnh vô tận hư không đến thiên địa dựng dục thành hình một kiện kỳ bảo nắp hộp mở ra có thể phát một đạo thôn thiên thần quang hôn nguyên kim tiên nếu là không thể tránh thoát bị thần quang đánh trúng thì sẽ bị hút vào trong hộp phong ấn còn muốn đi ra so với chứng đạo hôn nguyên độ khó không sai biệt lắm một bên càng khôn nghe không khỏi tự lẩm bẩm lại có như thế kỳ vật dương mi lại chỉ vào trong đó một kiện bảo vật nói cái kia lục lạc tên là vạn pháp huyền âm hóa đạo linh chính là khai thiên thời điểm ban sơ một đạo pháp tắc thanh âm biến thành có tím đỏ đen ba cái bảo linh chúng đen động như không có thần thông bảo vệ thì hồn phách tiêu tán giữa thiên điện chuông đỏ v ă n g động như không có linh bảo mạnh mẽ thần thông mang theo thì huyết dịch tản mạn khắp nơi hóa thành một bộ xương khô còn nếu là chuông tím v ă n g động thì đối địch người pháp lực thiêu đốt pháp tác tán loạn chân linh tịch diệt đạo hóa tại giữa thiên điện ba linh cùng một chỗ v ă n g động không phải hôn nguyên kim tiên không thể ngăn cản dương mi ngừng trong chốc lát lại tiếp tục nói phương k i ê u bảo ấn tên là tam thiên pháp tướng ấn chính là bàn cổ chém giết chúng ta ba nghìn thần ma tế đạo khai thiên chúng ta một điểm đạo vận pháp tướng biến thành chúng ta ba nghìn thần ma là cỡ nào dạng tồn tại cho dù là bị bàn cổ diệt s á t cũng tự có đạo vận lưu lại phương này bảo ấn chính là chúng ta ba nghìn thần ma đạo vận pháp tướng hội tụ thành hình một kiện linh bảo mặc dù chỉ là một kiện cực phẩm linh bảo nhưng uy lực nhưng so sánh t i ê n thiên trí bảo lại có ba nghìn thần ma đạo vận lưu lại không chỉ có thể chấn áp khí vận còn có thể lĩnh hội đại đạo ba nghìn không biết hồng quân đạo hữu đối với ta cái này bà kiện linh bảo có thỏa mãn hay không hồng quân nghe thì là hài lòng nhẹ gật đầu sau đó nói ta tất nhiên là hài lòng đã như vậy chúng ta ở giữa nhân quả liền coi như là kết thúc thiện dương mi nghe cũng là gật đầu đáp sau đó dương mi thì hướng huyền hồn thi lễ một cái huyền hồn vội vàng hoàn lễ chỉ nghe dương mi hướng huyền hồn nói ngay xưa đến đạo hữu điểm tỉnh ta dương mi mới có hôm nay đến chứng h ố n nguyên cơ duyên dương mi vô cùng cảm kích đạo hưu không cần đa lễ đạo hưu khi vận phúc duyên thâm hậu sẽ làm không ngại coi như không có ta nhắc nhở đạo hưu cũng có thể phá vỡ trong lòng mê võng nộ được hôn nguyên cơ duyên ta cũng bất quá là thuận miệng nói vài câu thôi đạo hưu có thể có chỗ minh ngộ nghĩ đến cũng là đạo hưu cơ duyên đến ta huyền hồn không dám g i à n h công huyền hồn hướng dương khoát tay nói đến đây lời nói ngữ dương mi cũng không nhiều lời chỉ là trong tay bảo quang l ó e lên xuất hiện một t r ư ơ n g bảo đồ nay đồ pháp tắc vô số huyền âm diệu lý không ngừng các loại thần ma pháp tướng hiển hóa trong đó còn có từng sợi đại đạo huyền hoàng công đức khí lưu t r u y ề n trên đó chỉ gặp dương mi thần sắc có chút phức tạp ngự khí cũng là phức tạp khó hiểu hán hướng huyền hồn nói nay đồ tên là thần ma hóa đạo huyền hoàng bảo đồ bàn cổ khai thiên ba nghìn thần ma vì thiên điệu tế phẩm bị bàn cổ từng cái chém giết cũng vì tân sinh thiên điệu lớn mạnh bản nguyên ba nghìn thần ma mặc dù bị bàn cổ diệt xác nhưng ba nghìn hỗn độn thần ma bản nguyên lớn mạnh tân sinh thiên địa b ả n nguyên đây cũng là sự thật không thể chối cãi tự nhiên sẽ có ba nghìn thần ma một phần đại đạo huyền hoàng công đức cho nên đại đạo trí công n ư ơ n g tụ ra một điểm ba nghìn thần ma b ả n nguyên kết hợp phần này đại đạo huyền hoàng công đức liên biến thành cái này bốn mươi tám đạo cấm chế c ự c phẩm tiên thiên công đức linh bảo thần ma hóa đạo huyền hoàng bảo đồ không chỉ có công thủ gồm nhiều mặt cũng là một kiện giáo hóa trí bảo lại trấn áp thiên địa khí vận hiệu quả không kém tiên thiên trí bảo có thể nói cái này linh bảo chính là ta dương mi xen lẫn linh bảo cũng không đủ nhưng ta dương mi cũng là phi thường không thích cái này linh bảo thậm chí là có chút chán ghét cái này linh bảo đạo h ư u cũng biết vì sao huyền h ồ n nhìn xem dương mi thần tình phức tạp thì là gật đầu nói ta rõ ràng đã đạo h ư u muốn không có lo lắng chứng đạo hôn nguyên vậy cái này kiện linh bảo ta huyền hồn liền nhận lấy cũng coi là chấm dứt một phen nhân quả đạo h ư u nghĩ như thế nào đại thiện dương mi hướng huyền hồn gật đầu nói thế là huyền hồn nhìn cái này linh bảo một lúc liền thu vào v ề phần vì sao dương mi đưa ra như vậy một kiện trọng bảo huyền hồn cũng là rõ ràng cái này linh bảo đối với dương mi đến nói càng giống là một người rõ ràng qua thật tốt nhưng luôn có người đang không ngừng c h ờ chú hắn đi chết đồng dạng bất kể là ai chỉ sợ đều là có chút chán ghét huống chi còn không chỉ chừng này huyền hồn không ở suy nghĩ những chuyện này mà là cùng càng khôn hồng quân dương mi ba người lại là một phen giảng đạo luật pháp quên cả trời đất bốn không nói đến bốn người như thế nào luận đạo giảng pháp lúc này ở hung thú trong hang hổ thần lịch cùng luân hồi đang thương lượng lấy một kiện đại sự chương một trăm linh hai hai hoàng luận thế cục thái cổ thần ma h uy chương một trăm linh hai hai hoàng luận thế cục thái cổ thần ma h uy chỉ nghe cái kia luân hồi nói với thần lịch hiện tại những thái cổ thiên địa thần ma đó không ngừng ở trong hồng hoang lần hiện đánh giết chúng ta dưới tay hiển nhiên là không lưu chỗ trống muốn đuổi hết giết tuyệt chúng ta thần lịch c h ầ m ngâm trong chốc lát về sau sau đó đối với luân hồi nói nhị đệ chúng ta xuất thủ thời điểm không phải là đã sớm dự liệu được kết quả này sao chúng ta cùng bọn hắn cũng không hợp nhau chúng ta lại là làm bọn hắn vui lòng bọn họ cũng không biết đối với chúng ta nhìn với con mắt khác ta ngược lại không phải là không có dự liệu được kết quả này chỉ là như vậy vừa đến chúng ta gặp phải không nhỏ khốn cảnh lại có cái kia vạn tộc liên minh cũng tại một bên nhìn chằm chằm chỉ sợ khó đối phó a luân hồi nhìn về phía hồng hoang thiên địa nói với thần địch thần địch thì là bình thản lấy nói nhị đệ không cần như thế khó đối phó lại như thế nào chúng ta hung thú nhất tộc uy áp hồng hoang thiên địa mấy cái lượng tiếp hoang cổ vạn tộc liên hợp cũng bất quá là miễn cưỡng tự vệ mà thôi về phần những cái kia thái cổ thiên địa thần ma không phải cũng là b u ô n g xuống trong lòng kiêu ngạo tự mình xuất thủ đối phó chúng ta sao thần địch quan sát hồng hoang thiên địa lại tiếp tục nói có thể để cho những thứ này kiêu ngạo vô cùng thái cổ thiên địa thần ma tự mình xuất thủ đối phó chúng ta không phải cũng là nói rõ chúng ta cường đại sao về phần kết quả như thế nào vậy liền đều bằng bản sự luân hồi nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu sau đó nói thái cổ thiên địa thần ma khác hợp ta hai người lực lượng ngược lại là có thể ngăn cản chỉ là cái kia la hầu thực lực thực sự là có chút mạnh đến mức không còn gì để nói chúng ta hai người hợp lực cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản được người này lại những thái cổ thiên địa thần ma đó cũng bắt đầu lẫn nhau kết bạn cùng đi c h ầ m rái hướng chúng ta đại bản doanh đánh tới thế cục nguy rồi thần linh nghe suy nghĩ trong chốc lát liền đối với luân hồi hỏi chuyện kia chuẩn bị thế nào rồi một khi thế cục không ổn định vậy liền không có bao nhiêu cố kỵ cái kia thương khung lao đạo mặc dù có chút đáng ghét nói chuyện cũng khó nghe vô cùng nhưng hắn nói cũng không phải không có đạo lý nếu không phải có lao giả kia tồn tại chúng ta hung thú đã sớm thống nhất hồng hoang bắp đ i ệ thiên địa khí vận ra thân nó cục diện tuyệt đối không phải là hiện tại tình hình như vậy nếu không phải có lao giả kia tồn tại chúng ta cũng không biết bó tay bó chân lo trước lo sau nói không chừng chúng ta có khả năng càn quét toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng có thể chứng đạo hôn nguyên đây đại ca yên tâm ta mặc dù không cách nào phát huy ra luân hồi bản toàn bộ uy lực nhưng ta thông qua những năm này nghiên cứu kết hợp với một chút truyền thừa tin tức ngược lại là có chút mặt mày chỉ cần bố trí một phen tất có thể thần không biết quỷ không hay đến nơi đó. mặc cho lão giả kia thực lực như thế nào cao tuyệt cũng không biết cảm thấy được chúng ta động tác chỉ là kể từ đó chúng ta cũng là không có đường lui nói không chừng chúng ta cũng là muốn thân tử đạo tiêu trở về thiên địa đi dù sao lão giả kia đã đạt tới cảnh giới kia mặc dù không có trông thấy lão giả kia xuất thủ qua nhưng từ ngày đó chiêu cáo khủng bố huy áp đến xem thực lực thần uy không thể tưởng tượng chúng ta hai người hẳn là có đi không về thần lịch nghe thì là không quá quan tâm nợ nụ cười đối với luân hồi nói thân tử đạo tiêu như thế nào có đi không về lại như thế nào nếu không có d ụ n g khí đi đối mặt lão già kia ta hai người đạo đồ cũng liền dừng bước nơi này cái này cùng thân tử đạo tiêu lại có khác biệt gì còn không bằng thống thống khoái khoái giết nó một hồi lão già kia không phải đem mảnh đất kia hóa thành chúng ta hung thú cấm khu sao ha ha cấm khu cấm khu lại như thế nào ta hung thú nhất tộc không gì kiên kỵ luân hồi nghe thì là yên lặng nhìn xem hồng hoang thiên địa trong mắt hung thú đặc hưu hung quang lấp lóe vung thả phách lối khí thế hiển lộ hiển nhiên đối với thần lịch lời nói này vô cùng tán bốn đồng mà lúc này hồng hoang thái cổ thiên địa thần ma không ngừng hiện thân tại giữa thiên địa trông thấy hung thú cứ điểm chính là đủ loại thần thông đập l o ạ n đủ loại linh bảo tế r a diệt s á t căn bản không cho đám hung thú này cơ hội phản kháng trực tiếp hóa thành cho tàn xong việc ở trong đó lại lấy ngũ hành cùng la hầu xuất thủ nhất là tàn nhẫn thái cổ thiên địa thần ma khác tốt xấu còn cố kỵ chính mình một điểm thân phận chỉ là ở hung thú cứ điểm sát phạt một phen xong việc nếu có một chút hung thú may mắn chạy ra cũng không đuổi theo từ hắn bỏ chạy là được nhưng ngũ hành cùng la hầu coi như khác biệt hai người không chỉ có thần thông linh bảo liên tiếp ra càng là không bông tha bất kỳ một cái nào hung thú toàn bộ d i ệ t s á t hóa thành cho tàn la hầu thuần túy là nghĩ lập uy nhường thiên địa đại năng biết được hắn la hầu cũng không phải dễ trêu chủ về phần ngũ hành lao tổ thì là bao hàm lấy đối với hung thú sát ý vô tận cùng phẫn nộ hết t h ạ thái cổ thiên địa thần ma bên trong là thuộc cái này ngũ hành lão tổ đánh giết hung thú nhất là chịu khó cũng hung tắn nhất la hầu cùng hắn so ra cũng chỉ có thể là cái đệ đệ ngũ hành lão tổ trong lòng cái kia hận a cái này nếu không phải bạn tốt của hắn đến đây tri viện nói không chừng liền muốn trở về thiên địa đi đây là đem hắn ngũ hành lão tổ xem như quả hồng mềm đến bót điều này cũng làm cho hắn ngũ hành lão tổ ở một đám đồng đạo trước mặt mất hết mặt mũi có chút không ngẩng đầu được lên cho nên lần này đối với hung thú vây quét cái này ngũ hành lao tổ là tích cực nhất một cái trông thấy hung thú cứ điểm cái kia thật gọi một cái hưng phấn giết giết giết đây chính là ngũ hành lao tổ trong lòng suy nghĩ cũng là như thế đi làm bốn ở một chỗ hung thú cứ điểm bên trong thủ ngu chính mang theo d i ệ u thần tám người cùng thiên tả ba huynh đệ cùng hung thú chém giết thủ ngu cùng d i ệ u thần không có xuất thủ chỉ là ở một bên chiếu ứng trường sinh mấy người cùng thiên tả ba người thì là cùng đám hung thú này chiến đấu cùng một chỗ bốn nói đến cũng là buồn cười cái này hung thú đại bản doanh ở hồng hoang bắc địa vốn phải là thực lực mạnh nhất địa phương nhưng bởi vì huyền hồn tồn tại cái này hồng hoang bắc địa chứ hung thú đại bản doanh có cao thủ bên ngoài còn lại địa phương chỉ là một chút tu vi nhìn qua còn có thể nhỏ đầu mục mà thôi đây cũng là cái kia hung thú hai hoàng vì cái gì như vậy thống hận người nào đó nguyên nhân những thứ này nhỏ đầu mục đối với bình thường hồng hoang sinh linh có lẽ có ít uy hiếp nhưng đối với thủ ngu cùng thiên tả những thứ này danh môn con cháu đến nói những thứ này vẫn thật là là một điểm uy hiếp cũng không có không nói trường sinh mấy người vốn là trải qua sát phạt người tất nhiên là không có áp lực chút nào lại nhìn thiên tả ba huynh đệ cũng là không có một chút khiếp đảm mặc dù chỉ là vừa mới đột phá thái ớt huyền tiên nhưng ở thủ ngu cùng rượu thần chiếu cố phía dưới cũng là sát phạt không ngừng phú hoa cầm trong tay bảo phiến thịnh thế như n g u y ệ n bốn cái đại đạo thần văn đại phóng thần quang hóa thành từng đạo ánh sáng vàng chiếu xạ hung thú đại quân một chút tu vi thấp hung thú trực tiếp bị kim quang này chiếu xạ phía dưới hóa thành từng đạo từng đạo khói xanh tán đi lại nhìn thiên hữu lơ lửng ở mây xanh ngồi ngay ngắn âm dương nhị khí lưu chuyển đàn nhị hồ kéo động từng đạo vô hình kiếm khí tung hoành ở trên chiến trường đoạn cắt ngang khách huyền âm vang lên một chút tu vi thấp hung thú hồn tiêu tan tịch diệt thiên tả thì là kèn thổi lên pháp tác minh âm hóa thành đủ loại s á t lục pháp tắc binh thẳng hướng hung thú lại có sinh tử lực lượng cuốn trên chiến trường cướp đoạt hung thú sinh mệnh lực lượng kèn tiếng vang vạn linh thăng thiên bốn mà không chỉ là thủ ngu mấy người còn có rất nhiều tu vi cao cường tàn tu cũng là gia nhập vào vây quét hung thú trong đội ngũ thái cổ thiên địa thần ma khẽ động thiên địa từ nơi sâu xa chỉ dẫn vô số thiên địa quần tu hưởng ứng như thế chính là một cái nguyên hội thời gian trôi qua bốn lúc này ngọc kinh sơn bên trong huyền hồn cùng bốn người sớm đã kết thúc luận đạo giảng pháp ở ngọc kinh sơn du ngoạn rất nhiều năm bốn người nói chuyện trời đất tán gâu đủ loại thiên địa bí mật đủ loại hồng hoang phong tình cũng là nhàn nhã vô cùng một mực đi qua vạn năm về sau dương mi mới hướng huyền hồn ba người thi lễ một cái nói dương mi ngay tại này hướng ba vị đạo hữu cáo biệt chờ ta dương mi chứng đạo hôn nguyên về sau lại đến cùng ba vị đạo hữu nói say x ư a đại đạo một phen không biết ba vị đạo hữu ý như thế nào đại thiện huyền hồn ba người cũng hướng dương mi đáp lễ lại cùng kêu lên vừa cười vừa nói thế là huyền hồn ba người đem dương mi lão đạo tiễn xuống núi về sau lại trở lại ngọc kinh sơn bên trong tiếp tục nghiên cứu thảo luận các loại đại đạo h ảo diệu cứ như vậy qua ba ngàn năm làm huyền hồn cùng càn k h ô n chuẩn bị cáo t ử rời đi thời điểm huyền hồn sắc mặt đột nhiên biến xanh xám hôn nguyên đại la kim tiên khí thế đột nhiên bộc phát nhìn xem sơn hải giới v ư ợ t phương hướng lạnh lùng、thốt. tốt tốt rất tốt ta các ngươi đã như vậy nghĩ quẩn vậy liền thân tử đạo tiêu đi chương một trăm linh ba luân hồi thông đạo sơn hải có h u n g thú chương một trăm linh ba luân hồi thông đạo sơn hải có h u n g thú huyền h ồ n đạo hữu đã xảy ra chuyện gì vậy mà như thế tức giận càn khôn cùng hồng quân trên mặt hiển lộ quan tâm v ẻ cùng đ ê u lên hỏi huyền hồn hỏi huyền hồn nhìn xem hai vị hảo hữu quan tâm thân sắc cũng là trong lòng ấm áp sau đó điều chỉnh một cái tâm tình mới lên tiếng hai vị đạo hưu không cần vẻ mặt như vậy cũng không có gì bất quá là hai cái tương đối thú vị ra hỏa thôi lại có mấy phần không sai thủ đoạn có thể ở không nhường ta phát giác tình huống phía dưới làm một chút tiểu động tác rất thú vị nha hồng quân nhìn xem huyền hồn không tỏa sáng ở trong lòng dáng vẻ vừa cười vừa nói nếu như ta không có đoán sai hẳn là cái kia thần nghịch cùng luân hồi lại cùng huyền hồn đạo hưu náo lên chỉ bất quá lần này hai người này chỉ sợ là muốn thân tử đạo tiêu một bên càn khôn cũng là vừa cười vừa nói cái này cũng không thể chỉ trách hai bọn họ lúc đầu hai người này là có thể nhất thống hồng hoang bắc điện nhưng có huyền hồn đạo hữu ở phương bắc cái này hai hoàng tự nhiên là không có cơ hội như vậy mà lại huyền hồn đạo hữu không chỉ có mấy lần cảnh cáo cái này hai hoàng còn lấy sơn hải giới vực làm trung tâm ra bên ngoài ba mươi triệu dặm phạm vi không được có hung thú bước vào trong đó cái này hai hoàng cũng là nghe lời rất nha huyền hồn nghe càn khôn mà nói thì là cười đối với hắn nói đạo hưu trong miệng nghe lời hai người lúc này thế nhưng là rất không nghe lời đây đều chạy đi sơn hải giới vực dương oai đi xem ra hai người này là muốn bắt t r ư ớ c cái kia điên đảo đạo nhân hồng quân nghe thì là hiếu kỳ lấy hỏi ồ vậy mà đi sơn hải giới vực có thể giấu diếm đạo hưu tiến vào sơn hải giới vực xem ra cái kia hai hoàng ngược lại là có chút thủ đoạn huyền hồn trên mặt cũng là lộ ra tán đồng t h ầ n sắc sau đó hướng hai vị hào hữu nói mặc dù chỉ là một chút chuyện nhỏ nhưng trung quy muốn đi xử lý một chút không biết hai vị đạo hữu có thể nguyện cùng đi quan sát một phen hồng quân nói ta lúc đầu cũng là muốn đi trong hồng hoang du lịch một phen đã như vậy liền theo đạo hữu đi xem một chút cũng tốt ta cũng đi xem một chút đi ta ba cái đồ đệ còn không có lấy được cái này hồng quân lao đạo lễ gặp mặt đây càn khôn nói xong chính mình cũng là nợ nụ cười đạo h ư u thật đúng là một cái tốt sư tôn a hồng quân nghe thì là rất im lặng nói huyền hồn thấy hai người như thế c ư ờ i đùa cũng là tâm tình tốt rất nhiều thế là huyền hồn không hề dừng lại hôn nguyên đại la kim tiên đại thần thông sử dụng ra mang theo hồng quân cùng càn khôn mấy bước bước ra đã nhanh đến sơn hải giới vực huyền hồn nhìn xem sơn hải giới vực xuất hiện vô số hung thú cùng sơn hải giới vực tu sĩ đấu cùng một chỗ huyền hồn trong lòng âm thầm nói xem ra trung quy là có chút xem nhẹ cái này thần nghịch cùng luân hồi không nghĩ tới lục đạo luân hồi còn không có bóng dáng cái này hung thú hai hoàng lại thông qua luân hồi b ả n món trí bảo này làm ra một cái luân hồi thông đạo tới luân hồi đại đạo bản thân đối với nhân quả vận mệnh có rất cường đại che lấp năng lực lại thêm luân hồi b ả n dùng cái này buộc phát ra toàn bộ thực lực đối với nhân quả vận mệnh che lấp năng lực đạt tới lớn nhất nếu không thể cẩn thận cẩn thận tới suy đoán vẫn thật là không thể nhận ra cảm giác đến Ta cũng coi là ném một chút mặt mũi. cái ũ n ném g coi chút c mũi. là một mặt này hung thật ú thú, hai hoàng thông qua luân hồi thông đạo, trực tiếp đem hết thẻ hung thú, chuyển hải qua tiếp giới Cái đạo, này luân tống đến sơn trực t đem vực. Cái này thật đúng là đối với ta hận thấu xương đây mà huyền hồn sở dĩ hiện tại như thế rõ ràng thì là bởi vì sự tình đã phát sinh nhân quả vận mệnh đã định mà huyền hồn khí vận cùng sơn hải giới vực tương liên sơn hải giới vực xảy ra chuyện huyền hồn tự nhiên có cảm ứng lấy huyền hồn cái này hôn nguyên đại la kim tiên thực lực thông qua lần này nhân quả vận mệnh quan sát đi qua tự nhiên đối với sự tỉnh rõ rõ ràng ràng nguyên lai、like、ở huyền hồn mấy người luận đạo giảng pháp nói chuyện trời đất thời gian bên trong thái cổ thiên địa thần ma nhao nhao xuất động hiện lộ các loại thủ đoạn thần thông đánh g i ế t lên hung thú tới một đám khổ tu thiên địa đại thần thông giả cùng một chút thực lực không tệ thiên địa tàn tu cũng là gia nhập vào vây quét diệt sắt bên trong trong lúc nhất thời cái này hung uy chấn áp hồng hoang số lượng kiếp hung thú nhất tộc cứ như vậy biến tràn ngập nguy hiểm cái này muốn nói không có thiên đạo ở trong đó phát huy tác dụng huyền hồn khẳng định là sẽ không tin tưởng không nói những cái khác vô số thiên điệu tán tu gia nhập trong đó liền rất không hợp lý nếu không phải thiên đạo trong minh minh chỉ dẫn những tán tu này có lẽ có người gia nhập nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều từ đó cũng có thể nhìn ra thiên đạo mặc dù còn không có chính thức xuất thế nhưng đã có năng lực chủ đạo h ư n g hoàng phương hướng phát triển mà thần n ị c h cùng luân hồi nhìn thấy đại thế đã mất cũng không bối rối phẫn nộ lộ ra chấn định tự nhiên vô cùng hai người thông qua một trăm hai mươi chín sáu trăm tên thái ớt huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới hung thú tự nguyện hiến tế tại tiên thiên trí bảo luân hồi bàn lấy đám hung thú này pháp lực cùng linh hồn chân linh vận chuyển thôi động luân hồi bàn lại thông qua t h ú hoàng luân hồi b í pháp mở ra một cái âm dương luân hồi thông đạo này thông đạo chính là luân hồi đại đạo một loại hiển hóa trời sinh có tre lấp thiên cơ nhân quả vận mệnh năng lực cho nên huyền hồn chỉ có thể ở tất cả phát sinh về sau mới có biết được luân hồi thông đạo vừa mở sinh tử lui tới chư thiên tiếp dẫn không gì kiềm kỵ ở luân hồi thông đạo mở ra về sau thần nghịch cùng luân hồi liền dẫn hết thẻ h u n g thú thông qua cái này luân hồi thông đạo đi thẳng tới sơn hải giới vực trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang h u n g thú đều chạy tới sơn hải giới vực trong hồng hoang lại không h u n g thú cái này khiến những thái cổ thiên địa thần ma đó cũng là vô cùng buồn b ự c mà khi tin tức từ sơn hải giới vực sau khi truyền ra những thứ này nhóm thiên địa thần ma thì là tâm tư khác nhau mỗi một cái đều là hướng sơn hải giới vực đi bốn làm huyền hồn đi tới sơn hải giới vực về sau liền phát hiện ngày xưa rộng lớn vô cùng sơn hải giới vực lúc này lộ ra vô cùng chen trúc người chịu người người chen người tuyệt đối biển người nếu không phải hung thú bị diệt sắt rất nhiều vậy cái này sơn hải giới vực phải bị chen bể huyền hồn nhìn thấy thủ ngu chính mang theo rượu thần mấy người cùng thiên tả ba người cùng hung thú chém giết cùng một chỗ cũng không có bao nhiêu nguy hiểm h uy n yên lực ò n nhiều bốn.、Mà、huyền quy tịnh linh đang cùng hung hoàng cùng định thần quang năm hậu, hoặc là mấy viên đánh tới hướng thần g gặp rất ra đấu mấy thú một phát tới hai chỗ. Chỉ khỏa hải châu hoặc hảo hậu, hoặc hồi. quy luân Mà là là có thể sánh ngang tiên thiên trí bảo lại có toái hồn vô lượng roi vung vẩy ở giữa hình như có c ả n khôn lực lượng một roi đánh ra linh hồn có thể nát cái kia hai hoàng không cẩn thận bị tịnh linh đánh vài roi không chỉ có thân thể có chút bị đau cái kia sâu trong linh hồn cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm cũng chính là cái này hai hoàng vốn là thực lực kinh người lại là hung thú thân thể mới có thể tiếp nhận cái này vài roi nếu là thay cái những người khác đến nhất định là thân tử đạo tiêu cái này còn không có tính cái kia vô lượng đảo h uy lực cũng là không thể khinh thường lại tịnh linh đã là hôn nguyên kim tiên sơ kỳ thực lực dù là thần n ị c h cùng luân hồi thực lực không thể dùng đơn giản cảnh giới tu vi để cân nhắc hai người hợp lực vốn có thực lực tuyệt đối là cao hơn tịnh linh nhưng ba người cũng là trong lúc nhất thời đánh đến khó phân thắng bại không dễ phân ra thắng bại thành bại lại nhìn những sơn hải giới vực đó bên trong tán tu ở thanh dương hải yên cẩm hoa tam tiếu nghịch tùng chờ những phong chủ này chỉ huy phía dưới cũng là cùng hung thú vương giả cùng một chút hung thú đầu mục đấu cùng một chỗ mặc dù có chút nguy hiểm nhưng còn có thể miễn cưỡng trèo trống cho nên hiện tại sơn hải giới vực mặc dù cục diện có chút nguy hiểm nhưng còn tại huyền hồn tiếp nhận phạm vi bên trong huyền hồn cùng hảo hữu hai người nhìn trong chốc lát về sau huyền hồn liền đối với hai người nhẹ gật đầu ra hiệu chính mình đi trước xử lý một chút sự tình can khôn cùng hồng quân hai người cũng là gật đầu ra hiệu huyền hồn không cần quản hắn hai người thế là huyền hồn bước ra một bước xuất hiện trên chiến trường hôn nguyên đại la kim tiên thực lực không ở che lấp vô cùng kinh khủng khí thế khuyết tán khắp sơn hải giới vực bên trong bất luận là hung thú hay là sơn hải giới vực tu sĩ đều ở khí thế kia phía dưới n a o n a o quỷ dạp xuống đất chỉ có mấy người ngoại trừ huyền hồn vô cùng thanh âm đạo mạc vang vọng toàn bộ sơn hải giới vực thần n ị c h luân hồi không thể không nói các ngươi gan chó là thật lớn ta huyền hồn cũng là có chút bội phục các ngươi có thể để cho h ố n nguyên đại la kim tiên tự mình xuất thủ cũng coi là may mắn cùng quang vinh hồng hoang vô tận sinh linh sẽ ghi nhớ các ngươi các ngươi cũng coi là ở cái này hồng hoang thế giới bên trong bất hủ chương một trăm lẻ bốn thú hoàng không sợ s ẽ t h ầ n n ị c h luân hồi v ấ n lạc chương một trăm lẻ bốn thú hoàng không sợ sệt thần n ị c h luân hồi vẫn lạc làm huyền hồn âm thanh như là thiên địa thần lôi ở sơn hải giới vực vang lên thời điểm cái kia hung thú hoàng giả thần n ị c h vậy mà ngăn cản được huyền hồn khí thế u y áp nhìn xem trong chiến trường huyền hồn không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha h a ha ha ha. ha ha ha ha huyền a h hồn lao thất phu lao giả lao tàm mao không nghĩ tới đi những lao giả này không phải là muốn đem cái này sơn hải giới vực hóa thành chúng ta hung thú nhất tộc cấm khu sao ha ha ha hiện tại như thế nào ta h u n g thú nhất tộc không phải là bước vào cái này sơn hải giới vực rồi đã đại thế đã mất cái kia ta h u n g thú nhất tộc đối với những cái này lao tàm b a o nhưng liền không có cái gì muốn cố kỵ ta hai người đã đi tới cái này sơn hải giới vực liền không có dự định còn sống trở về ta hai người cũng muốn nhìn xem cái này hốn nguyên đại l à kim tiên là có hay không không thể địch nổi một bên luân hồi cũng là nhìn xem huyền hồn nụ cười thản nhiên hiện ra nhường vốn là tà mị gương mặt càng thêm tà mị vô cùng luân hồi đối với huyền hồn tà mị cười một tiếng sau đó mới lên tiếng lao giả mấy lần trước đối với chúng ta hung thú nhục nhã hôm nay kính trả có lẽ đối với ngươi láo giả này không có cái gì tính thực chất tổn thương nhưng có thể để cho đường đường hôn nguyên đại l à kim tiên ăn chút thiệt t ỏ i rơi rơi mặt mũi ta hai người kia là rất vui lòng nha h a ha ha thống khoái thống khoái đến cực điểm ha ha ha huyền hồn nghe hai người đối với mình tiếng mắng l u ô n hồi cái kia buông thả tùy ý tiếng cười cũng truyền vào trong thai mặc dù có chút l ử a giận nhưng xem ở hai người muốn thân t ử đạo tiêu p h â n thượng huyền hồn cũng liền không muốn cùng hai người này đưa khí bốn v ề phần những cái kia chạy đến xem náo nhiệt rất nhiều đại thần thông giả nhìn xem huyền hồn bị mắng cũng là các loại thần sắc lộ ra tại trên mặt đẹp mắt đến cực điểm ở phía xa quan sát la hầu lúc này nụ cười trên mặt sán lạn vô cùng trong lòng âm m t h ầ thầm nói cái này hai hoàng mặc dù rất đáng ghét nhưng không thể không nói lúc này mắng thật sự là thống khoái đến cực điểm chúng ta mẫu mực a ta l à hầu không bằng hai người xa rồi huyền h ồ n nhìn xem hai người trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình huyền h ồ n cũng nhìn ra hai người này làm ra như thế lớn một cái chiến trận đến thuần túy chính là nghĩ buồn nôn một phen hắn huyền h ồ n thôi cũng là muốn lấy cái chết vệ đạo chấm dứt không chết không thôi chi nhân quả v ề phần sơn hải giới vực như thế nào căn bản không ở hai người phạm vi suy tính bên trong thân địch luân hồi đã các ngươi hai người nghĩ như vậy phải hóa thành cho bụi ta tự nhiên là muốn thành toàn các ngươi chỉ là các ngươi quá mức nhỏ yếu căn bản không nhìn thấy hôn nguyên đại la kim tiên toàn bộ thực lực các ngươi chỉ sợ liền ta một phần vạn thực lực cũng ngăn cản không nổi huống chi là cùng hôn nguyên đại la kim tiên địch nổi ta chỉ có thể đối với ngươi chờ nói lý tưởng rất giàu có đầy nhưng hiện thực là rất cốt cảm các ngươi thực sự là quá yếu ta cảm giác sâu sắc rất không thú vị nha huyền hồn nói xong những lời này cũng không lại đi nhìn thần nghịch cùng luân hồi có gì loại biểu tình chỉ gặp huyền hồn trong tay xuất hiện một ngọn đá xanh sắc hoa sen bảo đăng tiểu dáng cổ pháp tự nhiên nhưng lại có vô tận đạo vận bảo quang lưu truyền nó đèn bên trong có một đoá màu hỗn độn ngọn lửa nhấp nháy chính là khủng bố đến cực điểm hỗn độn thần hỏa đây chính là huyền hồn cựu bảo một trong huyền hồn hôn nguyên đăng huyền hồn lần nữa nhìn về phía thần n ị c h cùng luân hồi trong mắt băng lánh vô tình không có chút nào cảm xúc sóng động hiển hóa trên mặt cũng là ý cười hơi lộ ra toàn bộ sơn hải giới vực bởi vì huyền hồn ý cười đều biến sáng tỏ mấy phần nhưng không có người quan tâm những thứ này hết thệ ở sơn hải giới vực bên trong người chỉ có thể cảm giác được một c ỗ tựa như có thể đóng băng linh hồn hà ạ khí ở chính mình trong linh hồn lan g ra chứ sơn hải giới vực tu sĩ bên ngoài cảnh giới kim tiên trở xuống hung thú trực tiếp bị c ỗ hàn khí kêu biến thành băng điêu linh hồn tích diệt sinh cơ hoàn toàn không có hiển nhiên là hóa thành cho tàn trong lúc nhất thời toàn bộ sơn hải giới vực không biết có bao nhiêu hung thú băng điều tồn tại mấy chục ngàn mấy triệu lại hoặc là mấy chục triệu ai nào biết đây mà những cái kia quan sát rất nhiều thiên địa đại thần thông giả lúc này cũng là thần sắc ngưng trọng vô cùng bọn họ mặc dù thần thông quảng đại cũng có thể quy mô lớn đ ổ s á t một chút tu vi thấp hung thú nhưng giống như vậy ở toàn bộ sơn hải giới vực quy mô lớn như vậy đ ổ sát những thứ này thiên địa đại thần thông giả cũng là không cách nào làm được huống chi là không dụng thần thông linh bảo trận pháp chỉ là nhất cử nhất động ở giữa tự nhiên dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng liền có như thế khủng bố thực lực cũng có thể thấy hôn nguyên đại la kim tiên chính là cỡ nào dạng cảnh giới mà ở phía xa quan sát la hầu lúc này mặt có vô số băng xương toàn thân hàn khí không ngừng đây cũng không phải là huyền hồn đặc biệt đi nhằm vào hắn la hầu c h ừ bởi vì tịnh linh quan hệ đối với vọng thư ít nhiều có chút chiếu cố bên ngoài còn có hồng quân cùng càn khôn không có cái gì trở ngại bên ngoài cái khác đại năng đều là như thế đương nhiên cũng có huyền hồn không có đi tận lực k h ô n g chế có chút cố ý đùa giỡn những thứ này thiên địa đại thần thông giả nguyên nhân ở bên trong nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được hôn nguyên đại la kim tiên thực lực là kinh khủng bực nào dù là những thứ này thiên địa đại thần thông giả không ngừng vận lên pháp lực ngăn cản cũng chỉ có thể là bộ dáng như thế mặc dù không có trở ngại nhưng dù sao có hại thiên địa đại thần thông giả hình tượng điều này cũng làm cho một đám thiên địa đại thần thông giả đối với hốn nguyên đại la kim tiên vô cùng khát vọng bốn không đề cập tới những thứ này thiên địa đại thần thông giả suy nghĩ như thế nào chỉ nghe huyền hồn lãnh đạo đối với hung thú hai hoàng nói các ngươi cũng coi là can đảm lắm bất quá cũng chỉ tới thì ngưng một thời đại muốn ở ta trong tay hạ màn thật đúng là có chút cảm khái mà lúc này thần nghịch cùng luân hồi bởi vì bị huyền hồn trọng điểm chiếu cố trên người của bọn hắn đã là kèm theo bên trên một tầng thật dày hàn băng nếu không phải hai người thực lực hùng hậu vô cùng lấy thần thông pháp lực ngăn cản được cái kia cỗ hàn khí chỉ sợ mặc dù sẽ không trí tử nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đến cỡ nào dễ chịu chỉ nghe thần lịch vừa cười vừa nói không sai ta hung thú nhất tộc tung hoành mấy cái lượng kiếp hung uy chấn áp hồng hoang thiên địa hoàn toàn chính xác có thể tính làm là một cái đại thời đại ta hai người có thể được giữa thiên địa cái thứ nhất chứng đạo hôn nguyên người tự mình xuất thủ ta hai người ngược lại là kiếm lời ha ha ha nhị đệ đi thôi đáng tiếc muộn a giữa thiên địa huyền hồn mang theo thở dài âm thanh v a n g lên chỉ gặp huyền hồn nhẹ nhàng thổi huyền hồn hôn nguyên đăng hỏa diễm kinh động một sợi ngọn lửa b a y ra trong nháy mắt hỏa diễm quyết tán liền bao trùm toàn bộ sơn hải giới vực t hông thú cái kia thần n ị c h cùng luân hồi còn chưa kịp tự bạo liền bị hỗn độn thần hỏa thôn p h ệ hóa thành cho bụi hai hơi đến huyền hồn thu hồi hỗn độn thần hỏa lại nhìn sơn hải giới vực bên trong nơi nào còn có hung thú một điểm c á i bóng trừ một chút tương đối tốt linh bảo còn có thể tồn tại bên ngoài tất cả đều biến mất huyền hồn thu một chút linh bảo về sau liền muốn thu hồi luân hồi b ả n cùng vệ thiên thương lúc chỉ nghe giữa thiên địa có thần lôi nổ vang đ ố n g nhiên một đạo màu tím bầm thần lôi bổ vào luân hồi b ả n phía trên lại nhìn luân hồi b ả n giống như hấp thu vô tận năng lượng biến đạo vận bảo quang không ngừng lưu c h u y ể n tiên thiên trí bảo huy lực kinh khủng hiện lộ không thể nghi ngờ thậm chí càng khủng bố hơn có hướng về hỗn độn linh bảo phát triển s u thế huyền hôn nhìn xem một màn này chỉ là thoáng có chút kinh ngạc thôi kỳ thật huyền hôn ở trong hồng hoang nhiều năm như vậy thông qua chính mình không ngừng hiểu rõ cũng biết một chút sự t ì n h ví dụ như có chút tiên thiên chí bảo uy lực là bị đại đạo cùng thiên đạo phong ấn một chút uy lực thậm chí là một chút cấm chế giống như cái này luân hồi bản chính là bị phong ấn một chút uy lực bằng không cho dù là bình thường tiên thiên chí bảo uy lực cũng là không thể coi thường tuyệt sẽ không giống như trước luân hồi biểu hiện ra ngoài như vậy mà cái kia khai thiên tam bảo huy lực tuyệt đối không chỉ là ba kiện tiên thiên trí bảo có thể là ba kiện hỗn độn linh bảo đây là tại ngọc kinh sân lúc huyền hồn cùng càn khôn hồng quân dương mi bốn người ở nói chuyện phiếm thời điểm cho ra kết luận dương mi đang nhìn bản cổ phiên cùng hỗn độn c h u n g về sau phi thường khẳng định nói khai thiên thần phủ thần uy không thể đo lường cho dù là biến thành khai thiên tam bảo cũng tuyệt không có khả năng chỉ là ba kiện tiên thiên trí bảo đơn giản như vậy ở trong đó khẳng định có đại đạo lực lượng thần bí phong ấn hôn đ ộ n linh bảo cầm chế biến thành bốn mươi chín đạo tiên thiên trí bảo cầm chế này mới khiến người xem ra chỉ là ba kiện tiên thiên trí bảo huyền h ồ n nghĩ đến dương m i lúc chỉ gặp cái kia luân hồi bàn tại nguyên chỗ dừng lại trong chốc lát liên hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh hướng phương xa bay đi huyền h ồ n đương nhiên biết cái này luân hồi bàn muốn đi đâu cho nên chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền lại nhìn về phía cái kia phệ thiên thương phệ thiên thương cũng là có ngạc nhiên biến hóa cái kia phệ thiên thương một hồi than khóc về sau thương thể đ ỗ n g nhiên hóa thành hư vô chỉ còn lại một điểm núi thương tinh hoa tồn tại giữa thiên địa núi thương kia tinh hoa cũng là tại nguyên chỗ ngừng mấy tức đ ỗ n g nhiên một đạo khí vận lực lượng lướt qua về sau cũng là hướng phương xa bay đi h u y ề n h ồ n trên mặt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu về sau liền không ở suy nghĩ những thứ này bốn huyền h ồ n nhìn thoáng qua không có trở ngại sơn hải giới vực phía sau liên nhìn về phía những cái kia còn tại xem trò vui rất nhiều thiên địa đại thần thông giả sau đó trầm dai nói kịch đều xem hết các ngươi có phải là cũng nên đi rồi suốt ngày rất nhàn sao chương một trăm linh năm thời đại hạ màn thiên địa trở thanh tịnh chương một trăm linh năm thời đại hạ màn thiên địa trở thanh tịnh huyền h ồ n nói xong lại nhìn về phía xa xa la hầu lúc này la hầu còn không có từ hung thú hai hoàng đơn giản như vậy liền bị hóa thành cho tàn trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại h i ệ n nhiên huyền hồn diệt s á t hung thú thủ đoạn thực sự là quá mức không thể tưởng tượng một chút ở la hầu lý giải bên trong mặc dù cái kêu huyền hồn hốn nguyên đăng là tiên thiên trí bảo nhưng cũng không nên đơn giản như vậy liền đem hung thú hai hoàng diệt s á t xong việc này căn bản không thể lý giải phải biết cái này hung thú hai hoàng thực lực thế nhưng là có thể cùng bọn họ những thứ này thái cổ thiên địa thần ma đọ sức một hai hiện tại cứ như vậy không có la hầu hoàn toàn chính xác nhìn có chút ốc la hầu những nhìn lâu như vậy có phải là cũng nên đi chẳng lẽ muốn ta vì các ngươi đưa lên đoạn đường sao huyền hồn âm thanh truyền vào la hầu trong thai này mới khiến la hầu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần la hầu nhìn thật sâu liếc mắt huyền hồn cũng không nói chuyện cưới mây bay bay đi huyền hồn nhìn xem la hầu đi xa thân ảnh trên mặt hiện ra một chút cười lạnh đừng tưởng rằng ở hung thú mắng to hắn thời gian Hắn huyền hồn không có cảm nhận được cái ó cảm được c nhận này tương lai tổ, lai loại ma khác i vui a vẻ ư n phấn cùng kích động còn hắn g kích cảm xúc. Lại còn coi c Lại i đại kim tiên, này hôn nguyên đại là h ỉ là m ộ thiên cái bài trí nữa n a c á khác h t i địa đại thần thông giả thấy huyền hồn hạ lệnh trục khách cũng không tốt lại ở chỗ này lưu thêm dù sao chạy đến người ta địa bàn đến xem vợ kịch hoàn toàn chính xác có chút không tốt làm uy tứ cho nên rất nhiều đại thần thông giả cũng là nhao nhao hướng huyền hồn thi lễ một cái liền cưới mây bay rời đi bốn bất quá vọng thư cũng là không c ó rời đi mà là hướng huyền hồn đi tới thi lễ một cái sau đó vừa cười vừa nói ta muốn ở huyền hồn đạo tôn sơn hải giới vực du lịch một phen chính là không biết huyền hồn đạo tôn phải t r ă n g cho phép rồi huyền hồn nhìn xem tịnh linh cũng đi tới liền cười nói nào có cái gì cho phép không cho phép câu chuyện nhữ đã cùng tịnh linh quen biết cái này sơn hải giới vực cứ việc du lịch là được lúc này tịnh linh cũng đi tới đối với vọng thư vui vẻ nói vọng thư tỉ tỉ đã đến liền thật tốt ở cái này sơn hải giới vực du ngoạn một phen đi tịnh linh thế nhưng là rất nhớ vọng thư tỉ tỉ đây vọng thư cũng là cười đối với tịnh linh nói như thế vậy sẽ phải cảm ơn tịnh linh mội mội thịnh tình khoan đái huyền hôn nhìn xem cái này tỉ m ộ i hai người vui vẻ bộ dáng cũng là cười nhẹ một tiếng sau đó nhìn về phía tịnh linh nói lần này ngược lại là muốn nhiều cảm ơn nhữ bằng không thì cái này sơn hải giới vực thật đúng là muốn loạn bên trên một hồi đạo tôn không cần khách khí như thế đạo tôn hẳn là quên tịnh linh cũng là cái này sơn hải giới vực một thành viên đã có địch xâm phạm sơn hải giới vực tịnh linh đương nhiên phải xuất thủ bảo vệ tịnh linh ôn nhu như nước c ầ m thanh ở trong thiên địa v ă n g lên hiển nhiên đối với việc này tịnh linh cũng không cảm thấy mình có gì cần cảm tạng tịnh linh nói xong lại đối vọng thư nói đã vọng thư tỉ tỉ muốn ở sơn hải giới vực du lịch một phen trước hết đi mội mội tịnh linh đỉnh núi ngồi một lúc sau đó tịnh linh lại mang tỷ tỷ thật tốt du ngoạn một phen sơn hải giới vực không biết tỷ tỷ ý như thế nào tất cả liền nghe tịnh linh mội mội an bài là được tịnh linh nghe liền cười đối với huyền hồn nói đạo tôn cái kia tịnh linh liền mang vọng thư tỷ tỷ tỉ đi tịnh linh đỉnh núi tịnh linh trước hết ở đây cáo tử tịnh linh nói xong liền hướng huyền hồn thi lễ chuẩn bị rời đi huyền hồn nghĩ nghĩ mới mở miệng nói lần này hung thu xâm phạm sơn hải tu sĩ không sợ đánh một trận ta rất vui mừng lại ngày sau một đoạn thời gian thiên địa thanh tịnh chính là tu luyện ngộ đạo tuyệt hảo thời gian cho nên một cái nguyên hội về sau ta sẽ tại sơn hải giới vực giảng đạo ba mươi ngàn năm về phần thu hoạch như thế nào liền nhìn các ngươi tạo hóa thay mặt ta hướng sơn hải giới vực tu sĩ truyền đạt một cái đi phải t ị n h linh trước hết thay mặt sơn hải giới vực tu sĩ cảm ơn đạo tôn một bên vọng thư hướng huyền hồn hỏi không biết vọng thư có thể hay không lắng nghe một phen đạo tôn dạy bảo h u y ề n h ồ n vừa cười vừa nói dậy bảo không dám nhận bất quá như nếu là có hứng thú đến lúc đó nghe tới một phen ta cũng là rất hoan nghênh võng thư sau khi tạ ơn liền cùng tịnh linh cùng một chỗ hướng tịnh linh đỉnh núi đi lúc này hồng quân cùng càn khôn từ đằng xa mà tới hồng quân vừa cười vừa nói ta mặc dù biết đạo hưu thực lực không thể đo lường nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế khủng bố cái kia hung thú hai hoàng liền d ã rủa cơ hội đều là không có không hổ là mở trời chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên lợi hại lợi hại xem ra ta cũng muốn thật tốt tu luyện một phen chờ hôn nguyên kim tiên viên mãn liền chờ cùng thiên địa chấm dứt thiên địa nhân quả như thế ta cũng có thể khai thiên chứng đạo hôn nguyên ta rất chờ mong càn khôn cũng tại một bên nhìn xem huyền hồn có chút hâm mộ nói lời nói này huyền hồn cười hướng hai vị hảo hữu nói ta bất quá là trước hai vị đạo hữu một bước thôi càn khôn đạo hữu chỉ cần kết thúc thiên địa nhân quả tự nhiên liền có thể xung kích hôn nguyên đại đạo mà hồng quân đạo hữu không phải cũng là ở hướng về trong lòng mục tiêu phía trước vào sao đại đạo cô độc ở cái này cầu đạo trên đường có thể có hai vị hảo hữu làm bạn ta rất là vui vẻ ta đại đạo không cô độc vậy ha ha ha chúng ta cũng không cô độc vậy càn khôn cùng hồng quân thì là cười ha h a ba người trong lúc nhất thời tiếng cười liên tục bốn một lát sau thủ ngu mang theo rượu thần mấy người cùng thiên tả ba người đi tới ba người trước mặt còn không đợi mấy người nói chuyện càn khôn liền đối với thiên tả ba người nói Các người ba người còn k hướng ô n kiến hồng quân n g g mau lao tới tổ. bái Ba ờ i liền vội vàng tiến nghe không vàng lên thất h vậy, dám lễ, lệ. quỳ ư hồng quân đi vãn về sau, đối với vạn hồng quân nói. Thiên thiên kiến nguyện an. người hướng hồng quân bối bái Ba đối đại hiếu, kim đi lễ lao lao sau, hoa phù phúc tả, tổ, tổ xong lễ về sau lại hướng c ả n khôn cùng huyền hồn hành lễ lúc này mới đứng dậy đứng tại bên cạnh mà thủ ngu cũng mang theo rượu thần mấy người hướng ba người sau khi hành lễ đứng tại ở một bên hồng quân hỏa ái hướng mấy cái v ă n bối nói các ngươi đều rất không tệ lần này thiên địa nhân quả trong sáng thiên địa pháp tắc rõ rệt ngày sau tự có một đoạn thiên địa thanh tịnh thời gian làm cố gắng tu luyện đây là tốt nhất tu luyện quan cảnh các ngươi làm thật tốt chân quý thủ ngu mười hai người vội vàng ở một bên nói v ă n bối ghi nhớ lao tổ dạy bảo ổn thỏa cố gắng tu hành tuyệt sẽ không cô phụ sư tôn cùng lao tổ kỳ vọng hồng quân nhẹ gật đầu cũng không đi xem cản k h ô n tấm kia không có hảo ý khuôn mặt tươi cười mà là hướng huyền hồn nói trước đây thủ ngu mang theo thiên hồng mấy cái nha đầu đến ta ngọc kinh sơn tỉnh an ta mới hiểu đạo hữu lại thu ba cái tốt đồ đệ đạo hữu có phúc lớn huyền h ồ n nhìn xem chính mình mấy cái đồ đệ cũng là hài lòng vô cùng trước đây huyền hồn mở trời chứng đạo hốn nguyên trong lúc đó thủ ngu liền dẫn thiên hồng ba tỷ bội bái phỏng qua cản k h ô n cùng hồng quân hướng hai người đạo phúc vấn an thiên hồng ba người tự nhiên cũng là thu hoạch tương đối khá liền không cần từng cái đề cập một bên càn khôn cũng là cười gật đầu nói huyền h ồ n đạo h ư u chín cái đồ đệ đích thật là rất không tệ thiên tả ba người đi theo đám bọn hắn chín người cũng là lấy được rất tốt rèn luyện có như thế b ấ t lo đệ tử đạo h ư u đích sắc là người có p h ư c khí huyền h ồ n đối với hai người khoát tay nói hai vị đạo h ư u cũng không cần như thế khen bọn họ miễn cho bọn họ kiêu ngạo thủ ngu chín người xem như hai vị đạo h ư u văn bối mong rằng hai vị đạo h ư u về sau chỉ điểm nhiều hơn bọn họ mới là tức vì đạo h ư u đồ đệ chính là chúng ta văn bối đây là phải có ý đạo h ư u không cần phải k h á c h khí huyền hốn nghe hai vị hảo h ư u mà nói cũng là gật đầu cười sau đó nhìn về phía thiên tả thiên h ư u phú hoa ba huynh đệ liền đối với hồng quân nói đạo h ư u lần này nhất định là muốn bỏ điểm t h i ê n tài b ă n g không thì chẳng phải là trắng trắng thụ v ă n bối một phen đại lễ cái này âm thanh lão tổ cũng không phải kêu không lên tiếng một bên càn khôn nghe cũng là có ý lớn tiếng cười nói huyền hồn đạo hữu lời này không giả cái này làm lão tổ cũng không thể quá mức hẹp hòi bằng không thì thực sự là mất mặt vô cùng hồng quân đạo hữu có phải là cái này lý a hồng quân nghe hai vị bạn xấu âm dương quái khí lời nói cũng là vui vẻ lên nói càn khôn đạo hữu yên tâm cái này lễ gặp mặt coi như không xem ở đạo hữu trên mặt m ú i chỉ bằng cái này âm thanh l á o tổ ta cũng là sẽ có lễ gặp mặt huyền hồn cùng càn côn nghe cũng là vui vẻ lên ba người cười đùa sau đó huyền hồn liền nói đã như vậy trước hết đi ta huyền hồn thiên ngồi một chút uống uống t r à lại chỉ điểm một chút văn bối hai vị đạo hữu nghĩ như thế nào thiện thế là huyền hồn ba người mang theo thủ ngu chín người cùng thiên tả ba huynh đệ cười cười nói nói ở giữa hướng về huyền hồn thiên đi mấy người cái này nói đùa ở giữa chương ũ n g đại biểu c o thời t đại r ớ c triệt để đi để một trăm linh sáu nói chuyện thím giảng đạo phân biệt chương một trăm linh sáu nói chuyện p h i ế m giảng đạo phân biệt huyền hồn ba người mang theo thủ ngu mười hai người chỉ trong chốc lát liền đến huyền hồn thiên huyền hồn ba người ở tổ mạch một chỗ trong lương đ ỉ n h vào chỗ mà thủ ngu mấy người liền đến vạn linh viên bên trong khởi xuống một chút trái cây lại pha một bình trà ngộ đạo để vào đ ỉ n h nghỉ mát trên bàn đá can k h ô n uống vào trà ngộ đạo hơi xúc động nói cái này hung thú vừa d i ệ t hồng hoang thế giới ngược lại là yên lặng rất nhiều thật đúng là có điểm không q u e n đây hồng quân thì là nói lần này thiên địa thanh tịnh thiên địa pháp tắc rõ rệt lại là một cái tu luyện thịnh thế tiến đến cũng là những cái kia muốn siêu thoát thiên địa chứng đạo hôn nguyên người cuối cùng thời gian thời gian càng về sau thiên đạo lực lượng liền biết càng ngày càng mạnh đối với cảm nộ hôn nguyên kim tiên cảnh giới này liền biết càng ngày càng khó khăn những cái kia còn không có đột phá hôn nguyên kim tiên người ở cảnh giới này xem ra mấy ngày này là không dễ chịu huyền hôn cười nói thiên đạo đã sắp xuất thế khẳng định là muốn trưởng khống hồng hoang nếu không có một chút hạn chế hôn nguyên kim tiên khẳng định sẽ rất nhiều đây đối với muốn trưởng khống hồng hoang thiên đạo đến nói chính là từng cái không ổn định nhân tố thiên đạo cũng chỉ có thể đem hốn nguyên kim tiên cảnh giới này che lấp cái này đối với hồng hoang thiên địa đến nói cũng là có chỗ tốt mà lại đây đối với hồng quân đạo hữu hợp đạo về sau vận chuyển hồng hoang thiên địa quy tắc bản nguyên các loại nhân quả vận mệnh cũng là có rất lớn viện trợ hồng quân cùng càn khôn nghe đều là điểm một cái hai người bọn họ cũng là biết trong đó lợi hại quan hệ lúc này càn khôn nhìn đứng ở một bên thủ ngu mấy người cười nói đến nhìn như vậy tới thủ ngu ngược lại là có một chút điểm khả năng tại thiên đạo xuất thế phía trước tu luyện đến hôn nguyên kim tiên cảnh giới h u y ề n hôn nhìn thoáng qua đã là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới thủ ngu cũng là có chút vẻ đắc ý lơ lửng ở trên mặt thủ ngu bản thân tư chất liền không tầm thường lại thêm dùng qua ba cái vô cực bản nguyên đạo quả chỉ cần khắc khổ tu luyện một phen tại thiên đạo xuất thế phía trước chưa hẳn không có khả năng đạt tới hôn nguyên kim tiên cảnh giới chỉ cần đạt tới hôn nguyên kim tiên cảnh giới ngay sau đạo đồ tự nhiên rộng lớn mà về phần diệu thần mấy người tự nhiên không có cơ duyên này chỉ có thể lấy trảng thi chứng đạo chi pháp tiếp tục tu luyện bất quá trung quy là t r ă m sông đổ về một biển ngày sau tự có hôn nguyên cơ hội cũng là không cần quá mức để ý bốn lại huyền hồn chuẩn bị đem một ít chuyện xử lý về sau thuận tiện tốt bê quan tu luyện một lần đem tam tài hôn nguyên hóa thân pháp thật tốt ưu hóa một cái dạng này liền có thể dùng để làm làm hắn huyền hồn nhất mạch truyền thừa cũng có thể tại thiên đạo xuất thế về sau có diệu pháp chứng được chuẩn thánh cảnh. rượu huyền nguyên pháp thánh hồn hiện tại hôn nguyên đại tại Lấy là kim tiên luyện sau. mấy người khác trừ rượu thần bao nhiêu còn có chút cảm nộ bên ngoài những người khác một điểm lĩnh nộ cũng không có đây cũng không phải trường sinh mấy người bọn họ tư chất không được mà là huyền hồn lúc trước nộ r a đạo này thần thông về sau liền không có tiếp tục chỉnh lý nghiên cứu ở lúc ấy xem ra rất hoàn mỹ hiện tại xem ra trung quy là có chút thô c ầ u thả bốn càn khôn nhìn xem huyền hồn đắc ý biểu tình không khỏi im lặng nói đạo hưu biểu tình thực sự là làm g i ậ n r ấ t cái này còn không có ảnh sự tình đây đạo hưu cũng không cần ở đây phán đoán không duyên cớ nhường bọn vãn bối chê cười ha ha ha đạo hưu cũng không cần như thế một bộ ao ước ta biểu tình đợi chút nữa hồng quân đạo hữu cho thiên tả ba người lễ gặp mặt ta cũng là ao ước liền không thể nhường ta hiện tại đắc ý một lúc sao ha ha ha hồng quân nghe huyền hồn lời này không cao hứng mà cười cười nói huyền hồn đạo hữu ra mặt thật sự là càng ngày càng dày ta chẳng lẽ không cho thủ ngu bọn họ lễ gặp mặt sao đạo hữu thật đúng là đối với ta cái này nhà đ ấ y lưu luyến không quên gặp n g ư ờ i không quen thật sự là gặp người không q u e n a ai huyền hồn cùng càng khôn nhìn xem hồng quân lão đạo giả vờ giả vịt thở dài thở ngắn cũng là có chút buồn cười bốn ba người cười nói một lúc về sau hồng quân liền kêu lên thiên tả ba người ba người gặp qua lễ về sau hồng quân trong tay ba đạo bảo quang bay ra huyền h ồ n nhìn lại thiên tả được cái kia vạn hóa huyền âm hóa đạo linh thiên hữu được huyền hồn trong trí nhớ có chút ấn tượng thúy quang lưỡng nghi đăng p h ù hoa thì là được một thanh bảo kiếm độ ách kim quang kiếm chính là do thiên địa ở giữa một đạo tường thụy khí biến thành một kiện linh bảo uy lực phi phạm ngay tại hồng quân chuẩn bị kể một ít lời nói lúc đông nhiên hơi nhúng mày chỉ gặp một đạo bảo quang từ hồng quân trong tay bay ra rơi vào đến thiên tả trong tay huyên hôn nhìn lại chính là hai kiện bảo vật kết hợp một bộ linh bảo huyên hôn nhìn cũng là có chút ngạc nhiên cái này linh bảo ở trong trí nhớ thế nhưng là có tên vô cùng nó danh khí không thể so một chút tiên thiên trí bảo nhỏ chính là ngày sau công đức lớn đồ vật huyên hôn cũng không nghĩ tới hiện tại món bảo vật này liền đã xuất thế chỉ nghe hồng quân nói món bảo vật này chính là ta du lịch hồng hoang thời điểm đến tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ chỉ dẫn mới đến nó uy lực của linh bảo mặc dù cũng coi như lớn nhưng ở những cái k i ê u cực phẩm linh bảo bên trong cũng liền như thế bất quá ta thông qua tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thôi diễn mặc dù có chút mơ hồ mơ hồ nhưng cảm giác ngày sau nên có công đức lớn sự tình đã này linh bảo tự động chọn chủ nghĩ đến cũng là thiên tả cơ duyên tạo hóa càn khuôn mặt mũi vẻ cao hứng lộ ra cùng trên mặt đối với thiên tả nói còn k hồng ô n lên trước cảm ơn. Thiên tả cảm ơn láo tổ ban thường bảo, chúc láo tổ vạn phúc kim an. g láo láo trước tả tổ tổ cảm cảm chúc phúc bảo, kim h quân nghe thiên tả mà nói h ò a ái nói với hắn đứng lên đi như đã có cơ duyên này ta tất nhiên là muốn thành toàn bằng không thì những cái kia sư tôn lại muốn rông dài càn khôn coi như không nghe thấy hảo hữu bực tức mà là vẻ mặt tươi cười nói hai vị đạo hữu không bằng chúng ta giảng đạo một phen cũng coi là cho mấy cái này vãn bối một chút cơ duyên về phần có thể ngộ bao nhiêu liền xem bọn hắn tạo hóa đại thiện huyền h ồ n cùng hồng quân cùng kêu lên ứng hòa thế là ba người đạo âm vang lên đủ loại huyền diệu pháp tác hiện ra khánh vân tương hợp diễn dịch các loại thiên địa vạn tượng trí lý huyền h ồ n thiên bên trong rất nhiều huyền bí cảnh sắc tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ như thế ba mươi năm về sau ba người mới ngưng đạo âm thu khánh vân huyền h ồ n nhìn xem đã hồi tỉnh lại thủ ngu m ộ ư ơ i hai người phát hiện bọn họ mặc dù tu vi cảnh giới không có đột phá nhưng nếu là bế quan tu luyện một đoạn thời gian tất có thu hoạch huyền hôn nhìn một cái l i ê n đối với mấy người tu vi có hiểu biết thủ ngu đại la kim tiên hậu kỳ tiếp cận viên mãn có khả năng tại thiên đạo xuất thế phía trước tu luyện đến hôn nguyên kim tiên diệu thần đại la kim tiên trung kỳ trường sinh đại la kim tiên sơ kỳ xá bảo đại la kim tiên sơ kỳ nguyên phủ đại la kim tiên sơ kỳ lục nhĩ đại la kim tiên sơ kỳ thiên hồng thái ớ t kim tiên trung kỳ sơ tễ thái ớ t kim tiên sơ kỳ thính vũ thái ớ t kim tiên sơ kỳ đây chính là huyền hồn chín đồ tu vi cảnh giới hiện tại mà thiên tạ thiên h i ế u phù hoa ba huynh đệ tu vi thì là thái ớ t huyền tiên trung kỳ can khôn cùng hồng quân nhìn thủ ngu mấy người tu vi về sau cũng là liên tục gật đầu h i ệ n nhiên đối với thủ ngu mấy người hiện tại có như thế tu vi cũng là cao hứng hài lòng huyền hồn ba người đang nói đạo về sau liền tùy ý trò chuyện giết thì giờ lại hoặc là chỉ điểm một chút thủ ngu mấy người tu hành cũng là thông d o n g tự tại bốn một mực đi qua và năm càn khôn cùng hồng quân liền muốn hướng huyền hồn cáo tử rời đi ba người chính là trường sinh bên trong người đối với ly biệt cũng không có bao nhiêu thương cảm cho nên chờ thủ ngu chín người hướng hai người hành lễ về sau ba người liền nói chuyện cáo biệt ngữ điệu liền ra huyền hồn thiên huyền hồn đưa hai người đoạn đường về sau liền quay lại huyền hồn thiên đi ngược lại là thủ ngu chín người cùng thiên tả ba huynh đệ có chút lưu l u y ế n không rời cũng không cần thiết tinh tế đ ể cập bốn huyền hồn trở lại huyền hồn thiên về sau không có vội vã đi tu luyện mà là tiếp tục chỉ điểm các đồ đệ tu hành mãi cho đến sơn hải giới vực giảng đạo này g huyền hồn mới ra huyền hồn thiên ở sơn hải giới vực giảng đạo giảng pháp ba mươi ngàn năm trong đó thịnh cảnh không cần từng cái nói tỉ mỉ bốn giảng đạo giảng pháp kết thúc về sau huyền hồn đối với thủ ngu mấy người đơn giản bàn giao một phen liền người đi xoay hùng u y quan thú á phát tháng n ràng hồng hoang thế giới cũng lặng yên phát sinh biến、hóa. Trưng ràng nhau nhau xuất quan. Trưng 107, 5 tháng ràng nhau nhau xuất quan. Hung g giới rạc, rạc rạc thế hóa. h xuất xuất t thời đại hạ màn nhường rất nhiều giữa thiên địa tu sĩ rốt c u ộ c thở dài một hơi rốt cuộc không cần sát phạt sống qua ngày dù sao có thể từ hung thú lượng kiếp tồn tại đến nay nhất định là đạo tâm kiên định một lòng cầu đạo hạ người những người này say mê thiên địa đại đạo mặc dù thần thông thuật pháp cao minh nhưng bất quá là tự thân hộ đạo tu hành thủ đoàn thôi đối với sát phạt sự tình kỳ thật cũng không phải là đặc biệt thích cho nên rất nhiều tu sĩ thấy hung thú đã không lại thiên địa trong sáng pháp tác rõ rệt thế là liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện mà bất luận là long tộc phượng tộc thiên hạ tộc kỳ l â n tẩu huyền ngữ tẩu hay là những thứ k h á c hoang cổ t r ù n g tộc như hổ tộc hùng tộc miêu tộc hổ tộc các loại đều ở bản thân lão tổ cùng trưởng lao ước thúc khuyên bảo phía dưới nhao nhao b ế quan tu luyện đi trong lúc nhất thời thiên địa giống như tuyên cổ thời kỳ h ư n g hoàng một mảnh tinh mịch như thế thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa thứ hai mươi lăm cái lượng kiếp đi qua thứ hai mươi sáu thứ hai mươi bảy thứ ba mươi làm thứ ba mươi lăm cái lượng kiếp sắp lúc kết thúc giữa thiên địa rốt cục có vết chân hoạt động thân ảnh nếu là nhìn lại sẽ phát hiện giữa thiên địa có vô số đạo phi độn thần quang lướt qua vô số tu sĩ từ bế quan trong đạo trường bày ra hỏi thăm bạn hái mây màu phục khí du lịch hồng hoang một phái thời thái cổ kỳ tu luyện cầu đạo tràng cảnh hồng hoang thiên địa lần nữa khôi phục vô lượng sinh cơ mà ở long tộc tổ địa đông hải trong long cung lúc này một đám long tộc cao tầng toàn bộ ở đây từng cái thần tình nghiêm túc lại có một chút điểm cảm giác hưng phấn lộ ra cùng trên mặt long tộc tứ đại long tổ tổ long trúc long ứng long thương long người mặc các màu long bảo long uy vô lượng ngồi tại l o n g cung thủ vị phía trên lại có long tộc ban sơ tứ hải long vương ngao đông ngao tây ngao nam ngao bắc ngồi tại tứ tổ phía dưới còn có rất nhiều long tộc trưởng lão cũng tại phía dưới an vị hiển nhiên là có đại sự phải thương lượng lúc này tổ long nhìn thoáng qua trong l o n g cung đông đảo long tộc cao thủ rất là cao hứng nhưng ánh mắt bên trong cũng có một chút vẻ cô đơn đây cũng là vì sao nguyên lai、like、cái này tổ long tu đạo tư chất mỹ tiên như không có tạp nghiệm lo lắng tại thiên đạo xuất thế phía trước chưa hẳn không có cơ duyên tu được hôn nguyên kim t i ề n chỉ là thành cũng long tộc bại cũng long tộc tổ long thân là long tộc tộc trưởng bởi vì long tộc khí vận tự nhiên tốc độ tu luyện nhanh chóng nhưng cũng bởi vậy các loại việc vặt vanh cuốn thân nhân quả liên lụy lại không hôn nguyên kim t i ề n cơ duyên cái này cũng không đơn giản chỉ là tổ long như thế cái khác bốn tộc tộc trưởng cũng là như thế bốn lúc này long tộc tứ tổ bên trong tổ long cùng t r ú c long chính là đại la kim tiên hậu kỳ đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới đã là tiến không thể tiến lúc đầu hai người muốn cưỡng ép đột phá một phen nhưng vừa mới muốn mạnh mẽ đột phá thời điểm liền tạp n i ệ m mọc thành bụi nhân quả dây dưa không nớt pháp lực hỗn loạn pháp tác bạo động còn tốt hai người quyết định thật nhanh liều mạng thụ một điểm tổn thương mới dừng lần này đột phá nếu là liều lĩnh đột phá nhất định thân tử đạo tiêu hai người chỉ được coi như thôi ra nơi bế quan chỉ điểm hậu bối tu hành đi cho nên hai người này cũng là sớm nhất từ nơi bế quan đi ra mà ứng long cùng thương long thì là tu vi vừa mới đột phá tới đại la kim tiên hậu kỳ lại nghĩ tiếp tục tu luyện cũng là hiệu quả không lớn cho nên hai người vững chắc một phen cảnh giới về sau cũng là từ bế quan nơi đi ra nếu là lúc này nhìn lại tứ hải long vương tu vi cũng có đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới đỉnh cao tất cả trưởng lão cũng là có sơ kỳ hoặc trung kỳ đại la tu vi cái này long tộc thực lực tại trải qua hung thú lượng kiếp tẩy lễ về sau không chỉ tu vì ở hồng hoang chủng tộc bên trong là cao tuyệt lại chiến lược ở hồng hoang trong vạn tộc cũng là không thể đo lường bốn tổ long ổn định lại tâm thần sau đó nói với mọi người nói lần này triệu tập mọi người đến đây chính là đàm luận một cái ta long tộc phải làm như thế nào đi phát triển lớn mạnh như thế nào tốt hơn nhường trong tộc hậu bối càng nhanh hơn trưởng thành mọi người phải làm biết được chúng ta chỗ thiên địa chính là hồng hoang hồng hoang trong thiên địa xưa nay không là dựa vào số lượng nói chuyện chỉ có cao tầng thực lực cương đại mới là một chủng tộc kéo dài sinh sôi mạnh mạnh cũng là một chủng tộc thế lực bên trong hậu bối con cháu có thể an ổn không lo trưởng thành cơ sở chỉ có làm cao tầng thế lực ngang nhau thời điểm mới có thể cho thấy số lượng nhiều tác dụng một đám long tộc cao tầng đang nghe tổ long về sau cũng là nhao nhao nghị luận lên một lát sau khuôn mặt hơi có vẻ một điểm vẻ già nua t r u n g n h i ê m nhân người mặc màu vàng long bảo ứng long nói với tổ long đại ca nói một điểm không có sai chỉ có cao tầng c ư ờ n g đại mới là hồng hoang chủng tộc có thể sừng sững không ngã cơ sở kỳ thật nói cho cùng chỉ cần ta long tộc xuất hiện một vị hốn nguyên kim tiên l i ề n có thể dùng ta long tộc sừng sững tại hồng hoang vạn tộc chi lâm còn nếu là xuất hiện một vị giống như phương bắc vị kia đồng dạng tu sĩ ta long tộc làm vô địch tại hồng hoang thế giới tam ca nói không sai mặc kệ chúng ta như thế nào đi mưu tính nhưng hồng hoang cuối cùng hay là một cái nói thực lực thế giới chuẩn xác mà nói là một chủng tộc đỉnh phong sức chiến đấu đây là tất cả cơ sở mà ta trong long tộc chỉ có đại ca cùng nhị ca mới có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn cho nên chúng ta cần phải toàn lực tương trợ đại ca cùng nhị ca một bên khuôn mặt hơi có vẻ tuổi trẻ người mặc vân văn bạch long bảo thương long cao giọng nói đến đây lời nói bốn tổ long cùng t r ú c long nhìn nhau không khỏi đều có một tia cười khổ hiện ra sau đó hai người liền khôi phục như thường chỉ nghe tổ long nói ta cùng nhị đệ sự tình tự có tính toán ta muốn nói sự tình là ta long tộc làm lấy tứ hải làm cơ sở từng bước hướng hồng hoang thế giới phát triển lớn mạnh ngày xưa ta long tộc ở hồng hoang thiên địa vốn là có rất lớn phát triển không muốn cái kia hung thú xuất thế trực tiếp đem chúng ta tâm huyết trực tiếp hóa thành hư không lần này có lúc trước cơ sở lại hướng hồng hoang thế giới phát triển nhất định là sẽ làm ít công to tụ hồng hoang thiên địa khí vận t ạ i ta long tộc ta long tộc tốc độ tu luyện nhất định tăng nhiều trong tộc thực lực cũng có thể cấp tốc tiến lên cho nên lần này hội nghị về sau ta long tộc liền muốn hướng hồng hoang thế giới phát triển bất quá tạm thời chỉ là chiếm cứ địa bàn chớ có cùng cái khác chủng tộc phát sinh dây dưa cho dù là nhường nhịn một hai cũng được lấy ta long tộc ở hung thú thời kỳ liên hợp vạn tộc đối kháng hung thú hy vọng bình thường chủng tộc khẳng định sẽ cho ta long tộc mặt m ũ i về sau sự tình sau này hay nói hiện tại chỉ cần chiếm cứ một chút địa bàn là được các ngươi có thể rõ ràng chúng ta rõ ràng chúng ta c ầ n tuân long tổ phát chỉ một đám long tộc trưởng lão cùng tứ hải long vương cùng nhau hướng tổ long hành lễ đáp lời như thế như vậy như vậy như thế một đám long tộc cao tầng đối với ngày sau long tộc phát triển làm ra một chút kế hoạch về sau liên chuẩn bị cáo từ rời đi bố trí lần này kế hoạch đi đúng lúc này cái kia ngao bắc hướng tổ long hỏi long tổ cái kia phương bắc nơi phải làm như thế nào vị kia thế nhưng là ở phương bắc chúng ta phát triển có thể hay không nhường vị kia không thích tổ long nghe trầm ngâm trong chốc lát về sau sau đó nói các ngươi phương bắt c r ư ớ c gán binh bất động ta qua một thời gian ngắn sẽ đi b á i phòng một chuyến chờ ta b á i phòng xong về sau mới quyết định không muộn phải ngao bắc rõ ràng ngay tại ngao bắc chuẩn bị rời đi thời điểm lại nghe tổ long nói nghe nói như có một quân chính là bắc hải tam thái tử tựa như là gọi ngao ngọc a nghe nói ở cùng hung thú chém giết thời điểm không chỉ có không có vẫn lạc ngược lại rất anh dũng nha ngao b ắ c nghe có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là hồi đáp về long tổ cái kia ngao ngọc hoàn toàn chính xác chính là ta con thứ ba bất quá từ khi bị vị kia thật tốt dạy bảo một phen về sau đã là trầm ổ n cẩn thận rất nhiều bất quá từ ngày đó về sau cái kia kém tử mỗi ngày nhao nhao không muốn cái này tam thái tử danh hiệu ta phu nhân kia cũng là quá yêu thương hắn cũng là cùng ta nhiều lần dây dưa ta thực sự là không có cách liền lừa gạt với hắn cho hắn phong một cái thập tam vi linh c h ấ n hải đại tướng quân hư trước không nghĩ tới tiểu tử ngốc này còn thật cao hứng gặp người liền nói mình là thập tam vi linh c h ấ n hải đại tướng quân không cho phép người khác lại gọi hắn tam thái tử ai kêu liền với ai tức giận chỉ cho người khác gọi hắn đại tướng quân ồ còn có chuyện như thế có chút ý tứ tổ long chỉ là có chút cảm thấy hứng thú nói một tiếng về sau sau đó lại nói qua một thời gian ngắn ta muốn đi b ã i phòng vị kia liền nhường cái này ba quá n h a liền nhường cái này đại tướng quân ngao ngọc theo ta cùng đi đi ngao bắc cũng không nhiều hỏi mà là trả lời phải cần tuân long tổ phát chỉ nói xong liền thông qua long tộc đặc hữu lui tới phương thức quay lại bắc hải đi mà long tộc tứ tổ ở những người khác đều đi về sau cũng là bắt đầu mật nghị rất nhiều chuyện liền không đồng nhất một nhỏ nói ra không đơn giản long tộc đang thương lượng sự tình chủng tộc khác cũng là như thế chủng tộc mạnh mẽ có kế hoạch của mình một chút nhỏ yếu chủng tộc tự nhiên có chính mình đối sách có thể ở trong hồng hoang tồn tại đến nay tự nhiên mỗi cái chủng tộc đều có chính mình sinh tồn phương thức ai cũng không phải thật sự n g ố c bốn mà ở huyền hồn đạo cung bên trong bế quan tu luyện vô số năm huyền hồn rốt cục mở hai mắt ra trong mắt thần quang lấp lóe nhìn về phía hồng hoang thế giới hồng hoang thiên địa các loại biến hóa hiện ra tại mắt thần bên trong hồi lâu sau huyền hồn nói nhỏ cũng đến lúc đó chương một trăm linh tám thiên đạo xuất thế mưa gió trở lên chương một trăm linh tám thiên đạo xuất thế mưa gió trở lên mà ở huyền hồn thanh âm chưa dứt giữa thiên địa liền huyền âm không ngừng tương t h ủ y khí chiếu sang khắp nơi hồng hoang thế giới lại có hay không hết ánh sao rủ xuống tại giữa thiên địa lại nhìn hồng hoang thiên địa trên có vô tận pháp tắc kim hoa rơi xuống dưới có vô số linh khí hóa thành sen vàng phun ra ngoài lại có không thể ghi thiên địa thụy thú hiển hóa thế gian thiên địa pháp tắc vang như tiếng sấm từng cảnh tượng ấy thiên địa dị tượng nhường vừa mới xuất quan du lịch hồng hoàng vô số thiên địa tu sĩ trực tiếp mắt trợ n tròn bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra từng cái đứng tại chỗ không động thẳng vào nhìn xem như vậy thiên địa dị tượng có lẽ là trong n g á y mắt có lẽ là rất rất lâu thẳng đến toàn bộ hồng hoàng thiên địa phảng phất chấn động mấy lần thiên địa pháp tắc hội tụ ở một chỗ như thế bốn mươi chín năm trôi qua về sau một cái hiện lên bốn mươi chín đạo tử kim pháp tắc quang hoàn thần bí đạo luân xuất hiện thiên đạo pháp tướng kim luân đây chính là một đám thiên địa sinh linh từ nơi sâu xa cảm lộ đến phảng phất có một người ở nói cho bọn hắn lại có một cái không biết nó chiều dài nhìn qua phi thường bình thường vô danh sông dài hiện hóa tại giữa thiên địa nước sông im ắng lẳng lặng chạy xuôi mà đầu này bình thường vô danh sông dài ở từ nơi sâu xa có thần danh hiện hóa tại hồng hoang chúng sinh tâm thần ở giữa chính là sông dài vận mệnh phàm thiên địa sinh linh chưa đến đại la kim tiên giả đều ở nó trong sông chìm nổi như thế lại là ba n g h n năm qua đi cái kia đạo vòng một hồi thanh minh trong đó ở giữa hiển hóa một huyền diệu pháp nhãn chính là thiên đạo pháp nhãn vậy thiên địa vô lượng thần uy hiện ra chúng sinh quỳ xuống đất thiên đạo chính thức xuất thế từ đây thiên đạo ở trên bốn cái kia pháp nhãn giống như nhìn thoáng qua hồng hoang thiên địa cùng vô tận thiên địa sinh linh đột nhiên pháp nhãn bên trong ánh sáng vàng lấp lóe một đạo to lớn vô cùng màu vàng của sáng xuất hiện ở hồng hoàng sinh linh trước mặt thiên đạo huyền hoàng công đức chỉ gặp cái kia công đức cột sáng hóa thành vô số đạo rơi vào hồng hoàng vô tận sinh linh trong cơ thể cái này chính là đối với ở hung thú lượng kiếp bên trong thiên địa sinh linh xuất thủ diệt sắt cầm thú giữ gìn thiên địa trật tự khen thưởng trước đây thiên đạo còn chưa hoàn toàn xuất thế tự nhiên không thể đi khen thưởng sự tình lúc này xuất thế tự nhiên là muốn khen thưởng một phen bất luận là thiên địa rất nhiều đại thần thông giả hay là ngũ đại c h ủ tộc hoặc là c h ủ tộc khác đều có khen thưởng chỉ bất quá có nhiều có ít thôi công đức xong thiên đạo pháp nhãn cuối cùng nhìn thoáng qua hồng hoang thiên địa liền biến mất không gặp các loại thiên địa dị tượng cũng bởi vậy biến mất không thấy gì nữa hồng hoang thiên địa khôi phục ngày xưa như thường có lẽ thời gian trôi qua hồi lâu nhưng đối với hồng hoang sinh linh đến nói ở thiên đạo pháp tướng kim luân xuất hiện thời điểm liền lâm vào tầng sâu nhất tham huyền cảnh giới ngộ đạo đối với thời gian căn bản không cảm giác được trôi qua đây cũng là thiên đạo xuất thế đối với thiên địa sinh linh một loại ban tường h bốn không đề cập tới một chút thiên địa sinh linh như thế nào cảm thán thiên đạo xuất thế ở tu di sơn bên trong tu luyện la hầu cũng bị thiên đạo xuất thế dị tượng chỗ kinh tình chỉ gặp la hầu ngồi tại d i ệ t thế hắc liên phía trên nhìn xem hồng hoang thiên địa thần sắc không tên thì thào nói nhỏ thiên đạo xuất thế chắc chắn có vô tận phong vân biến ả o ta tử từ nơi sâu xa biết được hôn nguyên kim tiên muốn chứng đạo hôn nguyên nhất định phải cùng thiên địa chấm dứt thiên địa nhân quả mới có thể không có nhân quả trở ngại chứng đạo hôn nguyên chỉ là cơ duyên này ở nơi nào ta cũng là không cách nào toàn bộ biết được chỉ là biết cùng dưới núi món kia bảo vật ít nhiều có chút quan hệ nhưng khẳng định không chỉ những thứ này nhìn lại một chút đi vì có thể chứng đạo hôn nguyên coi như cùng thiên địa chúng sinh là địch lại như thế nào la hầu nói xong tựa như nhớ ra cái gì đó nhìn thoáng qua hồng hoang nơi nào đó phương hướng trên mặt hiện ra một chút không thể nào hiểu được t h ầ n sắc có chút khiếp sợ nói đã chứng đạo hôn nguyên muốn cùng thiên địa chấm dứt nhân quả cái kia láo tạp m a u lại như thế nào chứng đạo hôn nguyên chẳng lẽ lao g i c kia không phải là hồng hoang thiên địa sinh linh không phải cần phải a la hầu ngồi ở hắc liên phía trên khổ sở suy nghĩ rất rất lâu về sau một đạo linh quang ở trong nguyên thần loại qua đột nhiên la hầu từ diệt thế hắc liên bên trong đột nhiên đứng lên pháp lực cũng bắt đầu kịch liệt sóng động trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc thậm chí có chút tố chất thần kinh la lớn hỗn độn hỗn độn hỗn độn là hỗn độn lao thất phu kia là hỗn độn thời kỳ sinh linh la hầu hồi lâu mới bình phục tốt cảm xúc một lần nữa ngồi tại đài sen phía trên t h ầ n s ắ c có chút phức tạp nói ta mặc dù không có đạo kinh pháp đ i ể n truyền thừa nhưng hồng hoang là như thế nào hình thành cái này thế nhưng là khắc tại chúng ta hồng hoang vô tận sinh linh nguyên thần chân linh chỗ xấu nhất tuyệt đối sẽ không là giả bàn cổ chém giết ba nghìn thần ma lấy ba nghìn hỗn độn thần ma bản nguyên tế đạo khai thiên lại có bàn cổ đại thần thân hóa thiên địa v ạ n vật mới có hiện tại hồng hoang thiên địa cái này cái này cái này cái này chẳng lẽ không phải thật sự sao la hầu mang theo cái nghi vấn này lâm vào rất rất lâu trong trầm tư bốn mà ở càn khôn động thiên càn khôn lao tổ cũng bị cái này thiên địa dị tượng bừng tỉnh nhìn hồng hoang thiên địa hồi lâu sau đó vừa cười vừa nói quả nhiên cùng hai vị hảo hữu nói không kém muốn chứng đạo hôn nguyên vẫn thật là không có đơn giản như vậy bất quá có hai vị đạo h ư u sớm nhắc nhở ta cũng không nhất định quá c h ấ n kinh nên làm chuẩn bị cũng trên cơ bản làm tốt còn lại cũng chỉ là tu vi tăng lên thôi ta hiện tại là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ rời đỉnh phong viên mãn cảnh cũng chỉ là kém một chút cơ duyên mà thôi bất quá lần này thiên đạo xuất thế ta cũng là có thu hoạch cũng coi là một phen cơ duyên sau đó lại lo nghĩ càn khôn lại nói nghe hồng quân đạo h ư u nói bởi vì thiên đạo xuất thế cái này thiên địa lượng kiếp cũng có một chút k h ô n g chế có lẽ lượng kiếp y nguyên hung hiểm nhưng ở về thời gian so với hung thú lượng kiếp khẳng định sẽ ngắn rất nhiều xem ra ta vẫn là muốn tiếp tục tu luyện tranh thủ sớm một chút tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn cứ như vậy cũng có thể sớm ngày ở lượng kiếp phía trước du lịch h ư n g hoang b á i phòng hào hữu về phần thiên t ả bọn họ ta trước khi b ế quan đã là từng có bàn giao cũng là không cần lo lắng quá mức càn khôn nói xong những lời này lần nữa dùng thần mắt nhìn thoáng qua hồng hoang thiên địa liền tiếp theo tu luyện đi bốn lúc này ở ngọc kinh sơn bên trong hồng quân ngồi tại một trên bộ đoàn khánh vân hiển hóa tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ chìm nổi trong đó trong đó có hai đạo huyền quang l ớ p lóe còn có một đạo huyền quang huyễn diệt không chừng qua chín hơi cái kêu huyễn diệt không chừng huyền quang đột nhiên đại phóng thần quang lại là chín hơi sau đó một cái cùng hồng quân giống nhau đến bảy phần người mặc huyền ngọc pháp y đạo nhân xuất hiện ở hồng quân bản thân trước mặt chính là hồng quân vừa mới chém ra chấp nghiệm thi đạo nhân kia hướng hồng quân hành lễ nói gặp qua bản tôn chúc mừng bản tôn tam thi chém tất cả rời bản tôn mục tiêu lại tiến một bước hồng quân nhìn qua hồng hoang thiên địa có chút cảm thán nói thiện ác tốt đoạn chấp nghiệm khó khăn chém ta vốn có chuẩn bị tâm lý nhưng không thể không nói cái này khó khăn chém trình độ hoàn toàn chính xác có chút vượt qua ta dự đoán nếu không phải lần này thiên đạo xuất thế tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ lại cùng thiên đạo cộng minh ta muốn chém ra chấp nghiệm thi không biết còn bao lâu nữa đây chấp nghiệm thi vừa cười vừa nói dù sao cũng làm hữu lợi phương pháp như không có một chút khó khăn vậy thì có chút cổ quái bản tôn nếu không phải trong lòng có đại nguyện là tuyệt không có khả năng đi đến con đường này ha ha đây cũng là ngược lại là ta có chút giả mồm lần này tam thi chém tất cả ta cũng nên làm du lịch h ư n g hoàng chậm đợi thiên địa cơ duyên thiện chấp nghiệm thi nghe hồng quân lời nói này cũng là gật đầu nói phải sau đó hóa thành một đạo huyền quang trốn vào tạo hóa ngọc điệp bên trong mảnh vỡ hồng quân lão tổ cũng không có cái gì muốn thu thập liền đứng dậy xuống ngọc kinh sơn hướng hồng hoang thiên địa đi bốn thiên đạo xuất thế đối với hồng hoang ảnh hưởng là to lớn không chỉ là la hầu càn khôn hồng quân ba người này còn có rất nhiều thiên địa đại năng nhìn xem hồng hoang thiên địa đều là thần sắc khác nhau tâm sự nặng nề bốn ma cung lúc đó huyền hồn cảm nộ một phen thiên đạo xuất thế mang tới thu hoạch về sau đang muốn chuẩn bị ra đạo cung thời điểm đống nhiên tâm thần khẽ động nhìn về phía hồng hoang thế giới nơi nào đó một chút tà tà dáng tươi cười hiện lên ở trên mặt sau đó nói nhỏ đoán được sao chậm rãi suy nghĩ đi chương một trăm linh chín huyền hồn xuất quan chuẩn thánh p h á p m ô n chương một trăm linh chín huyền hồn xuất quan chuẩn thánh p h á p m ô n huyền hồn nhìn hồng hoang nơi nào đó tự nhiên là tu di sơn của la hầu ở la hầu có chút phỏng đoán thời gian huyền hồn liền có một chút cảm ứng về phần vì sao la hầu vừa có một chút phỏng đoán huyền hồn liền cảm ứng được tự nhiên là bởi vì huyền hồn lần này bế quan tu luyện đã là đạt tới h ố n nguyên đại la kim tiên tầng thứ năm cảnh giới rời tầng thứ sáu cũng là chỉ kém tới cửa một chân chính là như vậy tốc độ cũng là ở có thiên địa khí vận ra chỉ tình hôn g phía dưới mới có thể đạt tới có khi huyền hồn vẫn thật là thật hâm mộ ba nghìn hôn đ ộ n thần ma bọn họ chính là đại đạo tri tử khí vận vô địch tu vi cảnh giới phi tốc tăng lên nào giống hắn huyền hồn vì một cái tiểu tu vì cảnh giới còn muốn thời gian dài như vậy khổ tu huyền hồn nếu nói không ao ước bọn họ liền hơi có chút hư ngụy bất quá cũng liền chỉ là hơi có chút ao ước thôi bốn lại nếu là huyền hồn nguyện ý hấp thu chính mình để giành đến công đức tại không có đại đạo cùng bản cổ áp c h ế giới ngược lại là có thể tiếp tục tăng lên tu vi của mình nhưng huyền hồn nhịn xuống như vậy dụ hoặc huyền h ồ n chuẩn bị đến thời khắc mấu chốt lại dùng dù sao huyền hồn công đức mặc dù nhiều nhưng vẫn là muốn dùng ở trên lưới đ a o bốn huyền h ồ n ở đạt tới tu vi như vậy cảnh giới về sau đối với giữa thiên địa nhân quả vận mệnh biến hóa có thể nói là như xem vân tay trên bàn tay dù là không niệm huyền hồn tên thật chỉ là trong lòng có suy nghĩ huyền hồn cũng sẽ có điều cảm ứng đương nhiên huyền hồn là có thể tự mình điều tiết bằng không thì tu luyện đều không cách nào tu luyện bốn lại huyền hồn có thần thông thái dịch vạn tượng định thần đồ tăng thêm huyền hồn cựu bảo một trong huyền hồn vạn tượng pháp bảo phụ trợ chỉ có ba loại tình huống là huyền hồn không cách nào cảm ứng được một là giống như hung thú hai hoàng đồng dạng sử dụng ra loại kia giống như luân hồi thông đạo loại này bản thân đối với nhân quả vận mệnh có tuyệt cường che lấp năng lực đại thần thông hai là tự thân có h ố n nguyên đại la kim tiên thực lực ba là, là giống như hồng quân như thế hợp đạo sau trạng thái lúc này mới có thể không bị huyền hồn cảm ứng được cho dù là ngày sau thánh nhân có thiên đạo lực lượng viện trợ nhưng chỉ cần huyền hồn nguyện ý vận chuyển một cái thần thông hơi tốn chút công phu cũng là có thể biết đại k h á i bốn huyền hồn lại liếc mắt nhìn tu di sơn phương hướng lại nhỏ giọng thầm nói n h ữ ngược n g lại là hướng xuống đoán a mặc dù ta không phải là ba nghìn h ố n độn thần ma nhưng ta tốt xấu cũng coi như có lẽ đại khái là trong h ố n độn có chút tên đầu nhân vật cái này tương lai ma tổ thực sự là quá mức chán ghét chút huyền hồn lẩm bẩm xong lại không khỏi n ở nụ cười đây cũng không phải huyền hồn đối với mình trong hỗn độn thân phận đến cỡ nào tự ngạo chỉ là vừa mới xuất quan liền cảm ứng được thú vị như vậy sự tình ngược lại để huyền hồn quét qua lúc tu luyện sinh ra một chút buồn kẻ phiền muộn cảm xúc cái này la hầu cũng coi là đứng một chút công lao cho nên huyền hồn coi như làm không có cảm ứng được la hầu là thế nào chửi mình xem như công tội bù nhau bốn huyền hồn không ở suy nghĩ những thứ này có không có bước ra một bước đã là xuất hiện ở huyền hồn thiên bên trong mà lúc này trừ thủ ngu còn đang bế quan bên trong diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người ngay tại huyền hồn thiên bên trong nói chuyện phiếm bọn họ tám người thấy huyền hồn xuất quan tự nhiên cao hứng vô cùng nhao nhao phi độn đi tới huyền hồn trước mặt diệu thần tám người nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất hướng huyền hành xong đại lễ về sau sau đó hướng huyền hồn kích động nói đệ tử diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ bái kiến sư tôn chúc mừng sư tôn xuất quan đệ tử c h ú c sư tôn vạn phúc kim an huyền h ồ n nhìn xem tám người cũng là cao hứng phi thường đối bọn hắn nói đều đứng lên đi các ngươi có thể cầm kham khổ tu luyện tâm nhất tâm hướng đạo ta rất vui mừng diệu thần mấy người sau khi đứng lên diệu thần vui vẻ nói sư tôn lần bế quan này thời gian thật dài a ta cùng các sư đệ sư muội vừa mới còn tại thảo luận sư tôn khi nào xuất quan đây không nghĩ tới sư tôn lập tức liền xuất quan các đệ tử thật thật vui vẻ h u y ề n hôn nhẹ gật đầu cười đối bọn hắn nói lần này bế quan thu hoạch rất nhiều đối với các ngươi về sau tu hành cũng có rất lớn v i ê n trợ sư tôn nói là thiên đạo xuất thế về sau tu luyện sao là hồng quân lão tổ chém tam thi chứng đạo sao sư tôn cùng hai vị lão tổ giảng đạo lúc làm đệ tử nhóm giảng giải qua trạm tam thi chứng đạo chi pháp tu luyện Các có cơ đệ tử tu bởi vì không có cơ duyên lần u nguyên xuất sau, qua tu luyện quá xuất quan, huyền y mấy ệ đệ tiện n đến hốn kim tiên cánh nên tại thiên đạo xuất thế về sau, còn thương lượng chứng tôn không nên không hành động. Trường sinh hướng huyền hồn thi lễ một cái, đem người dự định nói đạo đạo đem thế Cho thể chém thi Pháp. cho thi giới. kim tại bởi vi cái, tam dám một một Bất tử tự có có các về vì sư lễ l dự h u y ề này hồn h i người nói. lòng Lần nhìn xem chính mình n xem tám người đệ tử, đệ à bế quan vi sư tu chỉnh một cái tam tài hôn nguyên hóa thân pháp cùng c h ả m tam thi chi pháp lẫn nhau kết hợp bỏ bố trí tam tài hôn nguyên vô cực đại trận năng lực cùng những thứ khác một chút hiệu quả nhưng cũng giảm xuống tu luyện độ khó mặc dù hay là so chạm tam thi chi pháp độ khó cao nhưng lấy các ngươi tư chất ngược lại là không có lo lắng tu luyện pháp này có thể ngưng tụ thiên mệnh địa vận nhân khí hóa thành tiên thiên tam tài khí dùng cái này có thể tu chém tam thi chứng đạo pháp cũng có thể tiên thiên tam tài khí ngưng tụ ra tam tài hóa thân thông qua cảm lộ tam tài trí lý không ngừng diễn hóa thế giới huyền diệu thiên địa đến chí lý không ngừng viên mãn cái này tam tải thế giới đạo quả cho đến thành hình hóa thành hôn nguyên kim tiên viên mãn đạo quả đến lúc đó liền có thể mở trời chứng đạo trở thành hôn nguyên đại la kim tiên bất quá lần này thiên đạo xuất thế hôn nguyên đại la kim tiên c ò n đường này bây giờ lại là đi không thông bất quá các ngươi cũng không cần thất vọng bất luận là chạm tam thi hay là cái này tam tải thế giới đạo quả các ngươi chỉ cần không ngừng tu luyện ngày sau tự có cơ duyên huyên hôn nói xong một ngón tay điểm ra phân hóa mấy đạo huyền quang tiến vào rượu thần mấy người trong m i tâm liên quan tới đạo này thần thông rượu pháp toàn bộ ảo rượu toàn bộ bị huyền hồn truyền vào đến rượu thần mấy người nguyên thần chỗ sâu rượu thần tám người cẩn thận trải nghiệm về sau không khỏi đều là có chỗ cảm nộ chỉ cần thật tốt lĩnh hội một phen tất nhiên sẽ có lớn thu hoạch chuẩn thánh không x a vậy một bên xá bảo cảm nộ một phen về sau x o á y khí trên khuôn mặt hiện hiện đối với huyền hồn vô cùng sùng bái cùng nhu mộ tình đối với huyền hồn nói sư tôn vô thượng diệu pháp quả nhiên thần diệu tuyệt luân mệnh ngọc sư tôn làm đệ tử đám người hao tâm tổn trí các đệ tử thực sự là không thể báo đáp đệ tử xá bảo cảm ơn sư tôn xá bảo nói xong lại là đối với huyền hồn một phen đại lễ yết kiến mà còn lại bảy người cũng là vô cùng ngu mộ cùng cảm kích hướng huyền hồn hành lễ quỷ lệ bốn ha ha ha tất cả đứng lên các ngươi đã vì đệ tử của ta ta tự nhiên là phải làm các ngươi cân nhắc một hai các ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện là được diệu thần tám người nghe sư tôn nói như thế trong lòng cảm động tu luyện tâm càng thêm kiên định mấy người cũng không nói cái gì hướng huyền hồn đi xong lễ liền đứng lên chỉ là trong mắt vẻ kiên định hiện ra c ầ u đạo hướng đạo c h i tâm càng thêm kiên định không hối lúc này nguyên phủ cẩn thận thể ngộ một phen thần thông ảo diệu về sau cười nói sư tôn đạo này thần thông không còn giống như kiểu trước đây tối nghĩa khó hiểu đệ tử mấy người cũng có thể tu tập đạo này thần thông đạo này thần thông nếu là dùng để chạm tam thi liền không cần phải đi tìm kiếm linh bảo mà cái kia tam tài thế giới đạo quả cùng chém tam thi chứng đạo pháp ngược lại là mỗi người mỗi vẻ a sư huynh hãy nói n g h e một chút sư đệ chỉ cảm thấy rất là huyền diệu ngược lại là không có đối với hai loại chứng đạo phương pháp cẩn thận rõ ràng còn mời sư huynh nói rõ sư đệ cũng tốt định vị phương hướng sư đệ cái này toa có lễ lục nhi nói xong nhảy vọt ở giữa đi tới nguyên phủ trước mặt thi lễ một cái cười hì hì nhìn xem nguyên phủ nguyên phủ thấy sư tôn cũng là gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp cũng không giả m ộ m mở miệng nói cái kia c h ạ m tam thi chi pháp thông qua sư tôn cùng hai vị lao tổ giàn giải chúng ta đã biết được không nói cái khác vẹn vẹn cái kia tam thi cũng không phải dễ dàng như vậy chém thiện ác tốt đoạn chấp nghiệm khó khăn chém cho dù là tam thi toàn chém cũng còn muốn tiến hành tam thi hợp nhất cái này c h í n h tự ở trong đó độ khó cũng là lớn nhất cần dùng vô số năm qua rèn luyện mà tam tài thế giới đạo quả loại này phương pháp tu luyện thì là cần ngừng tụ ra ba đạo hóa thân sau đó cần không ngừng diễn hóa thiên địa pháp tác huyền diệu không ngừng viên mãn cái này tam tải thế giới đạo quả một cái hóa thân hóa thành một cái nhỏ đạo quả tương đương với chém tới một thi ba cái hóa thân hóa thành ba cái tiểu đạo quả thì tương đương với chém tới tam thi cao thủ mặc dù không có hóa thân nhưng thực lực so với trạm tam thi người chỉ mạnh không yếu mà ba cái đạo quả hợp nhất hóa thành tam tài thế giới đạo quả thời gian so tam thi hợp nhất hóa thành tam thi đạo quả thời gian muốn ngắn rất rất nhiều cho nên cái này chạm tam thi chi pháp tương đối mà nói là trước dễ sau khó mà tam tài thế giới đạo quả chứng đạo pháp tương đối mà nói chính là trước khó sau dễ về phần lục nhĩ sư đệ hay là lựa chọn chạm tam thi tương đối tốt dù sao tam tài thế giới đạo quả chứng đạo pháp cần không ngừng l ĩ n h ngộ thiên địa pháp tắc huyền diệu mà sư đệ lại là tu luyện nhục thân chứng đạo pháp môn tam tài thế giới đạo quả chứng đạo pháp cũng không thích hợp sư đệ nguyên phủ nói xong hướng huyền nhất lễ sau đó nói sư tôn ở trên như nguyên phủ còn có sai lầm chỗ mong rằng sư tôn chỉ điểm h u y ề n hôn nhẹ gật đầu sau đó nói như nói rất không tệ cũng không có gì muốn chỉ điểm thật tốt thể ngộ là được phải tám người cùng kêu lên đáp lại h u y ề n hôn nhìn thoáng qua tám người tu vi cũng rất là hài lòng diệu t h â n đã là đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn Bất l u ậ nguyên là là trạm tam thi hay là tam tải hay thế i i ớ đạo q ả nàng cũng có thể tu u l ệ n Trương Sinh, n Mà g Xá Bảo, u y p hôn ủ Lục Nhị tu Vi thì là、Đại、La cũng Nhị Tiên Hậu Kỳ, Viên Mãn thì Hậu h Tu Vi Đại Kim rời Kỳ, k n phần thiên hồng cũng là đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Sơ tế cùng thính vũ thì là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, Trung Kỳ tu Vi cũng không、xa. Huyền g xa. xa. La La Về vũ Vi thì h tế Tu Đại Kim Đại Kim rời ồ là là Kỳ. Kỳ, Kỳ Sơ Sơ nhìn xem lĩnh hội diệu pháp mấy người không khỏi nghĩ lên một chút sự tình nguyên lai huyền hồn đang bế quan trong lúc đó trừ tu luyện ra đối với cái này tàm tải hôn nguyên hóa thân pháp vốn là chuẩn bị không ngừng ưu hóa tăng cường nhưng đến sau vừa nghĩ tới thiên đạo sắp xuất thế nếu như cái này tàm tải hôn nguyên hóa thân pháp biến quá mức thâm ảo ngược lại không tốt cho nên huyền h ồ n liền lâm thời đổi quyết định chuẩn bị làm ra hai cái phiên bản tới một cái lấy ban đầu làm cơ sở tăng cường ưu hóa dùng y lực cùng huyền ảo trình độ biến càng sâu huyền h ồ n xưng là thần thông bản mà đổi thành một cái phiên bản chính là diệu thần mấy người hiện tại lĩnh hội cái này tương đối mà nói đơn giản một chút chính là chuyên môn vì thiên đạo xuất thế về sau chuẩn bị huyền h ồ n xưng là chứng đạo bản bốn diệu thần tám người lĩnh hội trong chốc lát về sau lúc này mới nhao nhao từ lĩnh hội trạng thái bên trong tỉnh lại lúc này sơ tễ hướng huyền h ồ n hỏi sư tôn không biết đại sư huynh hiện tại như thế nào rồi từ khi sư tôn bế quan về sau đại sư huynh cũng bắt đầu bế quan các đệ tử nhiều năm như vậy cũng là không có trông thấy đại sư huynh đi ra qua Các đệ ệ tử rất tưởng là n i một Hiện Huynh không Huynh phải khó khăn tại Đại Đại rồi? luyện, Tôn cũng quan, còn quan Tôn. xuất xuất mặt tu Sư Sư sao Sư Sư được có có gặp gì A. làm là m về bên thiên hồng cùng thính vũ nghe mỹ lệ khuôn mặt bên trên treo đầy thần sắc lo lắng vội vàng nhìn qua huyền hồn mà diệu thần trường sinh mấy người nghe cũng là cả kinh nhao nhao nhìn về phía huyền hồn huyền hồn cũng không nói chuyện mà là nhìn về phía thủ ngu đạo tràng phương hướng chương một trăm mười thủ đồ đã vào hôn nguyên đường thủ ngu xuất quan chương một trăm mười thủ đồ đã vào hôn nguyên đường thủ ngu xuất quan h u y ề n hôn mắt thần bên trong thần quang lấp lóe trong mắt liên quan tới đại đồ đệ thủ ngu các loại tình hình lộ ra tại trong mắt trên mặt lộ ra một chút tươi cười đắc ý trong lòng âm thầm thầm nói xem ra có thể ở hai vị hảo hữu trước mặt thật tốt đắc ý một phen để bọn hắn thật tốt ao ước đỏ mắt một cái ha ha ha không sai không sai huyên hôn nhìn thấy chính mình tám cái đồ đệ còn tại lo lắng nhìn lấy mình liền vừa cười vừa nói các ngươi không cần như thế lo lắng các ngươi đại sư huynh vừa mới có đột phá lại gặp thiên đạo xuất thế có một chút cảm nộ lúc này hắn ngay tại củng cố tu vi lĩnh nộ các loại thiên địa đại đạo cho nên bây giờ còn chưa có xuất quan đợi hắn tu vi vững chắc lại lĩnh nộ hoàn tất về sau tự sẽ xuất quan các ngươi an tâm là được diệu thần tám người nghe trên mặt lo lắng không yên thần sắc biến mất nhao nhao toát ra nụ cười vui vẻ sư tôn đại sư huynh có phải là đã đột phá tới huấn nguyên kim tiên rồi các đệ tử nhìn đại sư huynh hồi lâu không có xuất quan còn tưởng rằng đại sư huynh không có đột phá đây thính vũ cái kia như tiểu mội nhà bên điểm tịnh âm thanh vang lên có chút muốn muốn lấy được khẳng định tin tức xác thật thần sắc lơ lửng ở trên mặt mấy người còn lại nghe cũng đều là một bộ kỳ vọng lấy được khẳng định tin tức xác thật thần sắc nhìn qua huyền hồn trong tám người bất luận là nhập môn sớm một chút diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhị chờ năm người hay là nhập môn muộn một chút thiên hồng ba tỷ muội đối với thủ ngu đại sư huynh này đều là phi thường k í n h trọng cùng yêu quý từ khi huyền hồn thu bọn họ làm đồ đệ về sau cũng chỉ là nắm giữ một cái bọn họ lớn đường hướng tu luyện giải quyết một chút lớn tu đạo nghi hoặc bình thường trên việc tu luyện vụn vặt sự tình đều là thủ ngu tự mình chỉ điểm chiếu cố chớ đừng nói chi là ở du lịch hồng hoang lúc thủ ngu cũng đều là vô cùng chiếu cố bọn họ bình thường thủ ngu đối bọn hắn tu luyện mặc dù tương đối nghiêm khắc nhưng lại phi thường phục chúng cho nên thủ ngu chín người quan hệ không chỉ có cực kỳ hòa hợp càng thêm có thân huynh đệ tỷ bội tình cảm mà diệu thần tám người đối với thủ ngu có thể hay không tu luyện tới huấn nguyên kim tiên là phi thường quan tâm cùng chờ đợi không có một chút điểm ao ước đố kỵ chỉ có đối với đại sư huynh có thể hay không thuận lợi đột phá tâm tình khẩn trương khẩn trương trong lòng so thủ ngu cái này bản thân chỉ sợ càng sâu một chút bốn huynh ề hốn nhìn xem đồ đệ của mình như thế hài hòa hòa hợp cũng là vui mừng không thôi đối với thủ ngu cái này khai sơn đại đệ tử hài lòng không thể lại hài lòng có một cái tức quan tâm sư đệ sư muội lại, lại có thể phục chúng đại đệ tử huyền h ồ n cũng có thể không cần làm đồ đệ ở giữa sự tình mù nhọc lòng ha ha ha vị sư có thể khẳng định nói cho các ngươi các ngươi đại sư huynh thủ ngu đã là hôn nguyên kim tiên sơ kỳ cảnh giới từ đây hôn nguyên có hy vọng vậy ha ha ha ha ha ha h u y ề n h ồ n nói xong lời nói này thì là cười vui vẻ đệ tử chúc mừng sư tôn cũng cảm tạ sư tôn nhiều năm ân cần dạy bảo diệu thần tám người nói đến đây lời nói cũng là cười vui vẻ huyên hôn gật đầu cười sau đó nói các ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện ngày sau tự có hôn nguyên cơ duyên thù ngu cũng bất quá là đi đầu một bước thôi diệu thần tám người nghe thì cùng kêu lên nói đệ tử c ầ n tuân sư tôn dạy bảo ổn thỏa cố gắng tu hành tuyệt sẽ không c ố phụ sư tôn kỳ vọng huyền h ồ n thì là mỉm cười gật đầu nói đại thiện thế là huyền h ồ n một bên cho diệu thần tám người giải đáp nghi vấn giải hoặc vừa nghĩ thủ ngu đột phá hôn nguyên kim tiên sự tình nguyên lai ở huyền h ồ n trước khi bế quan vì để cho thủ ngu có thể thuận lợi không trở ngại đột phá tới hôn nguyên kim tiên huyền h ồ n đơn độc vì thủ ngu nói một phen hôn nguyên kim tiên lý giải c ò n v ì này tiêu hao tự thân đại pháp lực dẫn động nguyên thần chỗ sâu bản cổ khai thiên lạc ấn d i ệ n hóa huyền diệu khai thiên đại đạo nhường thủ ngu cẩn thận thể ngộ phải biết dù là lấy huyền hồn thực lực bây giờ muốn lĩnh hội cái này khai thiên lạc ấ n một phần trăm huyền diệu cũng là không thể nào làm được huống chi là bày biện ra đến nhường thủ ngu lĩnh hội huyền hồn tiêu hao đại pháp lực cũng bất quá là bày biện ra một phần ngàn huyền diệu thôi cứ như vậy thủ ngu cũng chỉ là lĩnh nội trong đó một phần mười khai thiên trí lý bởi vậy có thể thấy được cái này bàn cổ khai thiên lạc ấ n thần diệu ở huyền hồn biết đến tin tức bên trong cái này hoàn chỉnh khai thiên lạc cấn cũng liền chính mình cùng hồng quân có được chính mình khai thiên lạc ấ n là bởi vì chính mình vượt qua khai thiên kiếp đại đạo ban cho mà hồng quân thì là bởi vì tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đặc thù lúc này mới lấy được bản cổ khai thiên lạc ấ n về phần ngày sau tam thanh lấy huyền hồn hiện tại ánh mắt đến xem chỉ sợ lấy được khai thiên lạc ấ n cũng là ba phần mà lại khẳng định có rất nhiều không được đầy đủ chỗ cho nên cái này khai thiên lạc cấn tổng cộng cộng lại cũng bất quá miễn cưỡng xem như ba đạo mà thôi có thể nghĩ cái này chân quý trình độ bốn thủ ngu ở được một chút cái này khai thiên ảo diệu về sau liền về đạo tràng tu l u y ệ n đi mặc dù thời gian càng về sau thiên đạo lực lượng liền càng mạnh đối với h u n nguyên kim tiên che l ớ p độ mạnh yếu lại càng lớn nhưng cũng may thủ ngu tư chất vốn cũng không sai lại có huyền hồn cái này h u n nguyên đại la kim tiên dốc lòng dạy bảo lại thủ ngu đạo tâm kiên định không sinh bực bội tâm cho nên tại thiên đạo sắp xuất thế phía trước thủ ngu rốt cục tu được hôn nguyên kim tiên cảnh giới từ đây h u n nguyên đại đạo có hy vọng bốn n h o á n g một cái chính là vạn năm đã qua diệu thần tám người ở huyền hồn giải đáp nghi vấn giải hoặc phía dưới không chỉ có đạo đồ bên trên nghi hoặc hiểu hết mà lại tu vi cảnh giới cũng là có tăng lên diệu thần càng là ẩn ẩn muốn đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới lúc này thiên hồng cũng là hướng huyền hồn hỏi sư tôn đệ tử còn có một cái nghi vấn muốn hỏi không biết sư tôn có thể có thể báo cho đệ tử huyền hồn nghe thì là vừa cười vừa nói ổ như hay nói nghe một chút thiên hồng hướng huyền hồn thi lễ một cái nhưng mới lên tiếng nghe sư tôn lời nói lần này thiên đạo xuất thế từ đây hôn nguyên kim tiên cảnh giới liền không người nào có thể đạt tới cái kia hồng hoang rất nhiều tu sĩ chẳng phải là đạo đồ đoạn tuyệt sao không nói địa phương khác vẹn vẹn sơn hải giới vực tu sĩ liền có thật nhiều là đại la kim tiên nếu là tu luyện tới đỉnh phong viên mãn cảnh giới chẳng phải là lại không tiến lên có thể nói sao sư tôn nói thiên đạo xuất thế là thiên địa viên mãn một loại thể hiện có thể làm sao hiện tại sẽ đạo đồ đoạn tuyệt đây huyền hồn nhìn xem rượu thần mấy người cũng là có chút nghi hoặc nhìn chính mình hiển nhiên chính mình cái này tám cái đồ đệ cũng là vô cùng nghi hoặc không giải huyền hồn đang muốn nói cái gì thời điểm thủ ngu âm thanh cũng là chuyển tới bởi vì thiên đạo xuất thế là thiên địa pháp tắc một loại viên mãn thiên đạo nặng t r ư ở n g khống muốn trưởng khống hồng hoang thiên địa vận chuyển chư thiên nhân quả vận mệnh cho nên hiện tại thiên đạo xuất thế tại thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển phía dưới hôn nguyên kim tiên chính là không ổn định nhân tố tồn tại thiên đạo đương nhiên phải che lấp hỗn nguyên kim tiên tu luyện cảm n ộ về phần đạo đồ đoạn tuyệt thế thì không đến mức các sư đệ sư muội về sau muốn tu luyện đạo đường cũng là hồng hoang tương lai chính thống chủ lưu phương pháp tu luyện thủ ngu vừa dứt lời người đã đi tới huyền hồn trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất hướng huyền hồn lễ bái về sau mới lên tiếng đệ tử thủ ngu bái kiến sư tôn nguyện sư tôn đạo phúc vĩnh hưởng vạn phúc kim an đứng lên đi không cần đa lễ n ữ bế quan nhiều năm không ra diệu thần mấy người thế nhưng là lo lắng rất như hay là cùng bọn hắn mấy người trước gặp qua một phen đi phải thủ ngu đứng dậy về sau cũng là cao hứng phi thường cùng diệu thần tám người từng cái làm lễ đạo được diệu thần tám người nghĩ hắn đại sư huynh này hắn thủ ngu sao lại không phải đặc biệt tưởng niệm sư đệ của chính mình sư mỗi đây mấy người lẫn nhau gặp qua lễ về sau chỉ nghe diệu thần nói đại sư huynh vừa rồi nói là ý gì bởi vì cái gọi là đạo không thể dễ dàng trao pháp không thể khinh truyền chúng ta tu luyện chính là sư tôn cùng hồng quân láo tổ truyền thụ cho p h á p m ô n làm sao lại trở thành ngày sau hồng hoang thiên địa chính thống chủ lưu tu đạo p h á p m ô n t h ủ ngu thì là lắc đầu nói ta cũng không phải quá rõ ràng chỉ là ta đột phá hôn nguyên kim tiên về sau thiên phú tăng cường rất nhiều kết hợp linh bảo vô tự thiên thư lúc này mới từ đó quan sát đến những tin tức này chỉ là mơ hồ vô cùng ta cũng chỉ được đến những thứ này tương đối giải rác tin tức mà thôi t h ủ ngu nói xong l i ê n hướng huyền hồn hỏi không biết sư tôn nhưng có dạy bảo bàn cho đệ tử thủ ngu cùng các sư đệ sư muội huyền h ồ n nhìn trong chốc lát hồng hoang thiên địa sau đó mới nói các ngươi ngày sau tự sẽ biết được lúc này đối với ngươi chờ mà nói làm cố gắng tu luyện mới là sự tình k h á c liền chớ có để ở trong lòng các ngươi có thể rõ ràng phải đệ tử c ầ n tuân sư tôn dạy bảo thủ ngu mấy người nghe sư tôn lời nói đều là tầng tầng lớp lớp gật đầu nói bốn huyền h ồ n hai lòng cười cười l i ê n bắt đầu vì thủ ngu chín người giảng giải các loại thiên địa đại đạo diệu pháp một mực đi qua ngàn năm về sau liền đối với thủ ngu nói có long tộc tộc trưởng tổ long tới chơi những làm nên đón một phen chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa đệ tử tuân mệnh thủ ngu lên tiếng liền dẫn thiên hồng ba tỷ mọi gia huyền hồn thiên nên đón đi huyền hồn trong mắt các loại nhân quả vận mệnh hiện ra ở trong lòng nói t h ầ m cái này thật đúng là thiên đạo r a sóng gió nổi lên đều hướng ta nơi này đến rồi cái này tổ long cũng là có ý tứ còn đem tiểu gia hỏa kia cũng mang đến thật đúng là có thú chương một r ư ờ i một ai dám tính toán tổ long bái phỏng chương một r ư ờ i một ai dám tính toán tổ long bái phỏng huyền h ồ n đã sớm cảm ứ n g được cái này tổ long muốn tới huyền hồn thiên bái phỏng với hắn dù sao long tộc muốn phát triển lớn mạnh khẳng định là muốn hướng hồng hoang thế giới phát triển lúc đầu lúc trước long tộc ở hồng hoang thế giới bên trên phát triển thật tốt chỉ bất quá thời vận không đủ đụng tới hung thú lựa kiếp tự nhiên hết thể cố gắng cùng tâm huyết nước chạy về biển đông bốn một bên rượu thần có chút hiếu kỳ mà hỏi sư tôn cái này long tộc tộc trưởng tổ long đến đây b á i phòng huyền hồ n thiên cần làm chuyện gì cái này long tộc cùng chúng ta huyền hồ n thiên nhưng không có bao nhiêu lùi tới lần này đột nhiên đến đây chắc chắn sẽ không là đơn giản tới b á i phòng sư tôn tất nhiên có một chút tính toán trường sinh thì là cười nói rượu thần sư tỷ không cần phí tâm tư lượng cái này long tộc mặc dù là trong hồng hoang chủng tộc mạnh mẽ nhưng muốn tính toán sư tôn bọn họ còn không có thực lực này lại cái này long tộc tộc trưởng không phải là vô trí người càng thêm sẽ không chủ động đi tính toán sư tôn xá bảo nghe cũng là nhẹ gật đầu hiển nhiên đối với lời của sư huynh cũng là tán đồng mà lục nhĩ thì là một bộ không quan trọng dáng vẻ dùng cái con khỉ này để nói chỉ cần dám tính toán sư tôn không cần sư tôn xuất thủ hắn trực tiếp một gậy sắt đập xuống Bảo đảm toán đạo Mà những thứ này tính toán sư tôn thân người từ đạo tiêu tan.、Mà、nguyên thứ phù thì từ tiêu sư lục à là này này là nói. Cái kia tổ long cũng người, nhiên không lên tôn lớn phong tôn. lần long đến đây, tất nhiên cũng là cùng long tộc phát triển sự tình có quan có có Cái kia đại tội hiểm, đi hại cái bước đắc tộc quá phát tổ trí tuệ tất to Bất tổ tất l đây, mưu hệ. sư sư sẽ sự nhĩ được nghe không khỏi gãi đầu một cái có chút không hiểu hỏi long tộc phát triển sự t ì n h hắn long tộc sự t ì n h tự nhiên về hắn long tộc đi quản lý làm sao còn muốn tới bái kiến sư tôn nguyên phù nhìn xem sư tôn của mình sau đó tự hào cười c h ầ m dai nói không gì khác ngươi chỉ bằng hồng hoang bắc địa có sư tôn ở đây không nên quên tứ hải bên trong thế nhưng là có cái bắc hải nơi đó cũng là có long tộc diệu thần mấy người nghe cũng là lộ ra một chút giật mình thần sắp tới h u y ề n hôn uống vào tràng lộ đạo trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười l ặ n g lặng nghe mấy cái đồ đệ ở giữa thảo luận bốn mãi cho đến thủ ngu cùng thiên hồng ba tỷ mội quay lại huyền hồn thiên ở phía sau đi theo hai cái tu sĩ một cái tự nhiên là long tộc tộc trưởng tổ long một cái khác thì là hiển hóa vì thanh niên bộ dáng bộ dáng rất là anh tuấn chính là huyền hồn đã từng du lịch bắc hải thời điểm gặp qua cái kia long tộc tiểu bối ngao ngọc chỉ bất quá trên mặt lại không ngạo mạng khí ngược lại có mây phần trầm ổ n khí bốn thủ ngu cùng thiên hồng ba tỷ mội tiến lên hướng huyền hồn hành lễ về sau liền đứng tại một bên cái kia tổ long cũng là tiến lên hành lễ về sau sau đó nói long tộc tộc trưởng tổ long bái kiến huyền hồn đạo tôn ngao ngọc cũng là hướng huyền hồn đại lệ yết kiến về sau mới hướng huyền hồn nói long tộc tiểu bối ngao ngọc bái kiến huyền hồn đạo tôn chúc huyền hồn đạo tôn vạn phúc kim an được rồi không cần đa lễ huyền hồn nói xong nhìn về phía tổ long nói nhữ vì long tộc tộc trưởng mọi việc bận rộn cớ gì đến ta huyền hồn thiên tiếp lấy huyền hồn lại liếc mắt nhìn có chút khẩn trương ngao ngọc sau đó nhìn tổ long có chút ý vị thâm trường chậm rãi nói những ngược lại là rất có lòng nha những mang theo cái này cái gì bắc hải tam thái tử đến là nghĩ lập lại c h i ề u cũ sao chẳng lẽ ta huyền hồn chính là tốt như vậy tính toán sao huyền hồn nói xong lời nói này mặt không biểu tình nhìn xem tổ long một sợi hốn nguyên đại là kim tiên khí tức đặt ở tổ long trên thân lại nhìn lúc này tổ long sắc mặt đột nhiên biến đường hồng toàn thân long khí phồng lên hai đầu gối ẩn ẩn có hốn lượn quỳ xuống xu thế tổ long trong lòng hoảng hốt vội vàng vận lên pháp lực làm dịu một hai sau đó hướng huyền hồn không người thi lễ mở miệng nói ra đạo tôn bất giận lần này ta đến đây tuyệt đối không có cái khác ý tứ gì khác ở bên trong chỉ là nghĩ đến huyền hồn thiên hướng đạo tôn hỏi thăm một hai về phần trong tộc hậu bối ngao ngọc bởi vì lần kia cùng đạo tôn gặp nhau đến đạo tôn dạy bảo đã thay đổi triệt đề quyết tâm sửa đổi lỗi lầm